Tưởng tượng cho tới hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đàm chi vịnh cùng phương nhiên tự nhiên là sẽ không ở trong phòng chờ gã sai vật hồi báo, mà là đều đi ra phòng. Hai người vừa mới đi ra khỏi phòng, liền nghe thấy kia gã sai vật hơi mang nghi hoặc thanh âm vang lên, chưa ra, Cái nào chưa ra, Cũng không biết đối phương nói gì đó, thanh âm rất thấp, đàm chi vịnh cùng phương nhiên đều nghe không rõ ràng lắm, bất quá rồi lại nghe kia gã sai vật nói, à... Nguyên lai like là nhà giàu số một trương gia A, bất quá, các ngươi nếu là mua đồ vật nói, vẫn là ngày mai thỉnh sống đi. Hôm nay chúng ta trưởng quầy đều ngủ hạ, không bán. Vừa nghe nói tới người là trương gia người, đàm chi vịnh cùng phương nhiên không khỏi cả kinh, liếc nhau. Phu nhân, ngươi mau chút vào nhà đem tờ giấy thiêu, vi phu đi xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Phương nhiên gật đầu đồng ý, vội vàng về phòng đem tờ giấy đốt sạch. Lúc này mới lại vội vàng đuổi ra tới. Mà lúc này Đàm Chi Vịnh đã mang theo người đi vào sân, Phương Nhiên trực tiếp cùng đối phương ở trong sân đánh đối mặt. Thiên Nhi! Sao ngươi lại tới đây? Phương Nhiên vừa thấy người tới, không khỏi cả kinh. Chỉ thấy đối phương tới không phải người khác, đúng là Trương Phủ gia chủ con trai độc nhất, Trương Tin. Di Nương! Chúng ta vào nhà nói chuyện. Trương Tin nói, ánh mắt liếc mắt một cái đi theo hắn phía sau gã sai vặt. Phương Nhiên cùng Đàm Chi Vịnh không nói là nhân tinh lại cũng không sai biệt lắm, tự nhiên Minh Bạch Trường Tin là có chuyện muốn nói cho bọn họ hai người, lại còn có không có phương tiện bị người khác nghe thấy. Tin Nhi mau chút tiến bảo, có phải hay không lại cùng người kia phụ thân xảo đi lên? Vào nhà cùng Di Nương nói nói, lần này lại là vì cái gì? Phương Nhiên nói, làm cái thỉnh động tác, tiếp theo dẫn đầu đi ở phía trước, Trường Tin cùng Đàm Chi Vịnh theo sát sau đó, đại ba người vào phòng sau. Phương Nhiên lúc này mới vội vàng đem cửa phòng đóng lại, lại ở cửa sổ bên nhìn nhìn, phát hiện kia gã sai vật cũng không có theo kịp, lúc này mới thấp giọng hỏi nói, tin nhi, như vậy vãn lại đây tìm chúng ta, chính là trong nhà ra chuyện gì? Trương 508 thấy Đại Tỷ Trương 8 thấy Đại Tỷ Trương tin vào nhà sau cũng không ngồi xuống, hướng tới Phương Nhiên cùng Đàm chi Vịnh Quốc một cung, liền nói, Di Nương, Dượng, mẫu Thân làm ta lại đây. Thúc dục các ngươi nắm chặt thu thập đồ thế nhuyễn, lại đem trong tiệm gã sai vật nhóm phân phát, đi theo tin nhi hỏi trường phụ đi. Lời này vừa mới đàm chi vịnh chính là vừa mới mới nói quá, không nghĩ tới lúc này trường tin tới, cư nhiên cũng là nói lời này. Phương nhiên cùng đàm chi vịnh nhìn nhau liếc mắt một cái, tự nhiên nhìn ra đối phương trong mắt khiếp sợ cùng lo lắng. thấy này hai người không có ứng chính mình, trường tin vội vàng còn nói thêm, di nương. Mậu thân làm tin nhi chuyển lời nói cho ngài. Mậu thân nói, sở hữu sự đều là chuyện quá khứ, người muốn bận tâm lập tức. Hiện giờ trái cây cô nương gặp nạn, trương gia không thể không quản. Cụ thể chi tiết, mong rằng di nương đến trương phủ thương thảo mới là. Trái cây cô nương, này sưng hô làm phương nhiên bận ra, ngay sau đó khẽ cười nói, tỷ tỷ vẫn là như vậy còn nói cười, liền hướng về phía này một câu trái cây cô nương, ta cùng với ngươi dưỡng cũng là phải đi này một chuyến. Đối Trương Tin nói xong, Phương Nhiên lại đối Đàm Chi Vịnh nói, "Vịnh ca, vậy dựa theo ngươi vừa mới nói, chúng ta hiện tại liền bắt đầu bận việc đứng lên đi. Đừng làm tỉ tỉ chờ lâu lắm mới lạ." Đàm Chi Vịnh gật gật đầu, lại đối Trương Tin gật gật đầu, liền lập tức ra phòng. Tin Nhi, hôm nay sợ là không thể thỉnh ngươi uống trà, ngươi thả ở chỗ này chờ một lát, Di Nương này liền đi thu thập một phen." Trương Tin vội vàng ôm quyền không lưng, Nhìn theo Phương Nhiên đi hướng phòng trong, nửa canh giờ lúc sau, Phương Nhiên khách điếm ánh đến lại lần nữa bị người thổi tắt, không bao lâu, khách điếm cửa sau liền có ba bóng người đi ra, thử bên cạnh cửa nghe một chiếc ô đồng xe ngựa sau, lập tức rời đi Phương Nhiên khách điếm. Trên xe ngựa, Phương Nhiên tay bị đàm chi vịnh nhẹ nhàng nắm, một bên trương tin còn lại là tự mình trường xe. Dọc theo đường đi ba người đều là không nói gì. Chương tin tuyển lộ đều là một ít đường nhỏ ngõ nhỏ linh tinh địa phương, cũng mệnh hôm nay đổi xe là một con ngựa lôi kéo ô đồng xe, nếu là đổi thành hai con ngựa xe ngựa, này lộ sợ là liền phải không qua được. Nhưng cứ việc như vậy, xe ngựa cũng vẫn là đỉnh đỉnh đi một chút. Mỗi lần dừng lại thời điểm, Phương Nhiên cùng Đàm Chi Vịnh đều có thể nghe thấy cách một hai con phố xa phương hướng, truyền đến ồn ào nói chuyện thanh, tuy rằng nghe không rõ cụ thể đều nói gì đó, nhưng nghe kia tư thế. Vừa thấy liền không phải cái gì chuyện tốt. Xe ngựa rốt cuộc ngừng ở trương phủ cửa hồng môn không lớn, cũng chỉ là vừa vặn tốt làm này một mét nhiều khoan xe ngựa đi vào mà thôi. Di nương, dượng, mời theo ta đến đây đi. Xe ngựa mới vừa một toàn bộ tiến vào đến trương phủ trong viện, trương tin liền lập tức ngừng lại, mời trong xe phu thê hai người xuống xe. Ba người một đường trầm mặc hướng tới trương phủ đường gia phu nhân, phương di quân sân đi đến. Mà trừ bỏ trường tiện tay sách theo một ngọn đèn ngoại, địa phương khác đều là một mảnh đen nhánh, không có nửa điểm ánh sáng. Trương phủ nơi này, phương nhiên cũng là đã tới nhiều lần, mặc dù là ban đêm tầm mắt chịu trở, nàng cũng vẫn là nhận ra con đường này là trương phủ hậu hoa viên. Vào một phiến hình vào môn, trước mắt liền gặp được ánh sáng, mà phương nhiên cũng nhận ra tới nơi này chính là trương gia gia chủ trương dễ tưởng cùng phương di quân sân. Phụ thân, mẫu thân. Hải Nhi đã đem Di Nương Cùng Dượng tiếp nhận tới. Cửa chuyên đến chương tin thanh âm, cái này làm cho trong phòng nguyên bản có chút đứng ngồi không yên Phương Di Quân rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tiến lên mở cửa, mau chút tiến vào. Nhìn thấy chính mình đại tỷ, Phương Nhiên trong lúc nhất thời cảm xúc rất là phức tạp, bất quá cuối cùng vẫn là chỉ có một câu, đại tỷ. Gần nay một câu xưng hô, liền làm Phương Di Quân nước mắt hạ xuống, lôi kéo Phương Nhiên tay ngồi xuống, nghẹn ngào nói, Gia hảo muội muội, nhiều năm như vậy, chúng ta liền ở một cái phủ thành ở. Ngươi lại trước sau không chịu thấy đại tỷ, ngươi này tâm chính là thật tàn nhẫn à? Bị Phương Di quân như vậy vừa nói, Phương Nhiên hốc mắt cũng đỏ lên. Đại tỷ, là Nhiên Nhi không hiểu chuyện, nhiều năm như vậy, làm đại tỷ đi theo lo lắng. Bình ấp phủ Phương gia, tuy rằng đánh không lại nhà giàu số một trương gia, lại cũng là giàu nhất một vùng nhân gia. Gia chủ Phương Chí thành dưới trương có năm cái hài tử. Lão đại vì nữ nhi, tên là Phương Di Quân, Lão nhị lão tam lão tứ là bốn cái tiểu tử, mà lão ngũ, đó là Phương Nhiên. Làm trong nhà nhỏ nhất nữ nhi, Phương Nhiên tự nhiên là từ nhỏ liền đã chịu trong nhà lớn lớn bé bé yêu thương. Lẽ ra nhân sinh như vậy hẳn là phi thường làm người cực kỳ hâm mộ, nhưng cũng là bởi vì cái này mới đưa đến Phương Nhiên cá tính rất là bá đạo, nghĩ đến cái gì liền muốn đi làm cái gì. Ngày thường ăn ăn uống uống đảo cũng còn hảo, Nhưng chờ gặp việc hôn nhân thời điểm, phương nhiên cái này cá tính mới chân chính làm phương chí thành chạy tới đau đầu. Làm tiêu tiểu thư phương nhiên thế nhưng yêu nàng dạy học tiên sinh. Mà vị này dạy học tiên sinh không phải người khác, đúng là đàm chi vịnh. Đàm chi vịnh tuấn tú lịch sự, nhưng trong nhà lại không tính giàu có, ít nhất cùng nghỉ so sánh với, quả thực là khác nhau một trời một vực. Nhưng tùy hứng phương nhiên chính là yêu chính mình tiên sinh, hơn nữa vẫn là nghĩa vô phản cố cái loại này. Phương Chí Thành tự nhiên không đồng ý như thế việc hôn nhân, tại đây trung gian mọi cách cản trở, nhưng đến cuối cùng lại rơi xuống cái phương nhiên tình nguyện đoạn quan hệ huyết thống, cũng không muốn đoạn tình yêu lựa chọn. Làm đại gia trưởng Phương Chí Thành dưới sự tức giận, thật sự liền chặt đứt cùng Phương Nhiên sở hữu quan hệ, hơn nữa nghiêm lệnh trong nhà người không thể tiếp tế Phương Nhiên. Mà Phương Di Quân tuy rằng là đại tỷ, nhưng tuổi thượng lại so với Phương Nhiên lớn ước chừng 18 tuổi. Phương Nhiên sinh ra năm ấy, Phương Di quân sớm đã gả làm vợ người, bất quá lại không ngại ngại nàng đối tiểu muội muội yêu thích. Biết được Phương Nhiên bị phụ thân đuổi ra gia môn, Phương Di quân khổ cầu phụ thân vong khai một mặt mà không được. Cuối cùng Phương Di quân thật sự không đành lòng Phương Nhiên chịu khổ, liền làm phu quân trương dễ tưởng ra tiền giúp đỡ Đàm Chi Vịnh. Nhưng Đàm Chi Vịnh cũng là cái có cốt khí, lăng là không có tiếp thu trương dễ tưởng trợ giúp, ngược lại đem trong nhà đồng ruộng bán của cải lấy tiền mặt, được bắt sau thuê mặt tiền cửa hiệu, khai nổi lên khách điểm, Mà khách điểm này, cũng chính là hiện tại Phương Nhiên khách điểm. Phương Chí Thành biết được Phương Di Quân trộm trợ giúp Phương Nhiên cùng Đàm Chi Bịnh, rất là tức giận, mắng to đại nữ nhi cùng con rể một đốn, lúc này mới được đến Phương Di Quân Phu thê hai người hứa hẹn, bảo đảm sẽ không lại giúp Phương Nhiên nửa phần. Bất quá này đó cũng đều là nổi nóng nói mà thôi, nay đảo mắt đều đi qua mười mấy năm thời gian, lại đại phẫn nộ cũng đã sớm đã bị ma diệt. Cho nên Phương Nhiên đi theo Đàm Chi Vịnh cũng chỉ bất quá là qua lúc ban đầu không đến 2 năm khổ nhật tử mà thôi. Lúc sau, Phương Di Quân cùng Trương Dễ Tưởng liền bắt đầu trộm trợ giúp Phương Nhiên khách điếm phát triển. Phương chí Thành lúc ban đầu có lẽ là không biết, bất quá thời gian dài, Phương Di Quân cùng Trương Dễ Tưởng phát hiện trừ bỏ nhà bọn họ ngoại, còn có người khác tự hồ ở trộm trợ giúp Phương Nhiên cùng Đàm Chi Vịnh. Chỉ là hơi tưởng tượng, liên minh bạch mặt khác một đám người là chính mình phụ thân đại nhân. Rốt cuộc là từ nhỏ yêu thương đến đại nữ nhi, Phương chí Thành mặc dù là lại không thích tiểu nữ thế, nhưng rốt cuộc vẫn là đau lòng Phương Nhiên, cho nên cũng âm thầm phân phó người trộm trợ giúp Phương Nhiên khách điếm phát triển. Trưng 509 ta nguyện chịu đòn nhận tội. chương 9 ta nguyện chịu đòn nhận tội. Đối với này đó, Phương Nhiên trong lòng tự nhiên là biết đến. Từ trước chưa bao giờ xuống bếp tiểu tiểu thư. Tuy rằng sau lại biến thành nhò nhỏ khách điểm lao bản nương, nhưng như cũng là cái mười ngón không dính dương xuân thủy tiểu nữ nhân. Nhưng mà liền ở trương tin tới xem chính mình khi, trong lúc vô ý nhắc tới Phương chí Thành ăn uống không tốt, ăn không được quá ngạnh đồ vật sau, Phương Nhiên liền đột nhiên yêu làm điểm tâm chuyện này. Nay một làm, đó là mười mấy năm. Tuy rằng chính mình cùng nhà mẹ đẻ người chưa bao giờ chính thức gặp mặt, nhưng chính mình thân thủ làm điểm tâm, lại là cách thượng một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện ở Phương Trí Thành trước mặt. Lẽ ra hai bên đều đã có giảm bớt tâm tư, cũng nên một lần nữa người một nhà đoàn tụ mới là, nhưng vương Nhiên lại cho thấy trừ phi phụ thân tự mình tới cửa, rõ ràng thuyết minh hắn là thiệt tình tiếp thu đàm chi vịnh, cái này con dễ, nàng mới có thể về nhà, nếu không hai bên liền vẫn luôn đều không thấy mặt. Cũng là vì như vậy bướng bỉnh kiên trì, Phương Trí Thành lần thứ hai bị khí đến, càng là tuyên bố không cần thấy cái này tiểu nữ nhi. Kể từ đó, hai bên quan hệ lại lần nữa nhau cường, thẳng đến phương nhiên phu thê nhận thức tuyết trắng, được tuyết trắng đưa tới trái cây rau xanh, lúc này mới làm hai bên quan hệ lần thứ hai hòa hoan xuống dưới. Chỉ là khúc mắc như cũ ở, không diệt trừ, hai bên trong lòng liền đều tồn cái ngợt đáp. Phương di quân nhưng thật ra trộm đi xem qua phương nhiên, nhưng lại sợ phương nhiên tính tình lên đây nháo đến không thoải mái, liền chỉ có thể là trộm nhìn xem, sau đó liền xoay người rời đi. Lúc này đây hai người như vậy thân cận ngồi ở cùng nhau, thật đúng là này mười mấy năm qua lần đầu tiên. Trương Dễ Tưởng cũng biết nhà mình phu nhân là quá mức kích động, liền từ nàng khóc trong chốc lát, lúc này mới nói, "Phu nhân, chúng ta vẫn là trước nói chính sự đi." Bị Trương Dễ Tưởng như vậy vừa nhắc nhở, Phương Di Quân mới nhớ tới còn có chính sự muốn nói, vội vàng xoa xoa nước mắt, "Ngươi xem ta, vừa thấy ngươi liền chỉ lo khóc." "Như vậy vãn kêu các ngươi hai cái lại đây." thật sự là có việc gấp muốn nói nếu không cũng sẽ không lăn lộn các ngươi một lần. Phương Nhiên cũng đi theo xoa xoa nước mắt mang theo Trương Hoán lại đây khóc nước nở hỏi tỷ tỷ phu các ngươi như thế nào biết Tuyết Nhi kia nha đầu đã xảy ra chuyện. Vấn đề này Phương Nhiên đã suy nghĩ một đường nàng như thế nào đều nghĩ không ra Phương Di Quân cùng Trương Dễ Tưởng như thế nào sẽ biết chuyện này. Phương Di Quân nhìn Trương Dễ Tưởng liếc mắt một cái thấy đối phương ý bảo chính mình nói nàng lúc này mới nói. Ai, chuyện này nguyên bản chúng ta cũng là không biết. Hôm nay nghe phía dưới người truyền lời nói là phủ thành bên trong đang tìm cái gì người, lại không hướng cái kia tuyết trắng nha đầu trên người tưởng. Sau lại vẫn là ngươi tứ ca gia khuê nữ đến ta nơi này tới, chúng ta mới biết được nguyên lai like ra như vậy một tử sự. Tứ ca gia khuê nữ, phương nhiên sừng sốt, nghĩ nghĩ, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ kinh hô, là hình nhi kia nha đầu đi. Ta nhớ rõ nàng nửa năm trước gả cho chi phủ đại nhân. Đúng vậy, chính là nàng. Phương Di quân gật gật đầu, tưởng tượng đến Phương Nhã Hinh kia hài tử, nàng lại không khỏi thở dài. Nói, Hinh Nhi kia hài tử cũng là cái mệnh khổ, phía trước gả cái kiết nhưng thật ra cái hảo hậu sinh, nhưng lại ở vào kinh trên đường gặp bọn cướp, liền như vậy không có thánh mạng. Hinh Nhi vốn là phải vì nàng phu quân thủ tiết, nhưng lại không biết như thế nào đã bị chi phủ đại nhân coi trọng. Chi phủ đại nhân lấy chúng ta phương gia vì áp chế. Hình nhi kia hài tử nhất nhớ thương nhà mẹ đẻ, cứ việc trong lòng khổ sở, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi chi phủ yêu cầu. Về phương nhã hình sự, phương nhiên biết đến cũng không nhiều, rốt cuộc nàng cùng nhà mẹ đẻ cũng rất nhiều năm cũng chưa đi lại, mà kia ba vị ca ca cũng đều ở phương gia ở địa phương khác trong tiệm chấn thủ, nhiều ít năm đều sẽ không trở về một chuyến, cho nên hai bên liên hệ cũng liền trở nên càng thiếu. Hiện tại nghe được Phương Nhã Hinh trải qua, Phương Nhiên cũng không khỏi một trận đau lòng, dù sao cũng là chính mình ra hài tử, hơn nữa kia Phương Nhã Hinh chỉ so chính mình tiểu tứ tuổi, lúc trước còn ở phương phủ thời điểm, nàng chính là theo sát chính mình ngâm mặt sau chạy, một ngụm một cái tiểu di nương tử, rất là đáng yêu. Trương Dễ tưởng vừa thấy chính mình phu nhân hôm nay thấy thân muội muội lúc sau, cảm xúc trở nên phá lệ cảm tính, liền đem đề tài nhận lấy, hình nhi kia hài tử tới lúc sau, liền nói cho chúng ta biết nói là ra cái kia đại tiểu thư đã trở lại phải đối tuyết trắng bất lợi hơn nữa hình nhi nhận thấy được chi phụ tựa hồ muốn đem tuyết trắng kia nha đầu thu các ngươi cũng biết chúng ta tuy rằng chưa từng gặp qua tuyết trắng kia nha đầu nhưng lại bị nàng không ít ân huệ đặc biệt là như nhi chịu huệ nhiều nhất chúng ta tuy rằng không thể mình giúp tuyết trắng kia nha đầu nhưng trong lén lút truyền truyền lời vẫn là có thể ngươi đại tỷ biết ngươi cùng kia nha đầu quan hệ hảo mà toàn bộ phủ thành người cũng không sai biệt lắm đều biết người cùng kia nha đầu quan hệ thân cận. Chúng ta lo lắng chi phủ sẽ đối với các ngươi bất lợi, lúc này mới làm tin nhi suốt đêm đem các ngươi tiếp nhận tới, sau đó lại an bài sáng mai đưa các ngươi ra khỏi thành. Chương dễ tưởng có thể nói là một hơi đem tính toán nói xong, mà hắn này mặt vừa dứt lời, phương nhiên cùng đảm chi vịnh liền lại lần nữa đối diện, tiếp theo, liền thấy đảm chi vịnh gật gật đầu, phương nhiên lúc này mới nói, tỷ tỷ phu, ở tin nhi tìm được chúng ta phía trước, chúng ta vốn là tính toán thu thập đồ vật, ngày mai liền rời đi nơi này. Hiện giờ hình thức không trong sáng, tuyết nhi kia nha đầu thân ở nguy hiểm giữa, ta thật sự là lo lắng đến lợi hại, cho nên liền nghĩ ngày mai chạy tới trường Hà Thôn đi tìm tuyết nhi kia nha đầu. Ngươi vốn là phải đi. Chương dễ tưởng cùng phương di quân đều là sử sốt. Chỉ thấy phương nhiên gật gật đầu. Kỳ thật vừa mới ở tin nhi tới phía trước không nửa nén hương công phu, chúng ta liền thu được một tờ giấy, mặt trên nội dung chính là tuyết nhi kia nha đầu viết. Nàng làm chúng ta nắm chặt rời đi phủ thành, đồng thời cũng kiến nghị chúng ta đi nàng nơi đó tránh một chút. Kia nha đầu, thật sự là nói như vậy. Trương dễ tưởng rõ ràng có chút không quá tin tưởng. Mà phương nhiên lại là lại lần nữa gật đầu, ngay cả một bên đàm chi vịnh đều là gật đầu phụ họa, là... Xác thật là kia nha đầu viết. Thấy này hai người không giống như là ở nói dối, Trương Dễ tưởng chầm mặc một lát, lúc này mới thở dài, nói, kia nha đầu cũng không phải là giống nhau tiểu cô nương a. Cái này đánh giá, Phương Nhiên cùng Đàm chi Vịnh còn là phi thường tán đồng. Tuyết trắng kia nha đầu không bình thường, bọn họ hai cái chính là tự mình trải qua, cũng là chính mắt nhìn thấy, tự nhiên là phi thường tán đồng Trương Dễ tưởng giờ phút này đánh giá. Nếu mọi người đều đã xác định phương hướng, kế tiếp đối thoại cũng liền trở nên đơn giản rất nhiều. Tiếp hảo, sáng mai, các ngươi hai cái liền theo chúng ta trường ra xe ngựa ra khỏi thành, chẳng qua ra khỏi thành phương hướng không phải trường Hà Thôn, mà là hướng tới một cái khác phủ thành đi. Chờ xác định mặt sau không có người đi theo, các ngươi lại phân ra một chiếc xe ngựa tới, vòng qua phủ thành, hướng tới trường Hà Thôn mà đi. Phương nhiên không nghĩ tới trương dễ tưởng cư nhiên đều đã giúp bọn hắn tưởng hảo như thế nào ra khỏi thành, mà phương pháp này, hiển nhiên muốn so nàng cùng đàm chi vịnh phía trước ở nhà nói càng an toàn, trong lòng tự nhiên là phi thường cảm kích. Một bên đàm chi vịnh vẫn chưa nói chuyện, mà là cao mày ngồi ở một bên, tựa hồ là ở suy xét cái gì. Thấy đàm chi vịnh không trả lời, trương dễ tưởng ngược lại nhúng mày, khó hiểu hỏi, muội phu đây là làm sao vậy? chẳng lẽ không hài lòng như vậy an bài bị điểm danh đàm tri vịnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại vội vàng ôm quyền đáp cũng không phải đại tỷ phu như thế an bài thật là chu đáo chặt chẽ đối với ta cùng với nhiên nhi tới nói là trước mắt an toàn nhất cũng là ổn thỏa nhất phương pháp vậy ngươi vừa mới trương dễ tưởng cũng không có đem nói cho hết lời bất quá những người khác lại đều minh bạch hắn ý tứ là cái gì chỉ thấy đàm tri vịnh nhìn phương nhiên liếc mắt một cái mí môi Như là đang làm cái gì trọng đại quyết định, hai cái hô hấp công phu đi qua, hắn lúc này mới đứng dậy, đối với ngồi ở chính vị phía trên trương dễ tưởng cùng phương di quân ôm quyền không người chào, nói, đại tỷ, đại tỷ phu, nếu là lúc này đây ta cùng với nhiên nhi có thể bình an thoát hiểm, chi vịnh nguyện chịu đòn nhận tội, đến phương gia thỉnh cầu lao gia tử tha thứ. Vĩnh ca. Phương nhiên lập tức liền kinh tới rồi, lập tức tiến lên bắt lấy đảm chi vịnh cánh tay, kinh hô Vịnh ca, ngươi, ngươi vì cái gì muốn như vậy?" Đàm Chi Vịnh đứng lên, nắm lấy Phương Nhân tay, rất là nghiêm túc, cũng thực cảm động nói: "Phu nhân, ngươi đãi Chi Vịnh chi tâm, thiên địa chứng, dám." Chi Vịnh đều không phải là ngốc nghếch người, nhiều năm như vậy đi qua, Chi Vịnh nhìn ra được tới, ngươi tưởng niệm lao gia tử, tưởng niệm người nhà của ngươi, nhưng vì ta, ngươi lại nhất nhất đều nhìn xuống. "Nếu phu nhân có thể vì ta khổ thủ nhiều năm như vậy, Chi Vịnh lại vì sao không thể vi phu nhân chịu đòn nhận tội một lần, thậm chí là vài lần. Vịnh ca phương nhiên lần này là thật sự nhịn không được, nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu dường như, theo gương mặt đi xuống lạc. Mà ngồi ở chính vị thượng phương di quân cũng là bị đàm Chi Vịnh nói hoảng sợ, ngay sau đó mui đau sót, nước mắt lại lần nữa hạ xuống. Hào hào hảo, Chi Vịnh, ngươi có thể có ý nghĩ như vậy, mặc dù là đại tỷ cùng ngươi tỷ phu dùng hết toàn lực cũng sẽ bảo ngươi phu thề hai người chu toàn. Hiện giờ phụ thân tuổi tác lớn, các ngươi cũng nên về nhà nhìn xem. Phụ thân tuy rằng tính tình quật cường, nhưng đối nhiên nhi cái này tiểu nữ nhi, vẫn là nhất yêu thương. Một bên trương dễ tưởng cũng gật đầu phụ họa, xác thật, nhạc phụ đại nhân tuy nói lời nói tàn nhẫn, nhưng tâm địa lại là một viên tử phụ chi tâm. Vốn chính là người một nhà, mặc dù là có ngăn cách, nhưng này đều đi qua mười mấy năm, càng nên bị tiêu trừ mới là Sáng mai các ngươi liền ra khỏi thành tránh một chút nổi bật, phụ thành, ta cùng với ngươi đại tỷ tự nhiên sẽ thay các ngươi chu toàn. Đến nỗi nhạc phụ đại nhân kêu mặt, chúng ta cũng sẽ chi sẻ một tiếng, cũng miễn cho hắn đi theo nhớ thương khó chịu. Như thế, kia, kia liền đa tạ tỷ tỷ tỷ phu. Phương nhiên đã khóc thành một cái lệ nhân, bị đàm chi vịnh ôm vào trong ngực, thật là làm người đau lòng. Mà đàm chi vịnh còn lại là gật gật đầu, liền đỡ phương nhiên ra này phòng. Trương tin như cũ ở ngoài cửa chờ, vừa thấy phương nhiên cùng Đàm chi vịnh ra tới, liền vội vàng chỉ lộ, đem hai người giản xếp ở trong sương phòng, lúc này mới rời đi. Đêm, đã rất sâu, mà ở trương phủ một gian trong sương phòng, phương nhiên gối Đàm chi vịnh cánh tay, dựa vào trong lòng ngực hắn, thấp giọng nói, vịnh ca, kỳ thật, ngươi không cần như vậy ép dạ cầu toàn. Đàm chi vịnh hơi hơi nắm thật chặt cánh tay, nhẹ nhàng hôn một chút phương nhiên cái chán. Đồng dạng thấp giọng nói, ta ngốc nhiên nhi đều nhiều năm như vậy, ngươi vì vi phu trả giá đã cũng đủ nhiều. Hiện tại, cũng nên là vi phu vì ngươi làm chút gì đó lúc. Chương 510 ngăn lại trương công tử xe ngựa. Chương 510 ngăn lại trương công tử xe ngựa. Chính là Phương Nhiên còn muốn nói cái gì, ai ngờ đàm chi vịnh lại dùng ngón tay nhẹ nhàng cái ở nàng trên môi. Hảo, chuyện này liền như vậy định rồi. Mặc kệ nhạc phụ đại nhân như thế nào không hài lòng ta, nhưng ta rốt cuộc vẫn là cưới đi rồi hắn thương yêu nhất tiểu nữ nhi, còn làm hắn cùng hắn tiểu nữ nhi mười mấy năm qua chưa từng gặp mặt. Lại nói tiếp này xác thật là ta sai rồi, ta đi chịu đòn nhận tội, cũng là hẳn là. Nhiên nhi, ngươi nên duy trì vi phu, nếu không, vi phu liền muốn cả đời đều hoài hãy nấy. Phương nhiên trong lòng rất là cảm động, cũng minh bạch cảm tạ nói cũng không cần lặp lại nói, chỉ là ôm chặt chính mình tướng công vì ý hạnh phúc tại đây hắc cám ban đêm đem hai người gắt gao vây quanh. Ngày hôm sau trời chưa sáng, Phương Nhiên cùng Đàm Chi Vịnh liền đã lên, đồng thời lên, còn có trương dễ tưởng cùng Phương Di quân vợ chồng. Phương Nhiên cùng Đàm Chi Vịnh sở mang đồ vật cũng không nhiều, trừ bỏ trong nhà đồ tế nhuyên ở ngoài, liền chỉ có hai thân tắm rửa quần áo. Đại khái là suy xét tới rồi ra khỏi thành môn thời điểm khả năng sẽ có phiền toái Phương Di quân trừ bỏ an bài một ít an đồ vật ngoại, Mặt khác cũng không có nhiều chuẩn bị. Đàm chi vịnh phu thê hai người phân biệt thay trường phủ thô sử hạ nhân quần áo, lại đem trên mặt dùng bụi đất lau lau. chật liếc mắt một cái nhìn lại, hai người tuổi tác trực tiếp gia tăng rồi không ngừng năm tuổi. Đứng ở xe ngựa hạ phương di quân nhìn chính mình tiểu mội mội bị cải trang thành như thế bộ dáng, phương di quân trong lòng rất là đau lòng, nước mắt không được đi xuống lạc, nhiên nhi, lúc này đây cũng là tỉnh phi đắc dĩ. Chi phủ hành vi làm việc thật sự tàn nhẫn, nếu thật sự bị hắn theo dõi, các ngươi hai người lại không thể mau rời khỏi, sợ là sẽ có tính mạng chiu. Cho nên, không nên trách tỉ tỉ cùng các ngươi tỉ phu nhẫn tâm, như thế đối đãi các ngươi. Phương Nhiên trong lòng cũng là khổ sở, bất quá lại là cảm động đến khổ sở, nắm lấy Phương Di quần tay, ôn nhu khuyên nhủ, "Tỉ tỉ, ngươi cùng tỉ phu là vì ta phu thê hai người tính mạng suy xét, như thế ân tình." chúng ta ghi nhớ trong lòng. Cho nên tỷ tỷ vẫn là không cần nhiều hơn tự trách, nếu không muội muội cũng muốn nhịn không được rơi lệ, này rơi xuống nước mắt, trên mặt thổ, đã có thể bạch lau. Một bên trương dễ tưởng nghe được lời này, cũng vội vàng phụ hoạ, lại nhìn nhìn thiên, phu nhân, chúng ta vẫn là tránh ra đi. Hôm nay sắc không còn sớm, nếu là lại chờ đại lượng, sợ là cửa thành thủ quan binh liền phải nhiều. Phương Di Quân tuy rằng trong lòng khổ sở, Lại cũng minh bạch này không phải nhi nữ tình trường thời điểm, xoa xoa nước mắt, liền tiếp đón trương tin đám người lái xe rời đi. Lúc này đây đi theo phương nhiên cùng đàm chi vịnh cùng nhau ra khỏi thành, trừ bỏ xa phu cùng hai cái gã sai vật ngoại, còn có trương tin. Làm trương gia đại thiếu gia, hắn ra mặt nói, rất nhiều tình huống đều có thể thực dễ dàng bãi bình, hơn nữa như vậy cũng làm người nhiều vài phần tin phủ. Tin tưởng bọn họ chỉ là đi khắc thành chấn xử Lý Trương gia cửa hàng sự vụ. Phương Di quân không dám ra cửa đưa tiễn, sợ chính mình khác thường khiến cho cái gì không thích hợp như tới, chỉ có thể là trở lại trong phòng ô ô khóc lóc. Trương dễ tưởng nhưng thật ra đưa xe ngựa ra cổng lớn, còn thực nghiêm túc đối trương tin nói, tin nhi lần này ngươi cần phải đem trướng mục đều xét duyệt rõ ràng, nếu là lại làm lỗi, ngươi liền không cần lại đã trở lại. kia phó nghiêm phụ diễn xuất, Thật đúng là làm người có một loại chương tin là ra cửa làm kiểm tra linh tinh. Nhìn theo chương tin người ngồi xe ngựa rời đi, chương dễ tưởng lúc này mới xoay người trở về chương phủ. Liên ở chương phủ đại môn bị một lần nữa đóng lại thời điểm, nghiêng đối diện một cái ngõ nhỏ bên trong, lộ ra một bóng người. Bóng người kia tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng trực tiếp buôn xe ngựa đuổi theo. Sắc trời chưa đại lượng, hơn nữa lại là cái âm âm thời tiết, kia dày nặng vân. Phảng phất tùy thời đều sẽ áp xuống tới giống nhau. Kể từ đó, liền làm bốn là ánh sáng không phải thực sáng ngời đường phố càng thêm âm vũ vài phần. Chính như trương dễ tưởng theo như lời như vậy, lúc này thời gian còn sớm, cửa thành tuy răng khai, nhưng thủ cửa thành quan binh lại một đám cũng không có nhiều ít tinh thần, thậm chí còn có hai người chống trong tay trường mâu, đứng ở tại trô đánh lên buồn ngủ tới. Xe ngựa tiến lên thanh âm làm những người này phục hồi tinh thần lại. Vội vàng có người tiến lên ngăn cản xe ngựa. Một phen dò hỏi sau, quan binh lại kiên trì muốn kiểm tra trong xe mặt người. Lúc này đã hóa trang thành vũ giả phương nhiên quỷ gối thùng xe cửa, túi đầu, xúc lên rèm cửa, lộ ra ngồi ở chính vị trương tin. Như thế nào, bản công tử xe hiện giờ cũng muốn tra xét. Trương tin nhớ mày, rất là không cao hứng nói, muốn tra liền đi lên tra, bản công tử nhưng thật ra muốn xem vừa thấy. Hôm nay là ai thượng bản công tử xe cha, quay đầu lại chờ bản công tử đã trở lại, nhất định phải đi chi phủ đại nhân nơi đó nói nói mới được. Vừa thấy trong xe ngựa ngồi thật là trương phủ công tử trương tin, ngoài xe quan binh không khỏi cả kinh, vội vàng cúi đầu, ôm quyền nói, không biết là trương công tử ra cửa, thật sự là thất lễ. Chỉ là chúng tiểu nhân cũng là phụ mệnh hành sự, còn thỉnh trương công tử nhiều hơn thứ lỗi. Trương tin hừ một tiếng, tức giận nói. Các ngươi là phụng mệnh hành sự. Hừ, bản công tử nhưng thật ra muốn hỏi một chút các ngươi, các ngươi là phụng ai mệnh a? Tự nhiên là chi phủ đại nhân. Nga, chi phủ đại nhân tứ phu nhân hôm qua trả lại cho ta ra tặng đồ đi qua, ta như thế nào không nghe nàng nói có cái gì mệnh lệnh a? Chẳng lẽ là các ngươi đánh chi phủ đại nhân ngụy trang, ở chỗ này chặn đường cướp lấy qua đường bá tánh vất vả tiền đi. Trương Tin lời này làm ở đây quan binh sôi nổi cả người run lên, càng có nơi này tiểu đội trưởng tiến lên, một chân đá một chút ngăn đón xe ngựa quan binh, đi đến xe ngựa trước sau lại ôm quyền cười làm lành nói: Trương công tử mạnh khỏe. Này đó đều là Tân chiêu đi lên Tân binh viên, không hiểu quý củ, nếu có đắc tội Trương công tử địa phương, còn thỉnh Trương công tử nhiều hơn thông cảm mới là. Hừ, nguyên lai like là thôi đội trưởng, chính là đã lâu chưa thấy qua thôi đội trưởng, như thế nào? Có phải hay không yêu cầu ta ở chi phủ đại nhân trước mặt nói thêm để ngươi a? Này ngăn cản bản công tử lộ, liền bản công tử xe ngựa đều phải kiểm tra một phen, thật đúng là cái phi thường nghe chi phủ đại nhân mệnh lệnh hảo bộ hạ a. Này một phen trầm trọc niệm ai, nói được thôi đội trưởng mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng cười mỉa nhận lỗi, bất quá vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, Trương công tử như vậy đã sớm muốn ra khỏi thành, không biết là muốn đi đâu a? Trương Tin nhướng mày, Càng thêm không cao hùng nói, "Bản công tử muốn đi cách vách phủ thành đi thẩm trướng, như thế nào? Thôi đội trưởng, có phải hay không còn muốn phái ra một đội nhân mã tới nhìn bản công tử a?" "Không dám, không dám. Nếu Trương công tử là có chính sự muốn làm, chúng tiểu nhân tự nhiên là không dám ngăn đón, còn thỉnh Trương công tử đi thông thả." Thôi đội trưởng giơ tay lau một phen mồ hôi trên trán, đối với một bên thuộc hạ quắc, còn đều thất thần làm gì? "Chạy nhanh cho đi." Liên trương công tử xe ngựa cũng dám cản, các ngươi một đám đều là chán sống rồi sao? Vừa nghe đội trưởng đều nói như vậy, mặt khác quan binh nào dám nói nửa cái không tự, vội vàng tránh ra, túi đầu, chờ trương tin xe ngựa rời đi. Trương 511 di nương tử tử ta à, trương 511 di nương tử tử ta à. Liên ở xe ngựa đi ngang qua thôi đội trưởng bên người thời điểm, bên trong lại lần nữa truyền đến trương tin thanh âm, cảm tạ thôi đội trưởng quay đầu lại chờ bản công tử trở về lúc sau, lại tìm thôi đội trưởng uống rượu. Là là là, cảm tạ trương công tử. Thôi đội trưởng vội vàng ôm quyền cúi đầu, ngoài miệng nói cảm tạ nói, nhưng tâm lý lại không cho rằng đối phương là thật sự muốn thỉnh chính mình uống rượu. Thằng đến xe ngựa hoàn toàn rời đi cửa thành phụ cận, trương tin lúc này mới vội vàng đứng dậy, tiến lên đỡ như cũ quỳ gối cửa phương nhìn lên, liên thanh xin lỗi, di nương thứ tội, vừa mới tình huống khẩn cấp. Tin nhi cũng là không có cách nào, đành phải bị khuất di nương. Không sao. Phương nhiên ở trương tin cùng đàm chi vịnh nâng hạ từ quỳ sửa vì ngồi. Đãi ngồi xong lúc sau, trương tin vội vàng tiến lên vì phương nhiên miết chân. Nếu là ngang hàng người nói, như vậy hành động tự nhiên là không thể. Bất quá phương nhiên tuy rằng so trương tin còn muốn tiểu thượng 2 tuổi, lại là thật đánh thật trưởng bối, cho nên trương tin như thế hành động, chỉ có thể thuyết minh là cái hiếu kính hài tử. Tối hôm qua phụ thân cùng tin nhi lại công đạo một phen, nguyên bản là nghĩ hai chiếc xe ngựa cùng nhau ra tới, nhưng lại lo lắng quá mức rõ ràng, cho nên phụ thân công đạo, làm đệ nhị chiếc xe ngựa chờ sắc trời lại lượng một ít lại ra khỏi thành tới. Chúng ta chỉ lo đi phía trước đi, mặt sau xe ngựa nhẹ nhàng, tuy rằng tiểu, bất quá tốc độ lại sẽ không so chúng ta này chiếc trường, đánh giá chính ngõ thời điểm là có thể đụng phải. Đến lúc đó dượng sợ là muốn vất vả một ít. Các ngươi hai người đánh xe đi hướng trường Hà Thôn. Đến nỗi kia xa phu, liền không thể lại đi theo. Phụ thân ngươi suy xét đến chú đáo. Phương Nhiên gật gật đầu. Đàm Chi Vịnh cũng là gật gật đầu, ứng lời này. Một chốc cũng không lo lắng sẽ có người đuổi theo. Trong xe không khí đảo cũng khoan khoái rất nhiều. Chỉ là vì giấu người thay mắt, Phương Nhiên cùng đàm Chi Vịnh trên mặt bụi bẩm cũng không nghĩ lo. Liền như vậy treo, đảo cũng làm người nhiều vài phần cảm giác an toàn. Xe ngựa sử gia phủ thành có nửa nén hương công phu, lại nghe xa phu thanh ầm vang lên, thiếu gia, cách đó không xa có cái cô nương ở hướng tới chúng ta xua tay, có thể là muốn nhờ xe. Lời nói tuy rằng không có trực tiếp dò hỏi, bất qua ý tứ lại rất rõ ràng, là đang hỏi trương tin hay không muốn dừng lại. Lúc này đây trương tin chính là vì hộ Tống Vương Nhiên cùng Đàm Chi Vịnh, vì bọn họ hai người an toàn, mặt khác chuyện gì hắn đều có thể không để bụng. Cho nên muốn cũng chưa tưởng liền trả lời, không cần phải xen vào nàng, chúng ta chỉ lo đi chúng ta. Là, Sa Phu được lệnh, cũng liền không có thả chậm xe ngựa tốc độ, tương phản, còn nhanh hơn vài phần, như là muốn vội vàng bỏ lỡ cái kia chặn đường nữ tử giống nhau. Tuyết trắng nhìn khoảng cách chính mình càng ngày càng gần xe ngựa, trên mặt không khỏi nhiều vài phần ý cười. Hôm qua đêm khuya mây trắng mới phiêu trở về cho chính mình mang về tới tin tức tự nhiên cũng là phi thường vàng diện, cũng sẽ biết hôm nay buổi sáng, chở phương nhiên cùng đàm chi vịnh xe ngựa sẽ đi ngang qua nơi này. Cho nên tuyết trắng tính canh giờ không sai biệt lắm, liền vội vàng từ trong không gian ra tới thủ, quả nhiên, lúc này mới không đến nửa canh giờ cơ phu, liền thấy được nơi xà xe ngựa. Nghĩ trời hạ là có thể nhìn đến phương nhiên cùng đàm chi vịnh, tuyết trắng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ là còn không đợi nàng khẩu khí này đưa xong. Liền xem kia chiếc xe ngựa từ chính mình trước mặt bay vọt qua đi, hoàn toàn không có muốn dừng lại ý tứ. Trình lăng chớp chớp đôi mắt, tuyết trắng lúc này mới ý thức được đã xảy ra cái gì, vội vàng đối với kia xe ngựa hô lớn, di nương, dựa, là ta. Đêm qua ngủ đến vãn, hôm nay lại thức dậy như vậy sớm, hơn nữa rốt cuộc thành công rời đi phủ thành, đột nhiên tùng khẩu khí phương nhiên không tự giác có chút mệt mỏi, dựa vào đàm chi vịnh bên người. Thế nhưng mơ màng hồ đồ đã ngủ, nào từng tưởng đang ở ngủ nàng, lại đột nhiên mở hai mắt, kinh hô, "Tuy Nhi!" Nay đột nhiên một giọng nói đem trong xe mặt khác hai người giật nảy mình, Đàm Chi Vịnh còn lại là lập tức đỡ ngồi thẳng thân mình Phương Nhiên, "Phu nhân, chớ kinh hoàng, ngươi bất quá là nằm mơ mà thôi." Phương Nhiên cũng không biết là không tỉnh táo lại vẫn là nghe Đàm Chi Vịnh nói, thế nhưng an tĩnh một lát, bất quá chỉ là mấy cái hô hấp gấp vụ, nàng liền lập tức hô, "Dừng xe!" mau dừng xe. Sa Phu không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe thấy trong xe kêu dừng xe, liền vội vàng kéo lại dây cương. Sa Phu bên cạnh ngồi hai cái gã sai vật vội vàng nhảy xuống xe ngựa, một bộ trở phân phó bộ dáng. Mà trong xe đàm chi vịnh cùng trương tin còn lại là sôi nổi khuyên phương nhiên muốn bình tĩnh, chỉ là phương nhiên lại bất vi sở động, ngược lại dễ rũa muốn xuống xe, đồng thời còn nói nói, ta nghe thấy tuyết nhi kia nha đầu kêu ta, xuống xe. Mau làm ta xuống xe. Người di nương này khẳng định là ngủ kinh chứ? Đàm Chi Vịnh đối Trương Tin nói, trong tay động tác cũng không dừng lại, mà là một tay đem Phương Nhiên ôm ở trong lòng ngực. Trương Tin gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng Đàm Chi Vịnh nói: "Vịnh ca, ngươi mau buông ra ta, ta thật sự nghe thấy Tuyết Nhi kêu ta." "Hảo, phu nhân, ngươi vừa mới chỉ là ngủ kinh chứ, ngươi nói ngươi nghe được Tuyết Nhi kêu ngươi, nhưng ta cùng Tin Nhi lại không nghe thấy à. Đàm Chi Vịnh không chịu buông ra phương nhiên, bất quá hắn lại dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía trương tin. Chỉ thấy trương tin có chút mở mịt hồi ước một chút, nói tiếp, Dượng, ta vừa rồi hình như cũng nghe thấy có người kêu cái gì, chỉ là, trong xe ngựa thanh âm quá lớn, không nghe rõ. Vừa mới trương tin đầu cùng đàm Chi Vịnh đầu đều là dựa vào ở xe ngựa thùng xe thượng, cho nên bánh xe đẻ ở mặt đất tạp âm đối với bọn họ hai cái tới nói. Cần phải cách khác nhiên nghe thấy lớn rất nhiều, này cũng liền tạo thành bọn họ hai cái căn bản không nghe rõ tuyết trắng ở xe ngựa mặt sau kêu gọi. Nhưng vào lúc này, ngoài xe xa phu thật cẩn thận nói, thiếu gia vừa mới xe mặt sau là có người kêu gọi, mà kêu gọi người, chính là vừa mới cái kia chặn đường cô nương. Vừa nghe nói là cái cô nương, phương nhiên vội vàng nói, đúng vậy, là tuyết nhi. Nhất định là tuyết nhi. Vĩnh ca, ngươi mau thả ta ra ta muốn đi xem Tuyết Nhi. Phu nhân, không cần hồi nháo, liền tính là có người kêu, cũng không thể thuyết minh chính là Tuyết Nhi, kia nha đầu hồn qua liền. Không đợi đàm chi vịnh nói nói xong, liền nghe thùng xe bên ngoài bị người vỗ vỗ. Tiếp theo, Tuyết trắng hơi có chút xuyến thanh âm truyền tiến vào, di nương, dượng, các ngươi có ở đây không trong xe mặt. Tuyết Nhi. Thật là Tuyết Nhi. Phương nhiên rất là kinh hỉ lập tức từ đàm chi vịnh trong lòng ngực tránh thoát khai. Mà Đàm Chi Vịnh bị tuyết trắng thanh âm hoảng sợ, nhất thời không tra, thật đúng là làm Phương Nhiên thành công. Phương Nhiên xốc lên màn xe, vẫn luôn ở xe bên chờ gã sai vật vội vàng quỳ trên mặt đất. Phương Nhiên liền sụp gã sai vật bối xuống xe ngựa, vòng qua thùng xe, rốt cuộc gặp được tuyết trắng. Tuyết Nhi Phương Nhiên vừa thấy tuyết trắng, nước mắt liền ngăn không được hạ xuống. Mà tuyết trắng vừa thấy thật là Phương Nhiên, tuy rằng thoạt nhìn có chút chật vật, bất quá hết thể đều là hảo hảo. Tuyết Trắng cũng rất là kích động. Hai người ôm nhau khóc khóc, liền nghe chương tin thanh âm từ một bên truyền đến, Di Nương, các ngươi vẫn là lên xe đến đây đi. Nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện. Phương Nhiên phục hồi tinh thần lại, dùng tay háo vì Tuyết Trắng xoa xoa nước mắt, lúc này mới lôi kéo Tuyết Trắng lên xe ngựa. Ở Phương Nhiên giới thiệu hạ, Tuyết Trắng thế mới biết nguyên lai like vừa mới người nói chuyện thế nhưng là phủ thành nhà giàu số một con trai độc nhất. Bất quá chuyện này cũng không thể làm Tuyết Trắng cảm thấy khiếp sợ, ngược lại là đối phương nhiên thân phận tỏ vẻ ra thật sâu khiếp sợ. Di nương, ta thật sự không nghĩ tới ngươi cư nhiên có lợi hại như vậy nhà mẹ để bối cảnh. Tuyết Trắng cười cười, sớm biết rằng ngươi bối cảnh như vậy hùng hậu, ta nhưng đã sớm ôm ngươi đuổi không đông ra. Ngươi đứa nhỏ này, không có việc gì ôm Di nương đuổi làm cái gì. Phương nhiên không rõ Tuyết Trắng ý tứ, dẫn Tuyết Trắng một câu, lúc này mới lại đối trương tin nói. Tin nhi, nha đầu này ngày thường chính là cái dạng này, điên điên cùng cùng, thường thường liền toát ra một câu hổ lời nói tới, ngươi cũng không nên để ý mới là. Trương tin cũng có nữ nhi, hơn nữa nhìn tuyết trắng bộ dáng còn không có nhà mình nữ nhi đại, tự nhiên nhiều vài phân thích. Di nương không cần lo lắng, ta coi tuyết nhi muội muội tính tình đều là cái sắc sảng, tổng hào qua những cái đó cái gọi là tiểu thư khuê các, mỗi ngày banh, các nàng không mệt, chúng ta nhìn đều cảm thấy mệt đến hoảng. Bởi vì trương gia cùng phương gia giáo dục thói quen vấn đề, này hai nhà gia tới nữ nhi gia đều không phải cái loại này chính thống tiểu thư khuê cát, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút giã tính ở trên người. Cho nên trương tin đối với cái loại này cái gọi là tiểu thư khuê cát, cũng không có quá nhiều hảo cảm. Chỉ là trương tin trăm triệu không nghĩ tới chính mình này một phen lời nói, thế nhưng thắng tuyết trắng hảo cảm, thậm chí còn được đến tuyết trắng phụ họa, đúng đúng đúng, từng ngày bưng cái giá. Rõ ràng là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, chính hẳn là tinh thần phân chấn bồng bột thời điểm, cố tình đoan thành một bộ lao thái bà bộ dáng thoạt nhìn khiến cho người cả người đều không thoải mái. Vừa thấy hai người kia lần đầu tiên gặp mặt liền có điểm giống nhau, phương nhiên tự nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay đi theo trương tin ra tới xa phu cùng gã sai vật đều là trương phủ tâm phúc, cho nên mặc dù là có bọn họ ở, mấy người này nói chuyện phiếm cũng không có quá nhiều băn khoăn cũng là tại đây đoạn thời gian tuyết trắng đã biết trương phủ ăn bài nhưng thật ra không nghĩ tới thế nhưng cùng kế hoạch của chính mình có hiệu quả như nhau chi diệu tuyết nhi muội muội ta dựa di nương lần này đi ngươi nơi đó không thể thiếu phải đối ngươi quấy rầy mong rằng ngươi nhiều hơn chiếu cố bọn họ trương tin tuy rằng là ngồi bất quá lại ôm quyền túi đầu xem như đối tuyết trắng hành lễ tuyết trắng vội vàng ngồi thẳng thân mình làm một cái phúc lễ thủ thế đáp Trương Đại ca lời này liền nói ngoại đạo, ta cùng với Di Nương tuy rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng cảm tình lại hảo. Ở ta tuyết trắng trong lòng, sớm đã đem Di Nương trở thành thân Di Nương giống nhau đối đải, cho nên ngươi vừa mới nói chiếu cô không chiếu cô nói, thật sự không cần nói nữa. Ta hiểu kính chính mình Di Nương Dượng, vốn chính là hẳn là A. Thấy tuyết trắng ánh mắt thanh triệt, không thấy nửa điểm giả dối, trương tin lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cũng minh bạch phương nhiên phu thê vì sao sẽ cùng cái này tiểu nha đầu quan hệ như thế chi gần. Tuy là nữ tử, lại không có như vậy nhiều không cần thiết thẹn thùng khách sáo, có cái gì nói cái gì, kia phó chân thành bộ dáng chỉ liếc mắt một cái liền sẽ làm người đối nàng sinh ra thân cận ý tưởng. Bất quá cái này thân cận đều không phải là là cái gì xấu xa ý tưởng, chỉ là đơn thuần muốn cùng nàng đi được gần một ít, muốn cùng nàng trở thành bằng hữu. Trước 512 hoan nên tới xuyên môn. Trước 512 hoan nên tới xuyên môn. Nguyên bản liền không yên tâm tuyết trắng an uy, hiện giờ lại không nghĩ rằng thế nhưng cùng nha đầu này gặp phải mặt, phương nhiên phu thế tự nhiên là đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nha đầu này nhưng thật ra cơ linh, không ảnh sinh sinh từ kia môn đi ra ngoài, nếu không khẳng định phải bị người chụp tới. Như vậy thật xa liền nhìn thấy có người thủ cửa thành, ta này trên người mang theo ngân phiếu. Tự nhiên không thể qua đi tìm đen ủi. Tuyết Trắng cười cười, cũng không có biểu hiện ra cái gì khẩn trương hoặc là nghĩ mà sợ tới. Vương nhiên còn muốn hỏi cái gì, Tuyết Trắng lại đem đề tài ngạnh sinh sinh tách ra. Trương gia đại ca, xin hỏi ngài nữ nhi thân thể hiện tại như thế nào? Ngươi nói như nhi A, nàng hiện tại đã rất tốt. Nhắc tới đến chính mình quê nữ, trương tin trên mặt liền nhịn không được lộ ra một bộ cười bộ dáng, vừa thấy liền biết là cái tử phụ. Trương Như Nhi là trương gia duy nhất cháu gái Nhi, từ nhỏ đó là bị người phủng che chở, điểm này, tuyết trắng tới phủ thành nhiều như vậy thứ, nhiều ít cũng biết một ít. Đặc biệt là ở đã biết chính mình cùng Trương Như Nhi cũng từng có gặp mặt một lần sau, tuyết trắng liền đối nàng ấn tượng càng thêm khắc sâu vài phần. Nhớ trước đây chính mình cùng đỗ nguyệt tới mua trang sức khi, gặp được cái kia có chút ngang ngược cô nương, vẻ mặt không trôi chảy. Khi đó liền nghe trang sức cửa hàng việc nói cô nương này người bình thường ra không thể chơi vào, hiện tại nhìn xem, thật đúng là như thế. Lúc này để ra như vậy một miệng, tuyết trắng chẳng qua là không muốn cùng phương nhiên ở chỗ này tiếp tục thảo luận chính mình vì cái gì sẽ bị chi phủ đại nhân theo dõi sự, nàng cũng lo lắng phương nhiên cùng đàm chi vịnh sẽ không cẩn thận nhắc tới chính mình đưa tờ giấy sự. Nhưng làm tuyết trắng trăm triệu không nghĩ tới chính là... Nàng chẳng qua là cùng trương tin như vậy thuận miệng hàn huyên một câu, lại rước lấy Phương Nhiên ở một bên cười khẽ thanh. Di nương, ngươi cười cái gì đâu? Phương Nhiên lắc đầu, hoang khẩu khí, lúc này mới nói, nha đầu, ngươi có biết tin nhi già cô nương là như thế nào tốt? Tuyết trắng sừng suốt, theo bản năng muốn hỏi như thế nào tốt, nhưng lời nói đến bên miệng, nàng lại bừng tỉnh đại ngộ hỏi, là ta đưa nhà ngươi những cái đó trái cây nhưng còn không phải là những cái đó trái cây. Phương nhiên gật gật đầu, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi lộng hai đại bổn quả hồng nước canh, sau đó một hai phải làm ta và ngươi cùng nhau phao tắm sự không. Dùng quả hồng nước phao tắm, chuyện này tuyết trắng tự nhiên là nhớ rõ, lúc trước vẫn là vì tham gia kia nhà ai cái gì ngắm hoa hiến, vì làm gì nương hảo hảo lộ lộ mặt, lúc này mới nghĩ ra như vậy cái biện pháp, hơn nữa kia hiệu quả cũng không tệ lắm, ít nhất lần đầu tiên sử dụng khi, Hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Tuyết Trắng gật gật đầu, nói, cho nên, di nương ngươi là dùng quả hồng nước cấp trương đại ca cô nương phao. Có phải thế không? Phương Nhiên cười tiếp tục nói, cái gọi là uống thuốc ngoại dụng, ta nghĩ tả hữu ngươi đưa tới đều là tốt hơn đồ vật, tổng phao cũng là quá lãng phí, khiến cho như nhi kia nha đầu thường xuyên ăn ngươi đưa tới trái cây. Vốn định liền tính là ăn không ngon, nhưng tả hữu cũng ăn không xấu. Nhưng thật ra không nghĩ tới như vậy kiên trì ăn sống tới, kia nha đầu khuôn mặt chính là càng ngày càng tốt, nguyên lai like những cái đó hố hố bao bao, hiện giờ nếu là đắp phấn, mà là không nhìn kỹ, nhưng thật ra nhìn không ra tới. Phương nhiên này mặt nói, trương tin còn lại là ở một bên gật đầu phụ hoạ. Tuy nói nam nhân đối Mỹ dung dưỡng nhan loại sự tình này cũng không phải thập phần hiểu biết, nhưng bởi vì lần này liên lụy chính là nhà mình bảo bối khuê nữ, cho nên trương tin cũng liền chú ý một ít. Vương Nhiên nói xong, Trương Tin lúc này mới nói tiếp, nguyên bản tin liền nghĩ tìm cơ hội tới cửa bái phòng Tuyết Nhi muội tử, hảo hảo cảm tạ Tuyết Nhi muội tử đối Như Nhi tái tạo tri ân, hiện giờ rốt cuộc được cơ hội, chờ phong ba bình ổn đi xuống sau, tin chắc chắn mang theo Như Nhi tiến đến tới cửa bái tạ. Nói, Trương Tin ôm quyền, đứng dậy liền phải đem tư thế từ ngồi sửa vị quỳ. Tuyết trắng vừa thấy, nơi nào nên tiếp, vội vàng xua tay nói, "Trương gia đại ca, Ngươi nói như vậy đã có thể thật sự là quá khách khí. Ta đương vương di nương là ta thân di nương, mà nàng lại là ngài thân di nương, như vậy tính xuống dưới, chúng ta cũng nên là huynh muội tương xứng. Nói câu ra mặt dày nói, ngài ra như nhi đại tiểu thư nếu là dựa theo bối phận tính, còn phải kêu ta một tiếng gì cô mẫu, ta vì ta chất nữ làm điểm chuyện gì, kia không phải hẳn là buồn phận sao. Tính lên tuyết trắng kiếp này tuổi tác cũng mới bất quá mười mấy tuổi. Mà kia Trương Như Nhi cũng đã là mau buồn 20 người, lại đều không phải là là quan hệ huyết thống, liền như vậy liên lụy ra bối phận linh tinh, Tuyết Trắng xác thật có chút chiếm Trương Như Nhi tiện nghi. Nhưng tính tính chính mình tiền sinh tuổi tác, hơn nữa kiếp này số tuổi, thêm lên nhưng không thể so Trương tin tuổi trẻ, cho nên Tuyết Trắng lời này nói được khách khí, trong lòng lại là yên tâm thoải mái, một chút đều không cảm thấy có cái gì không thích hợp Nhi. Trương tin nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì không thích hợp nhì, hắn kêu tuyết trắng mội tử, kia hắn khuê nữ nhưng không phải phải gọi tuyết trắng cố mẫu. Một bên phương nhiên cùng đàm chi vịnh càng là không cảm thấy như vậy bài bối có vấn đề, sôi nổi phụ họa tuyết trắng nói. Tuyết trắng có bao nhiêu không thích những cái đó bái tạ tới bái tạ đi, điểm này, phương nhiên chính là phi thường hiểu biết, cho nên lúc này tự nhiên cũng là đứng ở tuyết trắng này một mặt, khuyên trương tin không cần làm như vậy. Mà tuyết trắng thấy trương tin bị phương nhiên nói được có chút xấu hổ, liền đem đề tài lại xả lại đây, cười nói, trương đại ca, này bái tạ không bái tạ chúng ta cũng không nhắc lại, bất quá, nếu là các ngươi một nhà tới ta kia tiểu phá tòa nhà làm khách nói, ta nhưng thật ra phi thường hoang nên. Trương tin cũng là gặp qua việc đời người, tự nhiên minh bạch tuyết trắng đây là tự cấp chính mình dưới bậc thang, cho nên liền theo tuyết trắng nói ứng hạ. Vài người trò chuyện lên. Thời gian qua đến đảo cũng mau, thực mau liền đến phía trước cùng mặt sau xe con nước định tốt địa phương. Tuyết trắng đỡ phương nhiên xuống xe ngựa, vài người đều đứng ở một bên đất trống thượng nói chuyện hiếm, đồng thời chờ mặt sau xe ngựa đuổi kịp tới hội hợp. Hơn nửa canh giờ đi qua, trương gia an bài đệ nhị chiếc xe ngựa mới vừa rồi đuổi lại đây. Mới vừa một chạm mặt, trương tin liền lạnh mặt đem tia xa phu chất vấn một phen. Như thế nào lãng phí nhiều như vậy thời gian? Lao ra. Tiểu nhân ra tới thời điểm cửa thành tra đến nghiêm, nhưng phẳng là qua đường người, đều phải một đám kiểm tra, mà xe ngựa còn lại là hận không thể đem xe đế đều lật qua tới coi trọng một lần, lúc này mới chỉ hoãn không ít thời điểm. Sa phu mang đến tin tức làm trương tin cùng phương nhiên mấy người đều là sắc mặt biến đổi, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm may mắn hôm nay ra tới đến sớm, nếu không thật đúng là không hảo ra khỏi thành. Được rồi, đi chiếc xe kia thượng đẳng đi. Trương tin xua xua tay, sa phu vội vàng lui ra. Tiểu xe ngựa bên cạnh chỉ còn lại có tuyết trắng bốn người. Trương tin ôm quyền đối với phương nhiên cùng Đàm chi vĩnh Cúc một cùng. Di nương, Dượng, tin không có phương tiện lại đưa các người. Ơn, chúng ta minh bạch. Phương nhiên gật gật đầu, ngươi cũng mau chút đi sau phủ thành đi. Miễn cho quay đầu lại có người truy tra lên, lại tra ra cái gì không tốt sự tới. Trương tin gật gật đầu, kia cung tiễn dượng di nương. Cung tiễn tuyết nhi muội tử. Trưng 513 ta là các ngươi nhi tử. Trưng 513 ta là các ngươi nhi tử. Thấy trương tin hướng một bên lui lui, tuyết trắng lúc này mới đỡ phương nhiên lên xe ngựa, sau đó nàng mới đi theo đi lên, cuối cùng là đàm chi vịnh ngồi ở xa phu vị trí, trong tay bắt lấy roi, hướng tới trương tin gật gật đầu, liền lôi kéo dây cương, lái xe rời đi. Nhìn theo đàm chi vịnh xe ngựa từ lối dẽ thượng đi hướng một khắc sườn, Trương tin lúc này mới thượng nhà mình xe ngựa rời đi. Đại khái là suy xét tới rồi kiểm tra thời điểm phương tiện quá quan loại tình huống này. nay chiếc tiểu trên xe ngựa mặt, trừ bỏ một bộ đơn giản đệm chăn, vừa thấy chính là một người ở bên ngoài qua đêm dùng ngoại, cũng, cũng chỉ có một vò tử nước trong, còn có một cái hộp đồ ăn bên trong phóng hai đĩa điểm tâm. Xe ngựa cũng không lớn, hai cái người trưởng thành song song nằm, không gian liền đều có thể chiếm đầy, cho nên ở như vậy trong xe ngựa lên đường có thể nói là phi thường vất vả. Tuyết Nhi A, là Di Nương xin lỗi ngươi, cho ngươi chọc lớn như vậy phiền toái. Xe ngựa mới được xử đi ra ngoài không bao xa, Phương Nhiên liền nắm Tuyết Trắng tay, tràn đầy hãy náy nói như vậy một câu. Tuyết Trắng chính khó chịu này sóc này xe ngựa, đột nhiên nghe thấy Phương Nhiên nói như vậy, không khỏi sừng sốt. Di Nương, ngươi lời này là ý gì? Phương Nhiên mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, đôi tay gắt gao bắt lấy Tuyết Trắng một bàn tay. Rất là bất an giải thích nói, lúc trước nếu không phải Di nương giới thiệu người cùng La Vân Bích nhận thức, cũng liền sẽ không xuất hiện lúc sau những cái đó sự, càng, càng thêm sẽ không xuất hiện hôm nay loại tình huống này. Vừa nghe lời này, Tuyết Trắng mới hiểu được phương nhiên xin lỗi là từ đâu tới. Không thể không nói, Tuyết Trắng rất bội phục phương nhiên này một phen lo gì, thế nhưng có thể đem vấn đề trách nhiệm thông qua như vậy giải thích ôm đến chính mình trên người tới cuối cùng là tìm được rồi một cái còn xem như thoải mái vị trí ngồi ổn, tuyết trắng lúc này mới nói, di nương, những việc này ngươi liền không cần để ở trong lòng. Có một số việc phát sinh, mặc dù không phải từ con đường này đi ra, cũng sẽ từ mặt khác một cái lộ phát triển ra tới, cho nên, mặc dù là không có ngươi lúc trước giới thiệu ta cùng với La Vân Bích nhận thức, nhưng chỉ cần trời cao an bài muốn phát sinh một chút sự tình, như vậy, liền tính là không có ngươi giới thiệu. Ta cùng với nàng Chi Gian nên ra vấn đề, cũng vẫn là sẽ ra tới. Lời này làm Tuyết Trắng nói có chút không xuôi, bất quá ý tứ lại rất rõ ràng. Phương Nhiên nghe vào lỗ thay, trong lòng lại là một trận cảm động, bất quá nàng vẫn là cảm thấy hay nay tràn đầy. Di Nương, chuyện này ngươi không cần lại lo lắng, ta sẽ không làm những cái đó tâm thuật bất chính người xúc phạm tới ta để ý nhân thân thượng. Tuyết Trắng vô vu, Phương Nhiên mu bàn tay, chẳng qua lần này cần ủy khuất ngươi cùng dựa ở một đoạn thời gian không thể lại hồi khách điếm, mà là muốn loa ở ta kia địa bàn thượng. Không không không, ta và ngươi dượng một chút đều không ủy khuất. Phương nhiên vội vàng lắc đầu, nguyên bản chúng ta hai cái liền nghĩ tìm một cơ hội hảo hảo thả lỏng một chút, mà không phải cả ngày vây quanh khách điếm chuyện. Vừa vặn gặp gỡ loại sự tình này, tuy nói nói như vậy có chút không quá xuôi thai, bất quá, chúng ta hai cái cũng thật sự rất cảm tạ có như vậy một cơ hội nếu đổi thành là người khác tới nghe lời này, kia khẳng định là muốn sinh khí, bất quá đổi thành tuyết trắng, nàng lại không có nửa điểm tức giận, ngược lại cười ha ha lên, di nương, ngươi cùng dượng nếu có thể như vậy tưởng, ta đây đã có thể rất cao hứng, yên tâm đi, trong khoảng thời gian này, coi như khi các ngươi kỳ nghỉ, ta nhất định cho các ngươi hảo hảo nghỉ một chút, không cần vây quanh những cái đó lung tung rối loạn sự lo lắng. nghe được trong xe truyền đến tuyết trắng tiếng cười to. Đàm Chi Vịnh cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ở tuyết trắng cố tình điều động không khí dưới, ba người hành trình nhưng thật ra không hề trầm thấp, tương phản, thật đúng là có chút ra tới dạo chơi ngoại thành hương vị. Tới gần giữa trước khi, xe ngựa ngừng ở một chỗ trà lều cách đó không xa. Con đường này người nhưng thật ra không nhiều lắm, bất quá trà lều phía dưới nhưng thật ra có 5-6 cá nhân ở uống trà ăn cái gì. Phu nhân, ngươi cùng tuyết nhi ở trên xe ngựa chờ. Ta đi mua điểm ăn lại đây. Nghe xong đàm chi vịnh nói, tuyết trắng cùng phương nhiên nhưng thật ra không có đồng ý. Chỉ nghe tuyết trắng nói, Dượng, ngươi không cần xuống xe, đến lượt ta đi mua. Không được, tuyết nhi, phụ thành người khó bảo toàn sẽ không đuổi theo ra tới khắp nơi tìm ngươi. Vạn nhất phát hiện ngươi hành tung phương nhiên không đồng ý tuyết trắng kiến nghị, ngoài xe đàm chi vịnh cũng là như thế. Bất quá tuyết trắng lại là cười hắc hắc, Thúy Thanh nói, Di Nương, Dượng. Các ngươi cứ yên tâm đi. Ta dám xuống xe, tự nhiên là có năm chắc làm cho bọn họ nhận không ra ta tới. Nói, tuyết trắng từ tùy thân trong bọc mặt trảo ra tới hai cái màu trắng bình sứ, lại nhảy ra tới một cái lớn bằng bàn tay son phấn hộ. Tuyết nhi, ngươi đây là phương nhiên liếc mắt một cái liền đã nhìn ra kia son phấn hộ. Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, cũng không nói nhiều, liền bắt đầu mở ra cái chai cùng hộ, ở chính mình trên mặt bôi lên. Mặt qua mặt lại đem cổ cùng lộ ra tới mù bàn tay đều bôi một phen sau, tuyết trắng lúc này mới đối với tùy thân mang theo gương chiếu chiếu, vừa lòng nói, ơn, như vậy trắng vẫn, khẳng định sẽ không có người nhận ra tới. Lần này tuyết trắng lại nói lời này, phương nhiên thật sự là nửa câu phản bác nói đều cũng không nói ra được. Đừng nói là người khác, ngay cả nàng cái này đương di nương, nếu không phải tận mắt nhìn thấy tuyết trắng đem kia trường khuôn mặt nhỏ bôi thành một cái nông thôn tiểu thiếu niên bộ dáng nói, cũng không dám nói trước mắt người này, chính là chính mình nhận thức cái kia tuyết nhi nha đầu. Tuyết trắng này mặt mới sốc lên màn xe, đàm chi vịnh liền nhìn lại đây, này vừa thấy, cũng không khỏi sửng sốt, ngươi, ngươi là tuyết nhi. Dưỡng, ta hiện tại nhưng không gọi tuyết nhi, ta kêu mưa nhỏ, là các ngươi nhi tử, nhớ kỹ sao. Đàm chi vịnh tuy rằng rất là khiếp sợ, bất quá thực mau trở về quá thần tới, lập tức gật đầu, nói, là là, ngươi là đàm mưa nhỏ, Là chúng ta nhi tử. Phương nhiên cũng không phải ngốc tử, lúc này tự nhiên cũng minh bạch tuyết trắng y tứ, cũng lập tức gật đầu. Được rồi, cha, nương, các ngươi thả ngồi, ta đi cho các ngươi mua chút ăn lại đây. Tuyết trắng cười chui ra xe ngựa, tay chống xe bản tử, trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống, kia thân thủ, thật là có điểm nhi nông gia tiểu thiếu niên hương vị. Bất quá như vậy lưu loát thân thủ, lại làm phương nhiên trong lòng lột bội một chút, sợ quăng ngã tuyết trắng. Cũng may không đợi nàng kinh hô ra tới, tuyết trắng liền đã vững vàng đứng ở trên mặt đất, cầm lấy một bên đã bị tuyết trắng phân phó quét sạch hộp đồ ăn, một đường hướng tới cách đó không xa trả lều đi đến. Thẳng đến tuyết trắng đi được xa, phương nhiên lúc này mới nhỏ giọng đối Đàm chi Vịnh nói, Vịnh ca, tuyết trắng nha đầu này, thật sự là càng ngày càng lợi hại, liền như vậy đồ bôi mạn, thế nhưng đổi thành một người. Đúng vậy, vừa mới chợt vừa thấy, cũng đem ta hoảng sợ. Đàm chi vịnh thâm chấp nhận gật gật đầu, bất quá ngự khí vừa chuyển, lại có chút lo lắng nói, phu nhân, bất quá, chúng ta lần này rời đi phủ thành, muốn lại trở về, đã có thể không biết khi nào, ta lo lắng chi phủ đại nhân sẽ tìm đại tỷ nhà chồng phiên thoái. Trưng 514 chạy nạn lộ chi nhất Trưng 514 chạy nạn lộ chi nhất Lời này nói được phương nhiên trong lòng cũng là căng thẳng, bất quá vẫn là thực mau nhẹ nhàng thở ra, khởi động cười tới nói Đại tỷ nhà chồng bối cảnh không bình thường, chi phủ đại nhân liền tính là tưởng động đại tỷ nhà chồng, cũng muốn lập lại suy nghĩ một phen mới được, sẽ không lập tức động thủ. Đàm chi vịnh cũng biết trương ra một ít việc, lại nghe được phương nhiên nói như vậy, cũng liền không lại kiên trì cái gì, hắn cũng lo lắng phương nhiên thượng quá lớn hỏa, quay đầu lại lại bị thương thân mình. Tuyết trắng không biết chính mình rời khỏi sau, phương nhiên cùng đàm chi vịnh đối thoại, giờ phút này nàng đang chờ trà lều chủ quán vì chính mình múc nước. Đồng thời cân nhắc muốn như thế nào mới có thể làm về nhà đi ngang qua đến hơi chút như vậy thoải mái một ít. Hiện giờ kia trên xe cái gì đều không có, liền đơn giản một bộ đệm chăn, đừng nói là ngồi thoải mái hay không, bực này tới rồi buổi tối, liền cái đều không đủ cái. Vị này tiểu ca nhi, ngươi thủy đã đánh hảo, xin hỏi còn cần điểm nhi khác cái gì không? Chủ quán là cái thoạt nhìn có hơn 50 tuổi lão giả, tóc nửa bạch, dáng người có chút câu lũ. Trên quần áo có không ít mụn vá, bất quá lại rất là sạch sẽ, hoàn toàn không có bất luận cái gì toan xú mùi lạ. Cặp mắt kia tuy nói có chút vần đủ, nhưng nói chuyện ngữ khí lại rất khách khí. Tuyết Trăng tiếp nhận ấm sành, hít hít cái mũi, giả bộ một bộ rất là khổ sở bộ răng nói. Lại ra, ta nãi mãi bệnh nặng, sắp không được rồi, chúng ta người một nhà vội vàng đi xem ta nãi mãi cuối cùng một mặt. Kết quả ra tới đến quá cấp, rất nhiều đồ vật cũng chưa chuẩn bị. Xin hỏi ngài nơi này có đệm chăn bán sao? Cha ta nói, nguyện ý nhiều ra một ít tiền bạc tới mua chút đệm chăn, miễn cho trên đường ta nương lại sóc này hỏng rồi thân mình. Cái gì mà mãi mãi bệnh nặng loại lý do này, tuyết trắng vận dụng đến quả thực hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Chủ quán nghe xong lời này, nhưng thật ra sừng suốt, sau khi lấy lại tinh thần lại nói nói, vị này tiểu ca nhi, nhà ta đệm chăn, sợ là không như vậy chính tể. Thật sự bán không ra ra tới. Các ngươi lên đường cũng thực sự vất vả, ta làm nhà ta lão bà tử lấy ra hai bộ tới cho các ngươi mượn dùng, quay đầu lại các ngươi trở về thời điểm, đừng quên cho chúng ta mang về tới là được." Nói, chủ quán thở dài, xoay người hướng tới hậu viện hô thanh, "Thực mau!" liền nghe thấy bên trong truyền đến cái lao phụ đáp lại. Cái này đến phiên tuyết trắng ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới này chủ quán thế, nhưng thật sự đến như thế nóng nổi, Thật mau, liền từ hậu viện đi ra cái lao phụ, trên đầu bọc khối màu xanh đen khăn vải, trước người vây quanh tập rề, trên người quần áo cũng là có không ít một vá, bất quá lại rất sạch sẽ. Người đi mang theo này tiểu ca nhi đi hậu viện, tuyển hai giường chăn đệm ra tới, bọn họ này suốt ruột lên đường, cũng không có chuẩn bị, ai có thể giúp liền giúp một chút đi. Chủ quán lắc đầu, hướng tới một bên nấu nước nồi và bếp đi đến, lại không quên bổ sung nói, ta đã nói Làm cho bọn họ trở về thời điểm lại cấp chúng ta mang lại đây đó là Không cần thu cái gì tiền bạc kia lão phụ không nghĩ tới thế nhưng là như vậy chuyện này Không khỏi ngẩn người Nhưng thực nhanh lên gật đầu Đối với tuyết trắng tiếp đón một tiếng Xoay người vào hậu viện Hậu viện sân nhưng thật ra không lớn Tường vây đều là dùng rào tre hơn nữa rơm rạ vây quanh Từ bên ngoài nhìn không tới tình huống bên trong Tiểu viện tử tuy nói không nhiều lắm Lại thu thập đến phi thường sạch sẽ Trung gian là một cái không đủ một mét khoan đường nhỏ, bên trái là một tiểu khối 4-5 mét vuông lớn nhỏ với rau, bên trong loại vài loại thường thấy rau xanh. Mà phía bên phải còn lại là có hai cái gà cái giá, có 5-6 chỉ gà ở vây quanh hàng rào bên trong khanh khách lộc cọc Đối diện hậu viện chính là hai gian hoàng thổ phòng, không tính rộng mở, bất quá thoạt nhìn nhưng thật ra so tuyết trắng vừa mới bị đuổi ra bạch ra nhà cũ khi chủ kia cỏ tranh phòng muốn tốt hơn rất nhiều. Nhà ta đổ vật đều thực cụ nát, ngươi nếu không chê, liền đi chọn thượng hai bộ đệm chăn. Nhà ta lão nhân nói không cần tiền, kia liền không cần tiền, chỉ là nhớ rõ quay đầu lại đừng quên còn trở về liền hảo. Quay đầu lại nếu là đụng phải khác người qua đường yêu cầu, còn có thể lại mượn cho bọn hắn dùng dùng. Lão phụ ở phía trước vừa đi, một bên dặn dò tuyết trắng, tuyết trắng nhất nhất đồng ý, chờ đối phương nói xong, lúc này mới hỏi, đại nương nếu là cho mượn đi đệm chăn không còn trở về vậy các ngươi không phải bồi sao? ai, bất quá đều là viết rách nát đệm chăn, chưa nói tới bồi không bồi, bất quá chính là gần tháng nước trả tiền từ bỏ. nhưng người khác ở bên ngoài gió thổi mưa sối, nơi nào so đến quá chúng ta ở chính mình trong nhà thủ thoải mái, nếu là có thể làm cho bọn họ quá đến tốt một chút, đảo cũng đáng. thật đúng là giản dị hai vợ chồng già a. tuyết trắng gật gật đầu, không nói thêm nữa khác. Chỉ là thừa dịp kia lão phụ không chú ý, từ trong không gian lấy ra một tỏi nam lựa bạc. Người này ra đệm chăn thật đúng là không tính đẹp, thậm chí có thể nói là hoàn toàn dùng vải vụn đầu đua ra tới đệm chăn. Bất quá cùng này hai người ăn mặc giống nhau, đệm chăn đều là sạch sẽ, không có nửa điểm mùi lạ. Tuyết Trắng Vốn đang nghĩ lợi dụng mua nơi này đệm chăn, sau đó đổi thành trong không gian chuẩn bị những cái đó. Tuy rằng nguy hiểm có chút đại, nhưng Tổng Hảo quá chịu được một đường mùi lạ lên đường. Nhưng người này ra đệm chăn lại là như thế sạch sẽ, tuyết trắng nhưng thật ra nghỉ ngơi lấy ra trong không gian chữ hàng ý tưởng. Hai bộ đệm chăn, không coi là hậu, nương lão phụ ở trong phòng giúp chính mình đem đệm chăn gấp tốt công phu, tuyết trắng đi ra sân. Thấy cửa sổ hạ trong một góc phòng cái phá soạn, nghĩ nghĩ, liền ghé vào phía trước cửa sổ đối kia lão phụ nói, đại nương, nhà ngươi trong viện rau xanh bán hay không? Như vậy mấy cái dưa chuột cải trắng có gì hảo bán? Ngươi nếu là muốn ăn, tự cố đi trích là được. Tuyết trắng lên tiếng, sách lên phá sọt liền đi vào kia không lớn vườn rau. Đuổi ở lão phụ ra tới phía trước, Tuyết trắng nương thân mình che đậy, hợp với nổ vài cọng dưa chuột ương, lại lấy cực nhanh tốc độ đem từ trong không gian rời đi ra tới mạ loại đi vào. Này đó mạ đều là hôm nay hừng đông phía trước, mới bị Tuyết trắng gieo đi, trải qua này nửa ngày sinh trưởng, nhưng thật ra cũng vừa mới nổ những cái đó mạ kém không lớn. Như thế lại thay đổi vài quặng cả tím mạng, tuyết trắng liền không dám lại lộng Một là nghe được lão phụ từ trong phòng đi ra tiếng bước chân, lại một cái cũng là trong không gian mạng là ở không có cùng này ngoại giới tương tự trình độ tồn tại. Tuy nói chỉ có dưa chuột cùng cả tím hai loại, thêm lên còn không đủ mười viên, nhưng này đối với chỉ có hai vị lão nhân vườn rau tới nói, cũng đã cũng đủ. Đối với như thế hảo tâm lão nhân ra, tuyết trắng nhưng thật ra không ngại tùy tay giúp đỡ một phen. Chỉ là nguyên lai năm lượng bạc, cũng bị nàng qua tay đổi thành hai cái 1 2 bạc quả tử. Lại chọn hái được mấy cây dưa chuột cà tím, rút cây lớn lên trai trai cải trắng, tuyết trắng liền từ vườn rau đi ra. Đại nương ra đồ ăn lớn lên cũng thật đẹp, đợi chút ta nhất định đến làm ta nương nếm thử mới được. Tuyết trắng nói, trong tay xách theo trang đồ ăn rổ, bay thẳng đến một bên giếng nước đi đến. Viện này có cái giếng nước, vừa mới tuyết trắng tiến vào thời điểm liền thấy được. Nếu không cũng không có khả năng có này cung thủy trà lều. chương 515 chạy nạn lộ chi nhị. chương 515 chạy nạn lộ chi nhị. Tuy nói đạo hóa trang thành nam tử bộ dáng nhưng tuyết trắng nói ngọn, chỉ là ở rửa rau công phu, liền đem lão phụ nói được một trương mặt già thượng tràn đầy tươi cười. Ngươi này tiểu ca nhi thật đúng là thú vị, chỉ tiếc ta đứa con này không ở nhà, nếu là ở nhà, thật hẳn là làm hắn cùng ngươi học học mới được. Lão phụ nhắc tới chính mình nhi tử, tuy nói ngoài miệng nói giống như đối nhi tử rất không vừa lòng, nhưng trên mặt kia kiêu ngạo biểu tình lại không phải giả. Nga! Đại nương, ngài nhi tử hiện tại ở nơi nào thăng trước đâu? Tuyết trắng chỉ do thuận miệng vừa hỏi, căn bản liền không nghĩ nhiều mà khác. Lão phụ cười nói, nhà ta kia tiểu tử hiện giờ ở phủ thành học đồ đâu? Khi còn nhỏ thượng quá mấy ngày học đường, nhận biết mấy chữ, này không, làm hắn đi phủ thành học cái đồ. Tranh thủ về sau cũng có thể làm trướng phòng tiền sinh gì, như vậy cưới vợ cũng liền có trông cậy vào. Kia tiểu ca nhi thật đúng là lợi hại. Tuyết trắng vội vàng nịnh hót một câu, sau đó đem tẩy tốt rau xanh bỏ vào vừa mới vọt thủy trong rổ, lúc này mới đem chuẩn bị tốt hai lượng bạc đem ra. Vừa thấy bạc, kia lão phụ lập tức sắc mặt biến đổi, vội vàng liền phải lắc đầu tự tuyệt. Bất quá tuyết trắng không đợi nàng mở miệng, liền cấp nói, này bất quá là tiền thế chấp. Nếu là 7 ngày trong vòng, chúng ta còn không có tới còn đệm chăn nói, kia 8 phần chính là chúng ta thay đổi lộ tuyến, không từ nơi này đi rồi. Đến lúc đó này bạc đó là mua này đệm chăn tiền, còn có này này đó rau xanh, nói như thế nào cũng muốn tiêu tiền mua, nếu không ta cha mẹ nhất định sẽ không đồng ý ta mang qua đi. Tuyết trắng nói có lý có theo, kia lão phụ nói bất quá nàng, đành phải thở dài, đem hai lượng bạc nhận lấy, hành, ta chỉ đương thu tiền thế trước. Quay đầu lại các ngươi lại đây, này bạc ta còn cho ngươi. Xua xua tay, tuyết trắng cũng chưa nói mặt khác, con bị lao phụ buộc chặt tốt đềm tràn, trong tay xách theo rổ, một đường hướng tới phía trước trà lều đi đến. Mà trên xe ngựa, phương nhiên cùng đàm chi vịnh thấy tuyết trắng vào hậu viện, như vậy nửa ngày cũng chưa ra tới, đã sớm gấp đến độ không được, liền ở đàm chi vịnh đang muốn xuống xe đi tìm tuyết trắng khi, lại thấy tuyết trắng trên lưng cõng, trong tay xách theo bộ dáng ra tới không khỏi hoảng sợ. Vĩnh Ca, ngươi mau qua đi tiếp Tuyết Nhi. Phương Nhiên thúc giục Đàm Chi Vịnh qua đi, mà nàng cũng vội vàng muốn xuống xe. Ai ngờ lại nghe Tuyết Trắng rất xa hô, Nương, ngươi thân thể không tốt, đừng lăn lộn xuống dưới, mấy thứ này không chầm, không có việc gì. Phương Nhiên cả kinh, vội vàng dừng muốn xuống xe hành động. Nàng giờ phút này chính là muốn giả dạng làm là thân thể không tốt lắm phụ nhân. Như vậy mới có thể không cho người nhiều chú ý nàng, nếu không liền nàng kia ra thịt non mịn, nơi nào có nửa điểm bình thường bá cánh bộ dáng Đàm Chi Vịnh vừa mới bị phương nhiên dùng tuyết trắng đùa nghịch những cái đó chai lọ vại bình, ở trên mặt lau một ít, lúc này thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần tháo hán tử hương vị, tuyết trắng thấy, lúc này mới yên tâm làm hắn chào đón. Đệm chăn giao cho đàm Chi Vịnh, thừa dịp đàm Chi Vịnh che đậy chính mình công phu. Tuyết Trắng vội vàng từ trong không gian lấy ra mấy cái chai lọ vại bình, còn có một tiểu túi mặt đặt ở trong rổ mặt. Ngươi đứa nhỏ này, sao còn đem nhân ra đệm chân cấp làm ra? Phương Nhiên lôi kéo Tuyết Trắng lên xe ngựa, liền nhịn không được nhắc mãi lên. Chúng ta trên xe đồ vật quá ít, ban ngày nhưng thật ra còn hảo, nhưng chờ tới rồi buổi tối, liền cái đồ vật đều không có, tổng không thể chúng ta ba cái đều đông lạnh đi. Tuyết Trắng cười nói xong lại thúc giục Đàm Chi Vịnh đánh xe. Cha Lêu còn có uống trà khách nhân, tuy nói Tuyết Trắng cùng Đàm Chi Vịnh trên mặt đều lao đồ vật, nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc, nhưng vì để người vặn nhất, vẫn là tận khả năng rời xa đám người mới lả. Đàm Chi Vịnh cũng biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, không hề nhiều lời, vội vàng vội vàng xe ngựa tiếp tục lên đường. Kể từ đó, Đảo cũng cùng Tuyết Trắng đối kia chủ quán nói suốt ruột lên đường tương xứng. Nghe được tuyết trắng nói cho kia chủ quán hai vợ chồng ra để lại hai lượng bạc nói, phương nhiên lúc này mới thở dài, không hề truy cứu tuyết trắng đem nhân ra đồ vật đều chuyển đến cách làm. Kia đối lao nhân ra nhưng thật ra người hảo tâm, ngươi lưu chút bạc cho bọn hắn, đảo cũng nên. Chỉ là tuyết nhi A, ngươi như thế nào liền nhân ra gạo và mì đều mua tới. Phương nhiên đã mở ra rổ gạo và mì túi, bên trong phóng rõ ràng là gạo trắng, thoạt nhìn có thể có nhị tam cân phân lượng. Chúng ta này dọc theo đường đi còn không biết sao lại thế này, nếu là đuổi tới sau thị trấn, vẫn như cũ có người ở bắt ta, đánh giá liền không thể ở thị trấn bên trong qua đêm. Ở bên ngoài lên đường, ăn uống cái, giống nhau đều không thể thiếu. Tuyết trắng một bên nói chuyện, một bên đem mua tới đệm chăn nhào lên. Cùng vừa mới so sánh với, nhưng thật ra tuyên mềm rất nhiều. Nghĩ hai lượng bạc mua hai bộ cũ nát đệm chăn, hơn nữa gạo trắng cùng rau xanh gia vị cũng đã đủ rồi. Phương Nhiên lúc này mới không có lại nói mặt khác. An cùng dùng đồ vật đều xem như chuẩn bị thượng, tuyết trắng tự nhiên cũng liền nhẹ nhàng thở ra, bất quá cơm chưa rốt cuộc là không có khai hỏa làm, chỉ là liền từ trà lều đánh tới thượng có độ ấm thô trà. An Trương ra chuẩn bị một ít điểm tâm, ba người liền lại lần nữa lên đường, mai cho đến Thái Dương Tây Trầm, lúc này mới tìm được rồi một chỗ còn tính san bằng địa phương ngừng lại. Ấn niên cấp tính, đàm chi vịnh cùng Phương Nhiên tuy nói lớn hơn một chút, nhưng nếu là nói dã ngoại qua đêm loại sự tình này, tuyết trắng mới là nhất có kinh nghiệm. Làm đàm chi vịnh cùng phương nhiên ở xe ngựa phụ cận thủ, tuyết trắng còn lại là đi xa chỗ trong rừng nhặt tuổi đốt trở về, lại từ trong không gian lấy ra một con gà, dùng truy thủ đem gà lộng chết sau, phóng sạch xe huyết, lúc này mới xách theo gà, cong xài, một lần nữa về tới xe ngựa dừng lại địa phương. nay một đi một về, hao phí hơn nửa canh giờ công phu, chính là đem phương nhiên sợ hãi. Nếu không phải có Đàm Chi Vịnh ở một bên ngăn đón, Phương Nhiên đều hận không thể đi tìm Tuyết Trắng trở về. Di Nương, ta vừa mới bắt được một con gà rừng, chúng ta hôm nay liền ăn gà ăn mày hảo. Tuyết Trắng cùng Đàm Chi Vịnh hợp tác, cuối cùng là làm Phương Nhiên bình tĩnh lại, lúc này mới bắt đầu bận việc buổi tối cơm. Không có nồi, Tuyết Trắng cũng không có phương tiện từ trong không gian lấy ra một cái nồi tới, ấm sành bên trong lại trang sạch sẽ thủy, không thể tất cả đều đào rớt. Cho nên này làm cơm nhưng thật ra thành vấn đề. Có thịt gà cũng dễ làm thôi, này mẹ liền lưu trữ về nhà ăn đi. Phương nhiên cũng là khó khăn. Đều nói không bột đấu gột nên hồ, nhưng có mẹ không nổi, cũng là rất làm người phát điên. Ai ngờ tuyết trắng lại là cười hát hát, trong mắt chuyển động liền có chủ ý, không, mẹ cũng có thể ăn. Nói, tuyết trắng liền đem kia mẹ qua hai lần thủy, sau đó đem tẩy tốt mẹ đảo tiến gà trong bụng bỏ thêm thủy cùng gia vị lúc sau, lại dùng vừa mới nhặt về tới lá cây tử đem gà thịt đổi vị trí che lại, cuối cùng hô thượng một tầng bún đất, trôn ở trong đất, mặt trên chi thượng hỏa, châu này gà ăn mày cơm liền tính là thành. người nhà đầu này, loại này biện pháp cư nhiên đều có thể làm ngươi nghĩ ra được. phương nhiên đối với loại này ăn cơm phương thức rất là ngoài ý muốn, một bên đàm chi vịnh cũng là đi theo gật đầu phụ hoạn. trước năm chạy nạn lộ chi tam. Trước 516 chạy nạn lộ chi tam. Tuyết trắng cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng nói, ta cũng không nếm thử quá dùng phương thức này nấu cơm. Bất quá, liền tính cơm không thể toàn thủ, nhưng thịt gà lại là có thể thủ, chỉ là có khả năng không có gì hương vị. Bất quá chúng ta còn có muối mặt, thật sự không được cũng chỉ có thể chấm muối mặt ăn. Nay liên thức hảo. Phương nhiên thở dài, sâu kín nói, từ nhỏ đến lớn. Ta thật đúng là lần đầu tiên tại đây loại hoàn cảnh hạ qua đêm, cũng coi như là rất đặc biệt đã trải qua. Di nương, ngươi nhưng đừng thương tâm, chạy nhanh đi cho ta dưỡng đảo chút thủy rửa cái mặt đi. Đuổi một ngày xe, phòng trưng mặt đều phải bị thổi hỏng rồi, vừa lúc ta tùy thân mang theo lau mặt đồ vật, đợi chút cho ta dưỡng sát một sát, bằng không cũng thật liền phải biến thành tháo há tử. Vừa nghe nói phải cho chính mình sát này đó nữ nhân dùng đồ vật. Đàm chi vịnh tự nhiên là trăm ngàn vạn cái không đồng ý, bất quá cuối cùng lại giá bất quá Phương Nhiên cũng đứng ở tuyết trắng chiến tuyến thượng, cuối cùng chỉ có thể là giờ khóc giờ cười tùy ý Phương Nhiên đem hơi mang mùi hương mở bôi trên chính mình trên mặt. Phương Nhiên vốn dĩ cũng muốn chiếu cố tuyết trắng rửa mặt, nhưng tuyết trắng lại cự tuyệt. Thật sự là nàng ở trên mặt sát đồ vật có chút nhiều, liền trên xe ngựa về điểm này thủy, phỏng chừng đắc dụng đi hơn phân nửa, cho nên tuyết trắng vẫn là nghĩ chờ sau nửa đêm. Lại tìm cơ hội tiến trong không gian chuẩn bị cho tốt. Kia hai người giặt sạch tay mặt, liền cùng tuyết trắng vây quanh đống lửa nói chuyện thiếm. Ba người đều cố tình không có đi để phủ thành sốt ruột sự, cho nên không khí rất là hòa hợp, thật sự có một loại da tới dạo chơi ngoại thành hương vị. Đi qua hơn nửa canh giờ, tuyết trắng cảm thấy này thịt lại như thế nào nấu cũng nên chín, lúc này mới thổi ngón tay đem chôn ở trong đất gà ăn mày lột ra tới. Không có lá sen bao vây. Tự nhiên cũng liền không có lá sen thanh hương, thay thế cũng chỉ là cơm hôn thịt gà hư khí. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, như thế đồ ăn, cũng coi như được với là tương đương không tồi. Suy xét đến cơm không thể biến thành dưa muối, cho nên muối phóng thật sự thiếu, kể từ đó, ba người cũng chỉ có thể chấm muối mặt ăn thịt gà. Hôm nay này đốn liền trước như vậy đi. Chờ về đến nhà về sau, chúng ta lại ăn được. Tuyết trắng cũng là bất đắc dĩ. Này bữa cơm thật sự không có ăn ngon khái niệm, nhiều nhất chính là không khó ăn mà thôi. Ăn cơm xong liền đến nghỉ ngơi thời điểm, tổng phải có người gác đêm, mà làm duy nhất nam tử đảm chi vịnh, tự nhiên là kiên trì từ hắn tới thủ. Dượng, ngươi nhưng đừng náo loạn, đều đổi một ngày xe, ngươi lại gác đêm, thân thể là từ bỏ sao. Chạy nhanh lên xe nghỉ ngơi, nửa đêm trước ta tới thủ, chờ sau nửa đêm, ngươi lại đến thay ta. Tuyết trắng cơ hồ là dùng mệnh lệnh ngựa khí tới nói nói như vậy, Đàm Chi Vịnh cùng Phương Nhiên tranh thủ vài lần, lại đều bị Tuyết trắng phản bác, cuối cùng cũng chỉ có thể là dựa theo Tuyết trắng nói, làm cho bọn họ hai cái trước lên xe nghỉ ngơi. Thẳng đến xác định trong xe ngựa hai người xác thật ngủ rồi, Tuyết trắng lúc này mới đem trong không gian mây trắng phóng ra, cuối cùng là ra tới, mau nghẹn chết ta! Mây trắng vừa ra tới, chính là đầy miệng phun tào, Tuyết trắng chừng hắn một cái, thấp giọng quát. Ngươi nhỏ giọng chút, nếu là đánh thức ta di nương cùng dựa, ngươi về sau cũng đừng tưởng trở ra. Thích. mây trắng hừ một tiếng, ngươi chạy nhanh tiến không gian dọn dẹp một chút đi. Xem ngươi kia quỷ bộ dáng, sắp hủ chết cá nhân. Kia cũng là dò người, ngươi bất quá chính là một đóa vân, hủ chết hai cũng dọa không đến ngươi. Tuyết trắng đứng lên, thẳng thẳng chân, cũng mặc kệ kia mây trắng phát điên, còn nói thêm, hảo hảo nhìn điểm nhi chung quanh tình huống, có chuyện gì. Lập tức nói cho ta. Nói xong, tuyết trắng thân ảnh liền nháy mắt biến mất tại chỗ. Người nào a, đây là cầu người thái độ sao? Thật là thật quá đáng. Mây trắng tức giận đến ở giữa không trung tạ phiêu phiêu, hưu phiêu, phiêu phiêu, cuối cùng dừng ở trên xe ngựa mặt, cùng này bóng đêm hôn vì nhất thể. Đi vào trong không gian tuyết trắng có thể nói là thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa nơi này lại không có người khác ở, càng là yên tâm cởi quần áo. Trực tiếp nhảy vào trong nước mặt bơi hai vòng, lúc này mới bò lên tới thay đổi quần áo, lại chọn một ít hình trái cây, lúc này mới ra không gian. Nay một đêm, tuyết trắng cũng không có đánh thức đàm chi vịnh, mà làm mãi cho đến hừng đông thời gian. Đàm chi vịnh chính mình tỉnh lại, lúc này mới ý thức được thời gian đã qua đi một đêm. Người nhà đầu này như thế nào không kêu ta lên. Đàm chi vịnh vội vàng xuống xe, lại thấy tuyết trắng đang ngồi ở đống lửa bên cạnh ngao cháo. Cái nổi này là nơi nào tới? Tuyết trắng chỉ chỉ xe ngựa phương hướng, xe mặt sau có cái dương gỗ, bên trong phóng. Lời này đảo không phải Tuyết trắng nói bậy, mà là nàng vừa mới ở bốn phía nhặt tuổi đốt lá cây giờ tí phát hiện. Này xe ngựa hẳn là thường xuyên sẽ ở bên ngoài qua đêm, cho nên trên xe bị cái dương, bên trong phóng nổi, còn có một ít gia vị, thậm chí còn có gạo và mì. Hôm qua đi được cấp, ta cũng đã quên nhìn, vừa mới nhặt xài thời điểm phát hiện. Nói, tuyết trắng ngáp một cái, dựa, hôm nay buổi sáng sợ là lại muốn ngươi tới đánh xe, chúng ta còn theo con đường này đi, phỏng chừng đến giữa trưa thời điểm là có thể thấy thôn. Lời này cũng không phải tuyết trắng nói bậy, mà là mây trắng phiêu đi ra ngoài tìm hiểu hảo lộ tuyến, trở về nói cho tuyết trắng, nàng lúc này mới có tin chính xác. Đàm chi vịnh nhìn tuyết trắng ngáp liên miên, tự biết là chính mình sai lầm, vội vàng thúc giục đã tỉnh lại phương nhiên xuống xe. Ba người tùy tiện ăn một ngụm, liền tiếp tục lên đường. Trên đường xác thật đi ngang qua thôn, bất quá ba người đều không có lưu lại thật lâu, chỉ là lại hóa trang tuyết trắng tiến đến đổi chút rau xanh trở về, liền tiếp tục lên đường. Như thế lên đường bốn ngày, thẳng đến ngày thứ năm chẳng vạn, ba người rốt cuộc rất xa thấy được trưởng hà thôn bóng dáng. Hô, này một đường chúng ta cũng không biết là vòng bao lớn phần cong, thế nhưng chạy nhiều như vậy thiên tài trở về. Tuyết trắng cười cười. Lôi kéo phương nhiên tay nói, Di Nương, chúng ta hôm nay buổi tối là có thể hảo hảo phao cái nước ấm tắm, ngủ ở trên giường đất. Mấy ngày nay xuống dưới, ba người có thể nói đều là phi thường mệt mỏi, tuy nói tuyết trắng cũng có thể lái xe, đến Trung Quy không thể so ở nhà mặt thoải mái. Hơn nữa lại muốn phòng bị La Vân Bích cùng kia tắc chi phái người khắp nơi chảo bọn họ ba cái, nhưng Phạm là thành chấn cũng không dám đi vào, cho nên một đường vòng xa vòng xa lại vòng xa. Thật sự là thể xác và tinh thần mệt mỏi. Tuyết nhi, nếu lần này bình yên vượt qua lần này thái kiếp, di nương liền thu ngươi đương làm khuê nữ, ngươi nói tốt không? Tuyết trắng nhưng thật ra không nghĩ tới phương nhiên thế nhưng động cái này ý tưởng, bất quá cũng chỉ là hơi dừng một chút, thực mau liền cười gật đầu, ứng việc này. Hôm qua buổi sáng chính mình nghỉ ngơi thời điểm, tuyết trắng nghe được phương nhiên cùng Đàm chi vịnh đối thoại, lời trong lời ngoài ý tứ, đều là phương nhiên cảm thấy là nàng hại tuyết trắng. Nếu không phải lúc trước chính mình dẫn Tuyết Trắng nhận thức La Vân Bích, cũng liền sẽ không có những việc này phát sinh. Mặc kệ chuyện này có phải hay không Phương Nhiên làm hại, Tuyết Trắng đều không có nửa điểm muốn trách cứ Phương Nhiên ý tứ, cùng lúc đó, Tuyết Trắng cũng ý thức được chính mình không đủ chỗ. Chương 517 giết chết bất luận tội. Chương 517 giết chết bất luận tội. Vốn tưởng rằng chính mình chỉ cần an tâm kiếm cái bạc, quá hảo tự mình tiểu nhật tử cũng là được, ai cũng ngại không ai. Nhưng hiện tại xem ra, quang kiếm bạc, điệu thấp làm tốt sự căn bản không đủ. Nhìn khoảng cách càng ngày càng gần thôn, tuyết trắng trong lòng đối nào đó sự an bài, âm thầm có tân chủ ý. đương xe ngựa tiến vào đến trường hà thôn phạm vì khi, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, trong thôn mặt đã không có người ở đi lại, thậm chí cũng chưa mấy nhà trong phòng có ánh sáng. Tuyết trắng ra khoảng cách thôn còn có một ít khoảng cách, hơn nữa lại không nghĩ kinh động trong thôn người cho nên là tuyết trắng tự mình lái xe, dọc theo một bên đường nhỏ, có thể nói là lặng lẽ hướng tới gia phương hướng chạy đến. gõ quá môn, thực mau liền có người từ bên trong mở cửa. Tam thúc, ta đã trở về. Môn mới vừa vừa mở ra, tuyết trắng đó là hơi hơi mỉm cười. Mà mở cửa bạch chiêm tài lại là ở hai cái hô hấp lúc sau lúc này mới nhận ra tuyết trắng tới. Kinh hô tuyết, tuyết nha đầu, ngươi, ngươi nhưng tính đã trở lại. Tuyết Trắng gật gật đầu, dẫn đầu vào đại môn, đồng thời còn không quên dặn dò Bạch Chiêm Tài đem xe ngựa kéo vào tới. Thẳng đến xe ngựa ở trong sân đình ổn, Tuyết Trắng lúc này mới tiếp đón Đàm Chi Vịnh cùng Phương Nhiên xuống xe ngựa. Bạch Chiêm Tài tự nhiên là nhận thức Đàm Chi Vịnh cùng Phương Nhiên, bất quá lúc này sắc trời đã đen, hơn nữa Đàm Chi Vịnh cùng Phương Nhiên trang vẫn cùng trước kia có thể nói là hoàn toàn bất đồng, cho nên thẳng đến Tuyết Trắng tiếp đón người, Bạch Chiêm Tài mới nhận ra đối phương tới. Tam thúc, ngươi chạy nhanh đem ngựa đưa đến chuồng ngựa, sau đó lại đến nhà chính. "Hành", Tam thúc đã biết. "Các ngươi chạy nhanh về phòng đổi thân quần áo, ta đây liền làm ngươi nhị thẩm nương cùng Tam thẩm nương đem thủy cho các ngươi thiếu thượng." Bạch Chiêm Tài ngoài miệng nói chuyện, trong tay động tác lại không ngừng. Mà ở nghe thấy trong viện thanh âm lúc sau, Bạch Chiêm Tề cũng một bên khoác y phục, một bên đi ra ngoài, tái kiến tuyết trắng lúc sau, cũng là một trận ngoài ý muốn. "Được rồi." mau đi nhà chính đi. Hai ngày này trong phòng không sao lãnh, ta lập tức đã kêu ngươi nhị thẩm nương đi cho các ngươi thiêu giường đất đi. Tuyết trắng cũng không khách khí, vội tiếp đón phương nhiên cùng đàm chi vịnh đi theo chính mình đi nhà chính, mới vừa tiến phòng, liền thấy bạch vũ cùng liếu nghị khang hướng tới chính mình phát lại đây. Một bên kêu tỉ tỉ, một bên khóc, kia kêu, kêu một cái đáng thương. Hảo hảo, đều đừng khóc, tỉ tỉ này không phải đã trở lại sao? Các ngươi chạy nhanh đi đem phòng cho khách thu thập ra tới, cấp di nương cùng dượng giường đất thiêu nhiệt, chờ chúng ta rửa mặt trải đầu hảo sau, chúng ta lại ngồi xuống nói chuyện. Được tuyết trắng phân phó, bạch vũ cùng liếu nghỉ khang nước mắt còn không có lau khô, hỏi trước hảo, lúc này mới khụt khịt đi sau phòng phòng bếp nhỏ làm việc. Phương nhiên cùng đàm chi vịnh nhưng thật ra có một cái không lớn tay nải, bất quá bên trong phóng lại chỉ có một thân tắm rửa quần áo, cùng với hai bộ bên người quần áo. Trung gian lên đường thời điểm đổi quá một lần, cho nên trong bao quần áo mặt trừ bỏ bên người quần áo ngoại, áo ngoài nhưng đều là dơ. Tuyết trắng vội vàng làm bạch vũ đi tam phòng trong phòng mượn hai bộ quần áo lại đây, lại cấp phương nhiên cùng đảm chi vịnh đưa đi, lúc này mới trở về chính mình phòng đem trên người quần áo cởi xuống dưới. Một phen rửa mặt lúc sau, tuyết trắng cùng phương nhiên phu thê lại lần nữa đi vào chính sảnh, mà lúc này chính sảnh, bạch chiếm tề cùng bạch chiếm tài sớm đã tới rồi. Hai bên mới hỏi quá hảo, tôn thị liền bưng cái khay đi đến. Trên khay mặt phong chính là một đại buồn bánh canh, cùng tam đĩa tiểu thái, cùng với ba bộ chén đũa, cũng không biết các ngươi hôm nay trở về, không trước tiên chuẩn bị cái gì, uống điểm bánh canh, ấm áp ấm áp thân mình đi. Tuyết trắng cùng phương nhiên phu thê cũng không bắt bẻ, như vậy nhiệt nóng hầm hập một bữa cơm, chính là muốn so mấy ngày nay tới mản trời chiếu đất muốn hảo rất nhiều. Nhìn này ba người buông chén đũa. Bạch Chiêm Tài lúc này mới hỏi, Tuyết Nhi à, ngươi ở Phủ Thành rốt cuộc là ra gì sự? Hôm trước chấn trên còn có quan gia lại đây hỏi chuyện, hỏi ngươi hồi không trở về, chúng ta nói không, bọn họ không tin, còn tính gột cả hai phía đi rồi một vòng, xác định ngươi thật là không ở, lúc này mới đi. Tới người là ai? Các ngươi nhưng đều nhận thức sao? Tuyết Trắng nhưng thật ra không ngoại ý muốn sẽ có người tới tìm chính mình, chỉ là không nghĩ tới lại là ở phía trước thiên tới. Bạch Chiêm Tài nhìn Bạch Chiêm Tề liếc mắt một cái, lúc này mới nói, muốn nói nhận thức, đảo cung có nhận thức, nhưng không được đầy đủ nhận thức. Là Trần Đại ca cùng một cái khác chấn trên quan gia dẫn người lại đây, trừ bỏ bọn họ hai cái, còn có bốn cái quan gia, chúng ta không quen biết, cũng chưa thấy qua. Nga! Trần Đại thúc lại đây! Hắn nhưng có nói cái gì? Tuyết Trắng vừa nghe Trần Minh cắt tới, trong lòng lập tức có tự tin. Trần Minh cắt lại đây! khẳng định sẽ không chỉ là đơn thuần lại đây. Quả nhiên, Tuyết Trắng mới vừa vừa hỏi xong, liền nghe Bạch Chiêm Tài nói, Trần Đại ca vốn là không cơ hội cùng chúng ta nói chuyện, bất quá là thừa dịp kia bốn cái quan gia nơi nơi tìm người thời điểm, lôi kéo ta ở một bên nhỏ rộng đốc xúc một phen, nói là chờ ngươi sau khi trở về, nhất định phải ngàn vạn trốn hảo, thiết không thể làm quá nhiều người thấy. Tuy nói hiện tại còn không biết rốt cuộc là ra chuyện gì, Nhưng Trung Quy không phải cái gì chuyện tốt, nói là Phủ Thành kia mặt truyền đến tin tức, một khi bắt được người, liền lập tức đưa hướng Phủ Thành, nếu là gặp được ngươi phản kháng gì, giết chết bất luật tội. Giết chết bất luật tội. Này bốn chữ làm tuyết trắng trong lòng cả kinh, sắc mặt nháy mắt biến đổi. Đi theo thay đổi sắc mặt, còn có cách nhìn cùng đảm chi vịnh. Bọn họ vốn tưởng rằng chi phủ đại nhân nhiều nhất cũng chính là bá chiếm tuyết trắng, thu tuyết trắng đương tiểu tiếp. Nơi nào có thể nghĩ đến thế nhưng muốn đả thương nhân tính mệnh? Thấy Tuyết Trắng không nói, Bạch Chiêm Tài không khỏi rất là lo lắng hỏi. Tuyết Nhi à, người rốt cuộc là phạm vào gì sự, người có thể cùng nhị thúc tam thúc nói nói không? Chúng ta tuy nói không gì năng lực, nhưng rốt cuộc là chúng ta người một nhà, đại gia ở bên nhau nghĩ cách, không chuẩn là có thể nghĩ ra cái gì giải quyết biện pháp. Tuyết Trắng nhưng thật ra thực cảm động Bạch Chiêm Tài cùng Bạch Chiêm Tê biểu hiện. Bọn họ từ đầu tới đuôi cũng chưa nói làm chính mình đi tự thú linh tinh, tương phản, lại là suy nghĩ biện pháp bảo toàn chính mình. Việc này cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, hẳn là cùng Quách Bình có quan hệ. Tuyết trắng tự nhiên không thể đem mây trắng nghe được nói toàn bộ nói ra, chỉ có thể chọn có thể nói nói. Quách Bình, quan kia tiểu tử gì sự a? Chẳng lẽ là kia tiểu tử hại nhân tính mệnh, kết quả muốn tìm ngươi tới đền mạng? Bạch Chiêm Tài trước hết kinh hô ra tiếng. Bạch Chiêm Tài cũng là tức giận bất bình đem Quách Bình hảo một đồn mắng, cuối cùng vẫn là phương nhiên nghe không nổi nữa, lúc này mới ngắt lời nói, việc này có thể là cùng Quách Bình có quan hệ, nhưng, theo chúng ta biết, náo ra chuyện này, hẳn là La Vân Bích, chính là lúc trước cùng Quách Bình cùng nhau chạy cái kia nữ tử. Di ngoạn ý nhi, là cái kia thiện nhân. Bạch Chiêm Tài vừa nghe liền nóng nảy, Cái kia không biết xấu hổ tiện nhân đều đã đem người quải chạy, sao, còn không cam lòng à? Còn muốn cho chúng ta tuyết nhi đem mệnh đều bồi đi vào nàng mới cam tâm là sao? Tam thúc, ngươi bình tĩnh một chút, sự tình khả năng không ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Tuyết trắng vừa thấy bạch chiêm tài nóng nảy, vội vàng khuyên đối phương bình tĩnh lại. Trưng 518 muốn hay không theo ta đi. Trưng 518 muốn hay không theo ta đi. Đối mặt quan tâm chính mình người nhà tuyết trắng đột nhiên có một loại muốn đem tiêu thịnh duệ chân chính thân phận nói ra xúc động. Chỉ là lời nói đến bên miệng, rốt cuộc vẫn là bị tuyết trắng sinh sôi nuốt trở vào. Tam thúc, chuyện này mặc kệ là bởi vì cái gì sẽ nháo thành như vậy, bất quá có thể xác định chính là, trước mắt này thôn đối với chúng ta tới nói cũng không phải tuyệt hảo an trô ở điểm. Tuyết trắng cau mày, hơi trầm tư một phen, lúc này mới tiếp tục nói, ta tính toán trốn vào trong núi trụ thượng một đoạn thời gian. Di nương cùng dượng là nhất định phải cùng ta đi. Nhà các ngươi, cùng nhị thúc ra, nếu có thể nói, ta cũng hy vọng các ngươi có thể đi theo. Đi trong núi trụ. Vừa nghe lời này, Bạch Chiêm Tài cùng Bạch Chiếm đồng thời xoát xoát sướng sút, vẫn là Bạch Chiếm Tề trước hết phản ứng lại đây, cơ hồ là kinh hô. nhà đầu, kia trên núi chính là có manh thú A, nơi nào có thể ở lại người. Về điểm này, ta có thể bảo đảm, chúng ta sinh hoạt sẽ không đã chịu manh thú công kích. Chứ bỏ không có phương tiện ra tới đi lại, cùng với cơ hội sẽ không nhìn thấy trong thôn người ở ngoài, mặt khác hết thể đều sẽ không so ở chỗ này kém. Chỉ là một chút, nếu các ngươi hai nhà một khi quyết định đi theo ta đi trên núi cư trú, như vậy, khả năng ở rất dài một đoạn thời gian nội, đều không thể lại xuống núi. Chỉ cần có thể làm được điểm này, dài nhất trường bất quá 3 năm, ngắn thì 3 tháng trong vòng, chúng ta là có thể một lần nữa trở về. Thấy tuyết trắng nói được lời thề son sắt bạch chiêm tài cùng bạch chiếm tề ngược lại không biết muốn như thế nào trả lời, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng mở mịt tầm mắt dừng ở tuyết trắng trên người. Làm ở trong thôn trụ đến hảo hảo hai nhà người đột nhiên dọn đến trên núi đi trụ, này sắc thật làm người có chút khó có thể tin, tuyết trắng cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười, nói, chuyện này, nhị thuốc, tam thuốc, các ngươi có thể trở về cùng ta thím nhóm thương lượng một phen. Chỉ là một chút, chuyện này các ngươi hai nhà quyết không thể lại làm người ngoài biết. Nếu không đến lúc đó vô luận là ai biết tin tức này, cuối cùng lộ cũng chỉ có vừa chết. Tuyết trắng sắc mặt càng ngày càng lạnh, nói chuyện ngữ khí cũng là trở nên giống như tử thần buông xuống giống nhau, ta không có cùng các ngươi nói giỡn, cụ thể chi tiết ta hiện tại không thể nói. Nhưng nếu các ngươi đi theo ta lên núi nói, đến lúc đó các ngươi muốn biết cái gì, ta liền sẽ nói cho các ngươi cái gì. Thậm chí Liên lúc này đây phủ thành vì cái gì sẽ như vậy bắt ta nguyên nhân, có lẽ cũng có thể điều tra ra. Nha, nha đầu, đại buổi tối, ngươi nhưng đừng làm ta sợ nhóm A. Bạch chiêm tề trước hết run sợ, ngươi nói ngươi này không thể nói sự lại đều đã cùng chúng ta nói nhiều như vậy, vạn nhất. Nhị thúc, không có vạn nhất. Lần này mọi chuyện quan nhưng không ngừng là ta một người, nếu hôm nay hoặc là ngày mai, thế cho nên về sau nào một ngày, vạn nhất ta thật sự bị bắt lại. Đến lúc đó chờ đợi chúng ta trường hà thôn, khả năng chính là thai hỏa ngập đầu. Cho nên, vì đại cục suy nghĩ, ta hy vọng các ngươi có thể đem bí mật này giữ được, không cần tiết lộ nửa phần. Nhìn tuyết trắng nói chuyện bộ dáng không có nửa điểm nói giỡn, ngược lại là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, bạch chiêm Tài cùng bạch chiếm tề cũng sôi nổi thay đổi sắc mặt. Một bên phương nhiên cùng đàm chi Vịnh cũng là nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn từ đối phương trong ánh mắt thấy được khiếp sợ cùng khó có thể tin. Tuyết Trăng thấy đại sảnh không khí thật sự là có chút áp lực quá mức, liền đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, thay một bộ mỉm cười tới nói, Hảo, các ngươi từng người về phòng đi. Hôm nay buổi tối Hảo Hảo thương Thảo một phen, muốn đi theo ta đi, kia sáng mai chúng ta liền xuất phát. Nếu là không nghĩ đi cũng có thể, ta sẽ cho các ngươi lưu lại một bộ phận tiền bạc tới cho các ngươi căng thượng một đoạn thời gian, quay đầu lại chờ thu hoạch vụ thu kia trong đất đổ vật cũng có thể đủ các ngươi lại căng một năm mùa đông. Nói, Tuyết Trắng đứng lên, đối với Phương Nhiên cùng Đàm Chi Vịnh gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Phương Nhiên cùng Đàm Chi Vịnh vừa thấy Tuyết Trắng đều về phòng, bọn họ hai người cũng đội vàng rời đi. Ngược lại là Bạch Chiếm Tề cùng Bạch Chiếm Tài ngồi ở tại chỗ tốt nhất nửa ngày công phu, lúc này mới nghe Bạch Chiếm Tề nhỏ giọng hỏi hướng Bạch Chiếm Tài, "Lão Tam, ngươi xem Tuyết Trắng nha đầu này rốt cuộc là sao?" Sao đột nhiên liền đưa ra như vậy yêu cầu? Còn thôn thai hỏa ngập đầu, ngươi xem có thể là thật vậy chăng? Muốn nói tin tưởng đi, Bạch Chiêm Tài thật đúng là có chút không quá tin tưởng, nhưng vừa thấy Tuyết Trắng kia phó không có nửa điểm nói dỡn bộ dáng biểu tình, hắn lại cảm thấy Tuyết Trắng không có lại nói dối. Cho nên trong lúc nhất thời Bạch Chiêm Tài cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cuối cùng cũng, cũng chỉ nghĩ ra một cái biện pháp, nhị ca. Chờ hạ ngươi cùng ta nhị tẩu tới chúng ta trong phòng một chuyến đi. Chúng ta ngồi xuống hảo hảo thảo luận một chút, nhìn xem rốt cuộc muốn sao chỉnh. Nói, Bạch Chiêm Tài thở dài, đứng dậy rời đi. Bạch Chiêm Tài vừa thấy mọi người đều tan, chỉ còn lại có hắn một người ngồi ở chỗ này, cũng không phải cái giải quyết biện pháp, liền cũng thở dài rời đi phòng khách. Ở xác định Bạch Chiêm Tề cùng Bạch Chiêm Tài đều rời đi sau, tuyết trắng lúc này mới đi đến Bạch Vũ cùng liễu nghị khăn phòng. Hai bên vừa thấy mặt, Bạch Vũ tự nhiên lại là nhị vai tại tỷ tỷ bên người, kia phó đáng thương hề hề bộ dáng, nhưng thật ra không có ngày thường nửa điểm lịch ngợm. Các ngươi hai cái nghe, tỷ tỷ ngày mai liền phải mang các ngươi rời đi nơi này một đoạn thời gian, ngắn thì ba tháng, lớn lên lời nói, khả năng muốn ba năm thời gian. Này ba năm thời gian, các ngươi khả năng sẽ không lại có khác tiểu đồng bọn, mỗi ngày nhật tử khả năng muốn quá đến phi thường buồn thể. Hiện tại. Tỷ tỷ chỉ hỏi các ngươi một câu, các ngươi nguyện ý cùng tỷ tỷ đi sao? Muốn nói tuyết trắng nhất không bỏ xuống được, chính là này hai cái tiểu gia hỏa, nhưng nếu này hai cái tiểu gia hỏa vẫn là không muốn đi theo chính mình đi nói, như vậy nàng cũng có thể lý giải. Nhưng thật ra nhất ham chơi tuổi tác, cũng nhất yêu cầu bạn chơi cùng, nếu là thật sự không muốn đi theo chính mình đi, tuyết trắng liền quyết định đem bạch vũ cùng liễu nghị khang đưa đến trấn trên, làm thấm đồng thay chiếu cố mà chính mình sẽ trung gian không chừng khi quá khứ nhìn xem. Chỉ là cứ như vậy, hai cái tiểu gia hỏa an nguy liền sẽ không có bảo đảm, đồng thời cũng sẽ làm thấm đồng nơi đó trở nên nguy hiểm rất nhiều. Thì, ngươi đi đâu? Vũ Nhi liền đi theo đi nơi nào? Bạch Vũ không hề nghĩ ngợi liền cấp ra chính mình đáp án. Ở hắn trong ý thức, dưới bầu trời này thân cận nhất người, cũng chỉ có chính mình tỷ tỷ. Mà liễu nghị khang cũng không có quá nhiều do dự cũng nội vàng phụ họa nói là muốn đi theo tuyết trắng cùng nhau đi tuyết tỷ tỷ không có ngươi liền không có khang nhi hôm nay cho nên khang nhi mệnh chính là tuyết tỷ tỷ cứu trở về tới tuyết tỷ tỷ ở nơi nào khang nhi liền đi theo đi nơi nào hai đứa nhỏ thái độ làm tuyết trắng rất là nhẹ nhàng thở ra mặc kệ thế nào nàng rốt cuộc còn có hai cái cùng chính mình thân cận nhất người nếu quyết định muốn mang theo hai cái tiểu gia hỏa rời đi Tự nhiên cũng liền sẽ không lại kéo dài nói chuyện phiếm linh tinh, chỉ là dặn dò một chút ngày mai bắt đầu hết thể nghe tuyết trắng ăn bài, lại làm cho bọn họ đem chính mình thích đồ vật toàn bộ thu hồi tới, chuẩn bị mang đi. Trước 519 cầu về cầu, lộ về lộ. Trước 519 cầu về cầu, lộ về lộ. Từ bạch vũ cùng Liễu nghị khang nơi này ra tới, tuyết trắng trực tiếp đi hướng phương nhiên cùng Đàm chi vĩnh phòng. Mới vừa vừa vào cửa, phương nhiên liền cười nói, Tuyết nhì, tuy rằng di nương không biết ngươi rốt cuộc là ở vội cái gì, cũng không rõ ngươi vì cái gì muốn mang theo chúng ta lên núi đi trụ. Bất quá, ta và ngươi dưỡng đều nghe ngươi an bài, ngươi nói đi nơi nào, chúng ta liền đi theo đi nơi nào. Đúng vậy, ngươi không phải nói, nhiều nhất cũng liền bất quá 3 năm thời gian. Ta và ngươi di nương còn tính tuổi trẻ, hơn nữa phía trước những cái đó năm vẫn luôn tất cả đều bận rộn kiếm bạc, cũng không hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Trong khoảng thời gian này, chúng ta phu thê hai người coi như là đem phía trước những cái đó hưu nhàn toàn bộ bổ đã trở lại. Vương nhiên cùng đàm chi vịnh đều là vô điều kiện lựa chọn tin tưởng chính mình. Tuyết Trắng rất là cảm động, vốn định nói cái gì đó, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, cuối cùng chỉ có thể là thực khẳng định gật gật đầu. Được đến đối phương thái độ, Tuyết Trắng liền phải rời khỏi, ai ngờ lại bị đàm chi vịnh gọi lại. Tuyết Nhi A. Ngươi không phải nói lên núi sự là thực bảo mật sự sao? Kia vì cái gì còn muốn cùng ngươi nhị thúc tam thúc nói? Đàm chi vịnh cao mày, khó hiểu do hỏi, nhưng vừa dứt lời, lại như là nhớ tới cái gì dường như, vội lại bổ sung nói, dưỡng cũng không phải ý khác ca. Ta chỉ là cảm thấy nếu việc này sự tình quan toàn bộ thôn an nguy, vạn nhất ngươi nhị thúc tam thúc không cẩn thận nói ra cái gì, kia chẳng phải là muốn bắt toàn bộ thôn người tánh mạng nói dẫn sao? Tuyết Trắng nghe xong lại là hơi hơi mỉm cười, rất là tự tin nói, sở dĩ sẽ nói cho bọn họ muốn lên núi, là bởi vì, bọn họ nhất định sẽ đi theo ta lên núi. Như thế xác định. Như thế xác định. Tuyết Trắng thực khẳng định gật gật đầu, nghĩ này cũng không phải cái gì khó lường sự, liền giải thích cho đàm chi vịnh cùng phương nhân nghe. Tam thẩm nương có thai, cho tới nay đều rất được nhà cũ chú ý bất quá nhà cũ nhưng không thiếu cháu trai cháu gái. Hiện giờ lại đối tam thẩm nương này một thai như thế coi trọng, trong đó có hai cái nguyên nhân. Một cái là tam thúc cái này tráng lao động, lại có một cái chính là từ nhà ta lấy đi trái cây rau xanh. Các ngươi ngẫm lại, chờ ta sau khi đi, trong nhà sẽ không lại cung ứng mới mẹ trái cây rau xanh, nhà cũ liền sẽ thiếu một cái đại tiện nghi chiếm. Mà tam thẩm nương thai giống cũng càng ngày càng củng cố, tổng không có khả năng vẫn luôn đương tiểu tiểu thư như vậy bà bối. Hơn nữa kẻ bừa vụ xuân, mùa hè thổ địa chăm sóc, đều không ngoại lệ đều là yêu cầu người tới chăm sóc. Đến lúc đó Tam Thúc đi ngoài ruộng làm việc, Tam Thẩm Nương cũng trốn bất quá muốn giúp nhà cũ nấu cơm chiêu số. Tam Thẩm Nương ở nhà cũ làm lâu như vậy làm việc cực nhọc, điểm này, nàng chính là muốn so với Tam Minh Bạch đến nhiều. Vậy ngươi nhị thúc kia một nhà đâu? Đàm Chi Vịnh cùng Phương Nhiên đều thực Minh Bạch Tam Phòng tình cảnh. Cho nên nhưng thật ra cũng có thể thực dễ dàng tiếp thu tuyết trắng như vậy cách nói. Nhắc tới Bạch Chiếm Tề một nhà, tuyết trắng ngược lại cười đến càng thêm quỷ dị. Ta nhị thúc một nhà, nhị thúc nhưng thật ra cái bình thường anh nông dân tử, nhưng ta nhị thẩm nương lại không phải giống nhau nông gia phụ nhân. Nàng gả đến Bạch gia nhiều năm như vậy, nên nàng làm sống, nàng hoặc nhiều hoặc ít đều làm xong, nhưng không nên nàng làm sống, lại là không như thế nào đã làm. Có thể làm được điểm này chứ bỏ nàng phía dưới còn có một cái tam đệ muội ngoại, làm người xử thế, giải quyết sự tình thủ đoạn, cũng tuyệt đối là chiếm cứ rất lớn tỷ lệ. Như vậy một cái khôn khéo phụ nhân, các ngươi cảm thấy nàng sẽ vứt bỏ tan này cây có thể quá tốt nhất nhật tử đại thụ không cần, ngược lại muốn đi qua lo lắng để phòng nhật tử sao. Hơn nữa, một khi làm nhà cũ người đã biết nhà bọn họ không có ta tới làm bối cảnh, sợ là thực mau sẽ có người tìm tới môn tới làm náo. Ta nhị thẩm lương không nốc nên như thế nào lựa chọn nàng chính là muốn so với ta nhị thúc mình bận nhiều nữ nhân xem nữ nhân đôi khi ngược lại muốn so nam nhân tới xem chuẩn nhiều phương nhiên cùng tôn thị giao thoa không nhiều lắm bất quá lúc này đây hai lần lại cũng cảm giác được một ít tôn thị cá tính cho nên giờ phút này một khi tuyết trắng giải thích phương nhiên lập tức gật đầu phụ hoa xác định bạch chiêm tài cùng bạch chiêm tề hai nhà cũng sẽ đi theo rời đi. Phương Nhiên cùng Đàm Chi Vịnh tự nhiên cũng sẽ không lại có mặt khác nghi hoặc, đại tuyết trắng rời đi sau, liền thượng giường đất, hai vợ chồng nhỏ giọng nói chuyện, không bao lâu liền nặng nề đã ngủ. Từ Phương Nhiên cùng Đàm Chi Vịnh phòng ra tới lúc sau tuyết trắng lại không có hồi chính mình phòng, ngược lại là hướng tới Lạc nương sở trụ nhà ở đi đến. Nhẹ khấu cửa phòng, bên trong truyền đến Lạc nương không tính sáng ngời thanh âm. Một hồi lâu công phu, cửa phòng mới bị người từ bên trong mở ra. Trước sau không vượt qua 10 ngày công phu, lại xem lạc nương, tuyết trắng lại cảm thấy nữ nhân này tựa hồ già rồi rất nhiều tuổi. Vừa thấy đến tuyết trắng, lạc nương nguyên bản có chút vẫn đục trong ánh mắt nhưng thật ra có một chút ánh sáng, mơ hồ chung còn có vài phần ý cười. Tuyết nhi, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Lạc nương nói, nhẹ nhàng thở ra, sai khai thân mình, làm tuyết trắng vào phòng. Hiện giờ lạc nương nhưng thật ra đã có thể chính mình đi đường không cần người khác ở hầu hạ. Tuyết trắng nhìn nhà ở thu thập thật sự sạch sẽ, mặc dù là hiện giờ lạc nương thân thể đã không bằng từ trước, nhưng ái sạch sẽ cá tính lại là nửa điểm không sửa. Di nương, ta ở phủ thành gặp kiện tụng, khả năng muốn đi ra ngoài tránh né một thời gian. Tuyết trắng cũng không có quá nhiều trải tràn, mới lôi kéo lạc nương ở trên giường đất ngồi xuống, liền nói ra chính mình tiến đến mục đích, ta biết ngươi một lòng muốn đi tìm tiểu nguyệt, tuy rằng ta không đồng ý, bất quá, Người rốt cuộc là nàng thần sinh mẫu thân, ta cũng không hảo khăng khăng ngăn đón. Nói, tuyết trăng từ trong lòng ngực móc ra một trường phong thư, nhét ở lạc nương trong tay, nơi này là một ít ngân phiếu, không coi là nhiều, bất quá, nếu hết thảy thuận lợi nói, nhưng thật ra cũng đủ chống đỡ ngươi tìm được đối nguyện, sau đó lại mang theo nàng tìm cái thôn nhỏ mua khối địa giản xếp xuống dưới. Vừa nghe nói nơi này là ngân phiếu, lạc nương lập tức như là bị năng tay giống nhau vội vàng cự tuyệt. Bất quá tuyết trắng lại không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Lúc trước mặc kệ Đỗ Nguyệt làm sai cái gì, nhưng trung quy là con ta khi đồng bọn. Mặc kệ về sau chúng ta sẽ từng người đi cái dạng gì lộ. Trước mắt nàng đã ăn không ít khổ, cũng coi như là huề nhau. Này đó ngân phiếu ngươi thả lấy hảo, nhất vãn hậu thiên, ta sẽ mang ngươi đi trấn trên. Đến lúc đó tự nhiên sẽ an bài hảo ngươi đi phương bắc hết thảy. Tuyết Nhi, ngươi, ngươi lạc nương lập tức đỏ hốc mắt nàng cũng biết hết thể đều là đối nguyệt sai, hết thể đều là đối ra gieo gió gặt bão, nhưng chính mình nhưng vẫn tự cấp tuyết trắng gây áp lực, một lòng muốn đi tìm chính mình nữ nhi, này hết thảy cũng đều là chính mình vô cớ gây rối. nhưng đương nhìn đến tuyết trắng thế nhưng còn cho chính mình ra ngân phiếu thời điểm, lạc nương là thật sự rốt cuộc không chế không được chính mình nước mắt, không ngừng đi xuống rơi xuống. tuyết trắng xả ra khăn tới vì lạc nương xoa xoa nước mắt, thở dài. Cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ nói, di nương, này có lẽ là ta đời này cuối cùng một lần giúp các ngươi. Năm đó ngươi cùng đỗ nguyệt tặng cháo tri ân, vì ta tục mệnh tri ân, lúc này đây, xem như thật sự tính thanh. Về sau vô luận các ngươi tái nộ đến cái gì khó khăn, hay là là có cái dạng gì phú quý gặp ỡ, ta chỉ cầu các ngươi không cần nhắc lại nhận thức ta nói. Mà ta tuyết trắng, cũng sẽ ở an bài ngươi rời khỏi sau, lại không quen biết các ngươi người một nhà. Từ đây chúng ta cầu về cầu, lộ về lộ. Trước 520 ta muốn chuẩn bị đồ vật. Trước 520 ta muốn chuẩn bị đồ vật. Tuyết nhi lạc nương nhìn tuyết trắng cặp kia không có nửa điểm dao động con ngươi liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chính mình, lạc nương liền minh bạch. Lúc này đây tuyết trắng là thật sự nghiêm túc. Từ nay về sau, nàng, cùng với nàng nữ nhi, liền cùng cái này thiền tiên giống nhau nữ hải nhi, không còn có bất luận cái gì liên quan. Vô vô lạc nương bà vai, tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, đem phía trước đi phủ thành thời điểm xuyên nam trang nhảy ra đến đây đi. Thừa dịp ngày mai còn có một ngày thời gian, lại vì chính mình tài ra tới một bộ nam trang vật liệu may mặc, quay đầu lại ở trên đường khâu vá ra tới, để qua lại đổi xuyên. Nay đường đi đồ xa xôi, nữ trang sợ là không thể hành, vẫn là nam trang càng an toàn chút. Hảo, ta đi về trước nghỉ ngơi, hậu thiên chúng ta cùng đi chấn trên. Tuyết nhi, ta, ta có thể chính mình đi, ngươi thật sự không cần lại cho chúng ta lo lắng. Lạc nương hít hít cái mũi, khúc khịt biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Mà tuyết trắng lại là cười cười, di nương, ngươi sẽ không thật sự cho rằng dựa vào ngươi một người, là có thể tìm được xa ở khổ biên nơi đấu nguyệt đi. Không nói đến ngươi chỉ là nam giả nữ trang, rất có khả năng sẽ bị phát hiện nữ tử thân phận, liền nói ngươi này thân thể, sợ là còn không đợi tìm được đấu nguyệt liền vô cùng có khả năng bị bệnh ở nửa đường thượng. đến lúc đó liền tính là đối nguyệt có mệnh chờ ngươi, ngươi lại cũng không nhất định có mệnh nhìn thấy nàng. câu nói kế tiếp tuyết trắng chưa nói, bất quá ý tứ cũng đã thực rõ ràng. ngươi nếu muốn tồn tại nhìn thấy ngươi nữa nhi, như vậy liền ngoan ngoãn nghe ta an bài, nếu không hết thể hậu quả, tự hành phụ trách. lạc nương cả người run lên, hiển nhiên là minh bạch tuyết trắng ý tứ trong lời nói hơn nửa ngày. Thẳng đến tuyết trắng đã mở ra cửa phòng, lúc này mới nghe thấy nàng phi thường nhỏ giọng ân một tiếng. Này một tiếng ân rốt cuộc là ở ân cái gì, tuyết trắng đã không thèm để ý. Nàng có thể vì lạc nương hai mẹ con sợ làm, cũng cũng chỉ có này đó. Lẽ ra đối nguyệt phía trước làm ra như vậy sự, thật sự là không đáng chính mình lại vì nàng làm cái gì, nhưng mà lạc nương kiên trì, lạc nương chiếu cố, này đó đều thật sâu khắc ở tuyết trắng trong đầu. Hiện giờ lại một lần ra tay tương trợ, bất quá là tuyết trắng muốn đối nơi sâu thẳm trong ký ức những cái đó ân tình một cái cuối cùng công đạo, chỉ là không nghĩ làm chính mình ở đêm khuya ngậm hồi khi, cảm thấy chính mình thượng có ân tình chưa còn, làm chính mình cả đời đều có như vậy ân tình nợ thôi. Trở lại phòng sau tuyết trắng lại là như thế nào cũng ngủ không được, liền vào không gian. Nào từng tưởng mới vừa tiến không gian, liền đưa tới mây trắng của ngoanh lạm tạc ngôn ngữ công kích. Ta nói tiểu nha đầu, ngươi không phải là muốn đi trong núi ẩn cư đi. Ui ui ui, đi trong núi, ta như thế nào còn có thể tìm được tốt cơ duyên A. Ta xem ngươi là tưởng đem ta chôn ở địa phương nào đi. Ta nói tiểu tuyết tuyết A, kỳ thật lấy ngươi hiện tại thân thủ, muốn ở một phương yên ổn xuống dưới, tới cái chiếm địa vì vương gì đó, căn bản không nói chơi. Tiểu gia hỏa, đại gia ta ở cùng ngươi nói chuyện, ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe A. Tuyết trắng ở một bên chăm sóc đồng ruộng hoa màu, đem tân tân thành thục thu, lại đem tân hạt giống gieo, hoàn toàn không để ý tới phiêu ở giữa không trung mây trắng dịu dít. Nhìn tuyết trắng vội tới vội đi, chính là không ứng chính mình, mây trắng cũng tức giận phi thường, bất quá ở nhìn đến thế nhưng đem phía trước lượng tốt hạt thóc dịch đến một bên thạch ma bên cạnh, bắt đầu ma hạt thóc lúc sau, hắn liền kinh ngạc, lập tức hỏi, ta nói trắng ra đại tiểu thư, ngươi đem mấy thứ này đều thoát sắc là muốn làm cái gì? Tuyết trắng như cũ không để ý tới hắn, lại đem nguyên bản hái xuống mới mẻ rau xanh quá thủy rửa sạch. Thấy tuyết trắng vẫn là không để ý tới chính mình, mây trắng đơn giản cũng bị tức giận đến không nói chuyện nữa, liền như vậy treo ở một bên cây ăn quả thượng, cũng không biết là đang ngủ vẫn là ở làm khác cái gì. Thẳng đến thấy tuyết trắng một bên tay thiết, một bên thao tác tinh thần lực sắc rau, cắt thứ năm đại buồn thời điểm, mây trắng rốt cuộc nhịn không được, lại thổi qua tới hỏi, tuyết trắng đại tiểu thư là ta sai rồi được chưa? Ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi này rốt cuộc là muốn làm gì a? Liên này đó đồ ăn, còn có những cái đó hạt thóc, ngươi đều biến thành như vậy, chẳng lẽ là muốn đổi nghề bán gạo và mì a? Nhưng vào lúc này, tuyết trắng rốt cuộc cảm giác được tinh thần lực có suy kiệt theo không kịp dùng tầm giác, trong lòng biết nếu lại kiên trì đi xuống, chính mình liền sẽ lâm vào hôn mê giữa, liền dừng sở hữu thao tác. Rửa tay xong, hái được cái quả táo, một bên ăn, một bên nhìn vừa mới chính mình bận việc ra tới sống, như là lầm bầm lồ bầu, lại như là ở cùng mây trắng nói giống nhau. này đó đổ ăn nước sau, phơi khô. những cái đó mặt xào, mây nói, nấu chín áp thành mây bánh, chờ đến ăn thời điểm, dùng bọt nước một chút là được. cái gì? mây trắng cả kinh, ngươi này trong không gian có nhiều như vậy mới mẻ đổ vật ngươi không ăn, ngươi muốn ăn những cái đó chứa đựng đổ vật, ngươi là điên rồi đi. Trái cây cắt thành phiến cũng phơi khô như vậy bảo tồn thời gian trường, tuy rằng vị không có mới mẻ hảo, nhưng là ở trình độ nhất định thượng cũng có thể bảo đảm dinh dưỡng bổ sung. Vi vi vi, liền tính ta không ở trong không gian, không gian cũng là của ngươi, ngươi không cần cái dạng này, nói rất đúng giống không bao giờ phải dùng không gian dường như. Thì nói có thể hun một chút, làm thành thịt khô cũng có thể phương tiện mang theo. Nhìn tuyết trắng tiếp tục lo chính mình nói. Mây trắng rốt cuộc phát điên, trực tiếp bay tới tuyết trắng trước mắt, chặt đối phương tầm mắt, ta nói tiểu nha đầu, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì, ngươi có thể hay không nói thẳng ra tới a? Đại thúc ta tuy rằng hiện tại không có cái thật thể đi, khả năng giúp ngươi vội, đại thúc ta nhất định nỗ lực giúp ngươi. Cũng không biết là đột nhiên ý thức được đối phương tồn tại, vẫn là bị đối phương nói đả động, tuyết trắng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thẳng lăng lăng nhìn mây trắng, liền ở mây trắng cảm thấy không thích hợp nhì thời điểm. Lúc này mới nghe Tuyết Trắng nói, "Mây trắng đại thúc, không, không phải, Tiền bối, ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội. cái, gấp cái gì?" Mây trắng trong lòng căng thẳng, một loại thật không tốt dự cảm đột nhiên đón nhận trong lòng. Tuyết Trắng hít sâu một hơi, đứng dậy đi đến một chỗ cái dương trước mặt. Này cái dương là Tuyết Trắng dùng để trang chính mình quần áo, còn có một ít vụn vật nhưng là lại trọng yếu phi thường địa phương. Tuy rằng cái dương không có khóa lại, Bất quá mây trắng nhưng vẫn đều chưa từng mở ra quá, cho nên đối này trong dương đồ vật, hắn cũng chỉ là tò mò, lại hoàn toàn không biết đều là cái gì. Chỉ thấy tuyết trắng từ trong dương lấy ra một cái hai cái nắm tay lớn nhỏ gỗ, mà này hộp gỗ nằm, thế nhưng là một phong thơ. Này, đây là ai cho ngươi viết thư tình A? Mây trắng ngượng ngùng cười cười, cũng cảm thấy chính mình cái này vui vủa khai đến không quá thành công. Tuyết trắng trực tiếp đem lời này xem nhẹ bất kể mà là đem tin mở ra, sau đó tự một mặt đối với mây trắng, làm hắn xem đồng thời giải thích nói, viết này phong thư người là cái rất lợi hại nhân vật, ít nhất hắn có thể bảo đảm ta về sau ở chỗ này lại không chịu người khác khi dễ. Bất quá tại đây phía trước, ta cần thiết muốn đem cho hắn chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị tốt, nếu không hắn muốn đi chiến trường, một chốc căn bản không có khả năng trở về bảo hộ ta. chương 521 lên núi chương 521 lên núi Ai nha nha nha, tiểu nha đầu, người này có phải hay không ngươi tình lang a. Nay tiểu Từ Nhi túm đến, tâm tác, thật đúng là tình ý chân thành. Tuyết trắng veo một chút đem tin một lần nữa thu hảo, cũng mặc kệ mây trắng có phải hay không đem tin xem xong rồi, ngươi đừng động nhiều như vậy, chỉ nói có thể hay không giúp ta là được. Ngươi liền nói làm ta giúp ngươi, cũng chưa nói làm ta giúp ngươi cái gì, ngươi làm ta như thế nào giúp ngươi? lời này làm mây trắng nói được như là nhiều khẩu lệnh giống nhau, bất quá tuyết trắng lại là nghe minh bạch. hướng tới mây trắng mắt trợn trắng, tuyết trắng một bên đem tin một lần nữa thu hảo, một bên nói, dựa theo hắn tin nói nội dung, lúc trước nói nửa năm, lúc sau hắn liền sẽ đi chiến trường, mà ở này phía trước, ta muốn đem hành quân đánh giặc yêu cầu lương thảo tận khả năng chuẩn bị thỏa đáng. nguyên bản ta nghĩ nửa năm thời gian nói như thế nào đều là đủ dùng, bất quá trải qua phủ thỉnh sự lúc sau. Ta mới phát hiện sự tình cần thiết đến trước tiên nhanh hơn. Hiện giờ khoảng cách hắn đi chiến trường thời gian còn có hơn 3 tháng thời gian, ta muốn đuổi tại đây phía trước đem lương thực chuẩn bị đầy đủ hết, sau đó tận khả năng làm hắn gấp trở về một chuyến. Mặc kệ nói như thế nào, ta lần này phủ thành thai ương cùng hắn có không thể trốn tránh quan hệ, hắn tổng phải về tới cấp ta một công đạo mới được. Mây trắng nghe tuyết trắng nói, cũng không đánh gãy, chỉ là đông phiêu một chút, tây phiêu một chút rất có vài phần lịch ngậm hài đồng hương vị. Thằng đến tuyết trắng đem lời nói đều nói xong, mây trắng lúc này mới chậm rãi rớt xuống, ngừng ở cùng tuyết trắng nhìn thẳng độ cao, ta nói tiểu nha đầu, cái kêu kêu là vân bích nữ nhân, không phải là coi trọng ngươi nói cái kia đại nhân vật, ăn giấm, cho nên muốn muốn tiêu diệt rất ngươi, sau đó chính mình độc chiếm cái kia đại nhân vật đi. Cái này tuyết trắng dừng một chút, cuối cùng cười khổ, ta cũng không biết, đại khái là cái dạng này đi. Tâm tắc, không thấy ra tới, ngươi này tiểu nha đầu còn rất nhận người hiếm lạ. Mây trắng hừ hừ, ngươi là muốn cho đại thúc ta đi cho ngươi truyền tin. Sau đó làm cái kia đại nhân vật nắm chặt lại đây tìm ngươi, cho ngươi bãi bình nơi này sự đi. Ân, Tuyết trắng một chút không khách khí gật gật đầu, muốn nói tốc độ mau, trước mắt trừ bỏ ngươi bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có càng mau người. Hơn nữa ngươi hiện tại hình thái cũng sẽ không bị người phát giác, từ ngươi đi truyền tin. Ta nhất thiên tâm bất quá. Thiết, lúc này biết đại thúc hảo. Mây trắng hừ hừ, lại lần nữa phiêu phiêu, rất là xú thì nói, ngươi làm đại thúc ta hảo hảo ngẫm lại đi. Nay bay tới thổi đi, cũng không phải đường xa, ta dù sao cũng phải suy xét một chút mới được. Đối với mây trắng loại thái độ này, tuyết trắng nhưng thật ra không tức giận, chỉ là đứng lên, vô vô trên người nguyên bản không tồn tại bụi đất, hơi hơi mỉm cười, không nổi. Ngày mai cùng hậu thiên ta đều phải vội vàng vội trong nhà sự, cũng không kịp tiến trong không gian tới, đại thúc nếu muốn đi ra ngoài nói, nhớ rõ cùng ta liên hệ. Hiện tại biết kêu đại. Wi wi wi, ta còn chưa nói xong lời nói đâu, nói như thế nào đi ra ngoài liền đi ra ngoài a. Mặc kệ mây trắng lại như thế nào phun tạo, tuyết trắng đều như là không nghe thấy giống nhau, ngã vào trong ổ chăn tiểu ngủ trong chốc lát, liền nghe thấy được trong viện có người rời giường múc nước bận rộn thanh âm. Cơm sáng ăn thật sự đơn giản, mặt bánh canh xứng với tiểu dưa muối. Ăn cơm xong, bạch chiêm tề cùng bạch chiêm tài giúp đỡ tôn thị đem chén đuốt đều nhặt đi xuống sau, liền từng người trở về phòng, con đêm qua thu thập tốt tay mải, đồng thời đứng ở trong viện, chờ tuyết trắng ra tới. Bạch Vũ cùng liễu Nghị Khang cũng đều là một người con cái trai trai tay mải, cùng bạch cương cùng nhau, một người sách theo cái rổ, bên trong phóng mười mấy quyển sách. Tuy nói sách vừa ở độ dày nhưng thật ra còn hảo. Nhưng mười mấy buồn thêm cùng nhau, phân lượng cũng là không nhẹ nhàng, Bạch Vũ cùng Liếu Nghị Khang mới đi đến sân, hai cái tiểu gia hỏa cũng đã đi được lắc qua lắc lại. Bạch Cương đi theo chính mình cha mẹ đứng ở trong viện, tuy rằng không xách theo rổ, nhưng đặt ở bên chân trong rổ mặt phóng thư tịch, thế nhưng so Bạch Vũ cùng Liếu Nghị Khang lấy đến còn nhiều. Một màn này làm Tuyết Trắng rất là lo lắng, bất quá cũng thực ăn uổi. Có thể nghĩ học tập, đó chính là hảo hài tử. Sách vở trước không nóng nảy mang, quay đầu lại ta còn muốn xuống núi tới, đến lúc đó lại cho các ngươi mang lên đi là được. Tuyết Trăng tiếp nhận Bạch Vũ cùng Liếu Nghị Khang trong tay sách theo rổ, đặt ở phòng khách cửa bên cạnh cây cột biên nhì thượng. Tuy rằng có chút luyến tiếp, bất quá Bạch Vũ cùng Liếu Nghị Khang vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu, lựa chọn nghe lời. Đến nỗi Bạch Cương Thư, tự nhiên cũng là bị đưa về nhị phòng trong phòng. Chúng ta từ hậu viện đi thôi. Thừa dịp lúc này sắc trời còn không có đại lượng, cũng không dễ dàng bị người phát hiện. Nghe xong tuyết trắng phân phó, mọi người đều là gật đầu. Hoa nhà tuy rằng tiểu, bất quá lại rất là hiểu chuyện, tuy rằng tỉnh, lại chỉ là mở to một đôi đại đại đôi mắt, cũng không làm ấm ý, tùy ý chính mình mẫu thân góng, khắp nơi xem, trừng mắt gót chân nhỏ, miên bản có bao nhiêu đáng yêu. Tuyết trắng vừa muốn xoay người chạy lấy người, lại nghe lạc nương cửa phòng bị người từ bên trong mở ra. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lạc nương đứng ở cửa, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. "Di nương, ngươi thả ở nhà đợi đó là, nếu có người hỏi ngươi chúng ta đều đi nơi nào, ngươi chỉ lo ta nói nhị thúc cùng tam thúc bọn họ bởi vì phía trước có quan gia tới quan hệ, đều sợ tới mức đi ta thím nhóm từng người nhà mẹ đẻ. Nếu là có người hỏi kia nhiều gia tới xe ngựa là chuyện như thế nào, ngươi chỉ lo nói là ta đã trở về, bất quá sáng sớm liền lại ra cửa." Hướng tới thôn mặt đông đi, cũng không biết là ở vội cái gì, cũng chưa nói ta muốn cái gì thời điểm trở về liền hảo. Tuyết trắng đối với lạc nương cười cười, buổi tối nếu là không ai mặt dày mày dạn lưu tại nhà chúng ta, nhớ rõ cơm chiều nhiều làm một ít, ta khả năng sẽ gấp trở về ăn cơm chiều. Lời này làm lạc nương sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, cũng không hề là vừa rồi kia phó có chuyện muốn nói bộ dáng, ngược lại thực nghiêm túc gật gật đầu, dặn do một câu cẩn thận một chút liền tự mình đưa tuyết trắng đám người từ cửa sau rời đi, lại đem hậu viện môn cẩn thận quan hảo sau, lúc này mới một lần nữa trở lại chính mình nhà ở. Thẳng đến đoàn người bóng người hoàn toàn đi vào núi rừng giữa, bạch chiêm tài lúc này mới có chút lo lắng hỏi hướng tuyết trắng, tuyết nhi à, ngươi liền đem lạc nương một người lưu tại trong nhà, vạn nhất nàng động cái gì lòng xấu xa, nhưng chúng ta đều không ở nhà, kia trong nhà mặt. Không sao. Tuyết trắng xua xua tay, Đỗ Nguyệt tuy rằng hành sự quái đản, nhưng lạc nương lại vẫn là cái tốt. Hùng chi ta đã cho phép nàng sẽ an bài người chiếu cố nàng đi tìm được Đỗ Nguyệt, chỉ cần nàng còn muốn tìm đến nàng nữ nhi, như vậy liền sẽ không làm ra tổn hại chuyện của ta tới. Mới ca, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng, tuyết nhi đã có năm chắc như vậy an bài, đã nói lên nàng trong lòng đều hiểu rõ, chúng ta chỉ lo nghe nàng là được. Lư thị một tay đỡ eo, một tay chống quả trượng, Có chút thở hổn hển đi ở Bạch Chiêm Tài bên người. Suy xét tới rồi Lưu thị là cái thai phụ quan hệ, tuyết trắng đám người chỉ có ở vội vàng vào núi lâm phía trước đường đi đến nóng nảy chút, từ khi lên núi, tốc độ liền giảm xuống rất nhiều. Bất quá cứ việc như vậy, Lưu thị cũng vẫn là khó tránh khỏi có chút thở hổn hển. Chương 522 lên núi lộ. Chương 522 lên núi lộ. Tam Thẩm Nương, ngươi đừng nói ta tam thúc, hắn cũng là vì trong nhà hảo. Tuyết Trắng cười vì Bạch Chiêm Tài giải vây, còn nói thêm, chúng ta trước dừng lại nghỉ một lát đi. Vừa lúc ta đi phía trước thăm dò đường, miễn cho đi nhầm phương hướng. Vừa nghe có thể dừng lại, Bạch Chiêm Tài cùng Bạch Chiêm Tề đều có vẻ phi thường cao hứng. Bọn họ hai nhà một cái có thai phụ, một cái có trẻ mới sinh nhi, tự nhiên là sợ nhất vất vả lên đường. Đại gia trên người đều có Tuyết Trắng cố ý phát xuống dưới tránh con môi thảo dự bao. Chỉ cần không phải đặc biệt thật lớn manh thu linh tinh, giống nhau sẽ không tới gần bọn họ, cho nên tùy tiện tìm cái có chút đất chống vị trí, trải lên tùy thân mang theo chiếu, liền có thể an tâm nghỉ ngơi xuống dưới. Nói là tìm hiểu phương hướng, nhưng tuyết trắng lại là về phía trước đi rồi một đoạn thời gian sau, liền vòng qua mọi người nghỉ ngơi vị trí, lại về tới vừa mới lên núi trên đường. nay gần 10 cái người đi qua vị trí, đối với đi ngang qua cỏ dại tới nói. Vẫn là sẽ lưu lại không nhỏ dấu vết, nếu không kịp thời đêm này đó cỏ dại khôi phục nguyên dạng, như vậy liền sẽ thực dễ dàng làm người phát hiện bọn họ đi qua dấu vết. Lúc này núi rừng chung cỏ dại cũng không như thế nào tươi tốt, đi thời điểm dễ dàng, khôi phục lên lại là cái chuyện phiền toái Cũng may có không gian nơi tay, hơn nữa tuyết trắng đã sớm phối trí tốt tỷ lệ hôn hợp thủy, dựa theo thùng tưới sái thủy phương thức, phút ở vừa mới đi ngang qua thảo trên mặt, không gian nửa canh giờ này đó bị áp hư cỏ dại liền sẽ khôi phục ban đầu bộ dáng. Cái gọi là hỗn hợp thủy là trong khoảng thời gian này tuyết trắng cố ý dựa theo nhất định tỷ lệ lợi dụng ngoại giới thủy cùng trong không gian thủy tiến hành hỗn hợp. Mà cái này tỷ lệ sở mang đến hiệu quả chính là có thể làm vừa mới áp hư cỏ dại có thể ở nhất định thời gian nội khôi phục như lúc ban đầu. Chờ vội xong này đó lại trở lại mọi người nghỉ ngơi địa phương, thời gian cũng mới đi qua không đến một canh giờ. Bất quá mặc dù là như vậy, mọi người cũng vẫn là thực lo lắng tuyết trắng an nguy. Ta không có việc gì, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Tuyết trắng cười cười, tại chỗ chuyển cái vòng, ý bảo mọi người chính mình không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngươi nha đầu này, lần sau lại đi cũng không thể chính mình đi, làm ngươi tam thúc đi theo. Ngươi tam thúc nhiều ít có chút chân cẳng công phu, thời khắc mấu chốt cũng có thể đỉnh không ít chuyện đâu. Lư thị một bên đốc xúc tuyết trắng. Một bên ở bạch chiêm tài dưới sự trợ giúp một lần nữa đứng lên. Ha ha ha, tam thẩm nương, ta tam thúc đi theo ta đi dò đường, trong lòng tưởng cũng đều là ngươi đến lúc đó không thể thiếu kéo ta chân sau, cho nên vẫn là ta chính mình đi thôi. Một người nhẹ tay lởi chân, tốc độ cũng mau chút. Bị tuyết trắng như vậy một trêu đùa, mọi người đều đi theo nở nụ cười, duy độc lư thị ngượng ngùng đỏ mặt. Đến nỗi bạch chiêm tài. Còn lại là hắc hắc ngây ngô cười đỡ chính mình tức phụ nhi một chút cũng chưa cảm thấy có cái gì ngượng ngùng Này một phen vui đùa nhưng thật ra hòa tan lên núi khi khẩn trương áp lực không khí, mà kế tiếp lộ trình chung. Tuyết trắng cố tình đem đề tài quay chung quanh bọn nhỏ trên người, mỗi cách một đoạn thời gian liền dừng lại nghỉ ngơi. Sau đó theo thường lệ chính mình trước kia mặt dò đường danh nghĩa, lại tương lai khi kia một đoạn đường dấu vết lau sạch. Tuyết trắng tìm được cái kia bí mật căn cứ. Kỳ thật chính là một chỗ sơn động, chẳng qua vị trí vị trí chung quanh toàn bộ là rừng rậm, rất xa nhìn lại, phô thiên cái ngày, rất là doa người, hơn nữa lại là ở vào rừng rậm chỗ sâu trong bên cạnh, cho nên mặc dù là thợ săn đi ngang qua nơi đó, cũng sẽ lựa chọn vòng khai. Rốt cuộc, cánh rừng nhiều như vậy, lại như vậy dày đặc, thật sự không phải cái đi săn thú hảo địa phương. Cánh rừng quá dày đặc, có giá thú khả năng tính không lớn, Nhưng có rắn độc độc trùng sát xuất lại sẽ đại đại đề cao, giống nhau thợ săn, đều sẽ không lựa chọn đi loại địa phương kia. Bất quá đối với tuyết trắng tới nói, loại địa phương này lại là vạn toàn không cần lo lắng. Hơn nữa được đến mây trắng cái này trợ lực lúc sau, đừng nói là giống nhau nguy hiểm, mặc dù là gặp gỡ bầy sói hoặc là rắn độc quần công, tuyết trắng đều không thấy được sẽ bị thương nửa phần. Đoan người ở nghỉ ngơi một chút đi một chút chung. Trải qua ước chừng có hai cái canh giờ công phu, rốt cuộc thấy được gần 10 mét có hơn rừng rậm. Phía trước hành trình, trừ bỏ một ít gà rừng thỏ hoang, còn có một ít tiểu động vật ngoại, nhưng thật ra không nhìn thấy khác cái gì dọa người tồn tại, đoàn người tâm tình vẫn luôn đều ở vào còn tính rời rạc trạng thái trung. Bất quá ở nhìn đến kia rừng rậm lúc sau, mọi người tâm đột nhiên căng thẳng, động tác nhất chi hướng tới dẫn đường tuyết trắng nhìn lại. Tuyết nhi a, kia kia địa phương cũng không phải là chúng ta có thể đi vào, ta nghe trong thôn láo thợ săn nói qua, như là cái loại này lại cao lại mật cánh rừng, bên trong con muỗi rắn độc nhưng nhiều, chúng ta nếu là đi vào, khẳng định muốn thiệt to lớn. Bạch chiêm tề đã mở miệng, trong giọng nói do dự được đến những người khác gật đầu. Đừng nói là biết trong rừng nguy hiểm những người khác, liền tính là lần đầu tiên tới loại địa phương này phương nhiên cùng đảm chi vịnh, ở nhìn đến kia rừng rậm lúc sau cũng là không tự giác bước lên khởi một loại thực cảm giác bất an. Tuyết trắng dừng lại chân, quay đầu lại nhìn mọi người trên mặt do dự cùng bất an, không sinh khí, ngược lại cười cười, đem chính mình chuẩn bị tốt hương bao quơ quơ, thấy được, này hương bao, chỉ cần có này hương bao ở bên người phóng, sẽ không sợ bất luận cái gì còn mua rán đầu. Đi thôi, vào này cánh rừng, chúng ta cũng liền mau đến địa phương. Nói xong, tuyết trắng liền lại lần nữa hướng phía trước đi đến. Những người khác ngừng ở tại chỗ, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng Phương Nhiên cùng Đàm Chi Vịnh liếc nhau, gật gật đầu, sau đó tay nắm tay, đuổi kiệp tuyết trắng bước chân. Có Phương Nhiên cùng Đàm Chi Vịnh ở phía trước dẫn đường, Lư Thị cũng thực nhanh có quyết định, một tay nỡ bụng, một tay chống quả trượng, đuổi kiệp tuyết trắng bước chân. Lư Thị đi rồi, Bạch Chiêm Tài tự nhiên là vội vàng đuổi kịp. Cứ như vậy, liền dư lại Bạch Chiêm Tề cùng Tôn Thị một nhà hai tử mẹ hắn, chúng ta, chúng ta bạch chiếm tề nhìn Tôn thị, câu nói kế tiếp lại là như thế nào đều cũng không nói ra được, thực rõ ràng là đang chờ Tôn thị hạ chủ ý. Tôn thị nhấp môi nhìn những người khác đi tới phương hướng, chỉ là mấy cái hô hấp công phu, liền mở miệng nói, xem ta làm gì, chạy nhanh đuổi kịp a. Chúng ta là toàn gia, sao cũng không thể tách ra. Nói, Tôn thị điên điên trong lòng ngực hài tử, hít sâu một hơi, chống quải trượng, Tiếp tục hướng phía trước đi đến. Bạch chiêm tề được chủ ý, hơn nữa chủ ý này cùng hắn trong lòng tưởng chính là giống nhau. Tâm tình tự nhiên rất tốt, vô cùng cao hứng lên tiếng, lôi kéo bạch cương tay, hướng tới đại bộ đội đi đến. Phương nhiên cùng đàm chi vịnh vốn đang lo lắng nhị phòng người sẽ lựa chọn lưới bước, đang nghĩ ngợi tới có phải hay không nhắc nhở tuyết trắng đi khuyên một khuyên khi, lại thấy nhị phòng người lại đuổi kịp, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Núi rừng vốn là không dễ dàng đi rồi rừng rầm bên trong, nói vậy càng khó. Mọi người đều là như thế ý tưởng, mà ở vào rừng rầm lúc sau, cũng xác thật có loại cảm giác này, chỉ là loại cảm giác này lại không có liên tục thật lâu. Cùng phía trước lên núi lộ bất đồng, tuyết trắng cũng không có nhắc lại nghỉ ngơi nói, tại đây rừng rầm chung, mọi người tuy mệt, lại càng thêm khẩn trương sợ hãi, tự nhiên cũng sẽ không có người nói ra nghỉ chân. Như thế đi rồi gần nửa nén hương công phu, tuyết trắng bước chân đột nhiên dừng lại, Phía sau người cũng nhất nhất đi theo dừng lại, vừa định dò hỏi làm sao vậy khi, lại không khỏi toàn bộ sững sờ ở tại chỗ. Chương 523 có lẽ sẽ trở về đi. Chương 5 có lẽ sẽ trở về đi. Ta Thiên A, Tuyết Nhi, này, đây là người gì thời điểm làm cho? Lư Thị cái thứ nhất phản ứng lại đây, mà nàng phản ứng trừ bỏ chấn động ngoại, thật sự tìm không thấy mặt khác từ ngữ tới hình dung. Những người khác cũng đều là vẻ mặt khiếp sợ. Hiển nhiên đều là bị dọa đến không nhẹ. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một cái to như vậy dùng đầu gỗ cùng cục đá xây mà thành mặt tường đứng ở một mảnh đất trống bên trong. Bên ngoài xem kia mặt tường, cũng không có nhiều tinh tế đẹp, bất quá lại rất là kỹ càng. từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không tới tình huống bên trong. Tuyết trắng nhún nhún bay, cũng không nhiều lắm giải thích, mở ra sau đại môn, lúc này mới tiếp đón mọi người tiến vào mà trước mặt mọi người người từ kia phiến không lớn cửa nhỏ đi vào bên trong sau, càng là bị dọa đến không nhẹ. Từ bên ngoài xem, cũng chỉ cảm thấy kia mặt tường rất cao thư khoan, tiến vào sau mới phát hiện, nơi này căn bản chính là có khắc động tiền, nhưng cùng bên ngoài kia không lắm đẹp mặt tường hoàn toàn bất động. Một đống nhà gỗ, ước chừng có hai tầng, nhìn kia diện tích, sợ là không thể so chân núi kia tòa nhà chính phòng tiểu nhiều ít. Chứ bỏ hai tầng một lâu ngoại, Một bên còn có một gian đầu gỗ lều, phía dưới là cái choai choai bậy bếp, một bên còn chất đống chỉnh chỉnh tề tề tuổi gỗ, hiển nhiên là dùng để nấu cơm dùng tuổi lửa. Bạch chiêm tài rốt cuộc bình tĩnh không nổi nữa, vừa thấy tuyết trắng đem vừa mới đi qua cửa nhỏ con hảo, lúc này mới hỏi, tuyết nhi, nơi này là chính ngươi làm cho, vẫn là ngươi phát hiện. Trước phát hiện, sau lại chính mình dọn dẹp một phen, liền thành hiện tại bộ dáng này. Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, Có vẻ rất là bình tĩnh. Nghe tuyết trắng nói nơi này là trước phát hiện, bạch chiêm tài lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá ngay sau đó lại nhíu mày, nơi này trước kia là làm gì dùng, có hay không chủ nhân, ngươi đều xác định hảo sao. Tam thúc, ngươi cứ yên tâm đi. Nơi này không có chủ nhân, ta phát hiện thời điểm nơi này đều là hoang vu một mảnh, ta chính là hoa không ít thời điểm mới đem nơi này thu thập thành hiện tại bộ dáng này. Tuyết trắng cũng sẽ không nói nơi này căn bản chính là nàng một người thu phục, này nếu là nói ra đi, sợ là mới có thể thật sự dọa đến những người khác. Từ khi bắt đầu ăn trong không gian đồ vật sau, hơn nữa mây trắng chỉ đạo, hiện giờ tuyết trắng đã sớm đã không còn là vừa rồi xuyên qua tới khi cái kia tiểu đậu nha đồ ăn. Tuy nói ở núi sâu kiến tạo như vậy một cái đủ khả năng chống cự manh thu công kích địa phương là thực phí công phu, bất quá đối với thân thể tiến hành cải tạo qua đi tuyết trắng tới nói. Này đó công tác lại trở thành nàng khác rèn luyện phương thức. Chỉ là phương thức này quá mức kinh thế hai tụ, cho nên bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra nơi này là người khác làm cho. Trong lúc vô ý bị tuyết trắng phát hiện nói tới qua loa lấy lệ. Bạch chiêm tài hiển nhiên không tin nơi này là không chủ nhân nói, bất quá tuyết trắng kiên trì, hắn cũng không dám nói cái gì. Ở tuyết trắng an bài hạ, mọi người trụ vào kia nhà lầu hai tầng. Phong gì đó. Tự nhiên là không thể cùng ở nhà thời điểm so sánh với, bất quá cũng may trong phòng cũng có giường đất, đệm chăn cũng đều là đã sớm an bài tốt, cùng lúc trước ở nhà cũ khi so sánh với, nhưng thật ra hảo rất nhiều. Gian xếp hảo những người khác, tuyết trắng lúc này mới dẫn bạch chiếm tề cùng bạch chiếm tài đi tới tiểu lâu mặt sau. Nay mặt sau thoạt nhìn là một mảnh vườn rau, nhưng mở ra hầm nhập khẩu sau, liền sẽ phát hiện này vườn rau dưới, thế nhưng là cái không thể so trong nhà hầm băng tiểu vài phần hầm. Càng thêm làm bạch chiêm tài cùng bạch chiêm tề khiếp sợ chính là, này hầm bên trong thế nhưng bãi đầy các loại rau dưa củ quả. Cách vách còn có cái hầm, không lớn, bất quá bên trong phóng băng linh tinh, thịt cá đều đặt ở kia mặt. Tuyết trắng một bên hướng trên mặt đất đi, một bên giới thiệu nơi này tình huống khác. Vừa nghe nơi này còn có hầm băng, bạch chiêm tề cùng bạch chiêm tài lại lần nữa khiếp sợ. Nha đầu, ngươi gì thời điểm đem băng dịch đến nơi đây tới? Lần này do hỏi chính là bạch chiếm đề, Ta không dịch a, Tuyết trắng trả lời thật sự là bình tĩnh Nơi này là ta đã sớm phát hiện Băng cũng là mùa đông tới trên núi đông lạnh hảo tồn tiến hầm Nơi này là trên núi Không thể lộng quá huyết tinh đồ vật Bằng không dễ dàng đem giã thú đưa tới Cho nên bên trong thịt cá đều là ta từ dưới chân núi dẫn tới Đông cứng ở bên trong Như vậy ăn phương tiện Vừa nghe nói nơi này là đã sớm phát hiện Bạch Chiêm Tài không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, nha đầu, phía trước ngươi luôn là lấy ra không ít đồ vật ra tới, có phải hay không đều là từ nơi này lấy đi? Ách, không hoàn toàn đúng không? Tuyết Trắng ngượng ngùng cười cười, trong nhà công tác gian cũng sẽ mọc ra một ít đồ vật tới, cho nên Câu nói kế tiếp Tuyết Trắng chưa nói, bất quá Bạch Chiêm Tài lại tự động tự giác đem trước sau nói kết hợp ở bên nhau, được đến hắn nghĩ đến đang án. Ta liền nói sao, như vậy đại cái công tác gian Liền tính là lại lợi hại, cũng sẽ không loại ra một xe một xe đồ ăn tới, cảm tình là từ nơi này vận đi ra ngoài. Tuy rằng đây là cái hiểu lầm, nhưng tuyết trắng rất muốn nói, cái này hiểu lầm rất tốt đẹp. Vẫn luôn đều thực lo lắng giao sanh xuất xứ vấn đề, hiện tại bí mật này căn cứ hầm, nhưng thật ra thực tốt giải quyết vấn đề này. Là, đúng vậy, trên mặt đất vườn thu hoạch không tồi, cho nên thu ta liền đưa đến cái này mặt tới chứa đựng, chờ trong nhà chữ hàng không đủ. Ta liền lên núi bối chút đi xuống, này, lúc này mới thấu đủ. Tuyết Trắng thật sự là càng giải thích càng trọt dạ, rốt cuộc như vậy nhiều rau dưa củ quả, muốn thật là dựa vào chính mình một người bối đi xuống, kia đến bối đến nào trăm đời đi. Cũng may Bạch Chiêm Tài cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống, mà Bạch Chiêm Tề hiển nhiên đối vấn đề này cũng không hiếu kỳ. Cuối cùng là từ chuyện này trung giải thoát ra tới Tuyết Trắng. Âm thầm thể nhất định không thể nói thêm nữa về rau xanh nơi phát ra sự, nếu không càng nói càng nhiều, càng nói đi xuống, chính mình liền càng phải tìm được càng nhiều lý do tới lấp liếm. Lo lắng những người khác quay đầu lại còn sẽ hỏi lại, tuyết trắng cũng không dám nhiều đãi, dặn dò một phen yêu cầu chú ý địa phương sau, liền vội vội vàng rời đi bí mật căn cứ, một đường hướng tới dưới chân núi chạy đến. Đây là mò hủ chết bảo bảo, hô! Tuyết trắng mang theo như vậy cảm thán rời đi bí mật căn cứ, mà ở này trung gian thời gian ở dưới chân núi trong viện lưu thủ lạc nương còn lại là lại lần nữa nên đón quan phủ người. Dựa theo tuyết trắng dặn dò nói, lạc nương cuối cùng là tiễn đi những cái đó quan phủ nha dịch, còn không đợi thở phào nhẹ nhõm, liền thấy có cái nha dịch lại xoay người trở về. Lạc ngụy tử, tuyết nhi kia nha đầu thật sự sẽ không lại đã trở lại sao? Lạc nương định định thần. Lúc này mới chú ý tới nói chuyện không phải những cái đó không quen biết nha dịch, mà là cùng tuyết trắng quen biết quan hán thành. Vừa thấy là người quen, lạc nương đảo cũng thả lỏng vài phần, bất quá vẫn là không có đem lời nói thật nói ra. Có lẽ sẽ trở về đi. Rốt cuộc tòa nhà ở chỗ này bãi, chỉ là nàng rốt cuộc gì thời điểm trở về, cái này ta cũng nói không chừng. Quan hán thành có thể nhìn ra tới lạc nương là ở nói dối. Cái này phụ nhân khẳng định biết tuyết trắng khi nào trở về, chỉ là nếu nàng không nói, liền nhất định là có nguyên nhân. Nghĩ đến chính mình thân phận cũng là đặc thù, quan hán thành liền không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống, mà là dặn dò lạc nương muốn đem cửa sổ quan hảo sau, liền hướng tới đại bộ đội đuổi theo. Trưng 524 ta là tới nhận lời mời gã sai vặt. Trưng 524 ta là tới nhận lời mời gã sai vặt. Đương tuyết trắng chạy về trong nhà khi. Canh giờ đã là vào đêm thời gian. Nguyên bản là trời tối thời điểm liền tới rồi chân núi, nhưng tuyết trắng lo lắng có người ở nhà mình tòa nhà phụ cân thủ, vì bảo hiểm, trốn vào không gian, thẳng đến vào đêm lúc này mới ra tới. Nay một đêm, đối với lạc nương tới nói, có vẻ phá lệ dài lâu. Tương lai lộ, đối nàng mà nói, có thể nói là tràn ngập không biết nguy hiểm. Nhưng tưởng tượng đến còn có khả năng nhìn thấy chính mình bọn nhỏ. Nàng lại trở nên tràn ngập dũng khí Sáng sớm hôm sau Tuyết Trắng tự mình trường xe Chở Lạc Nương Một đường hướng tới Tam Hà Trấn chạy đến Như thế hai người đều đã thay Nam Trang Đặc biệt là Tuyết Trắng Giả dạng đến cùng ngày thường hoàn toàn không có nửa điểm tương tự Đuổi ở nhất náo nhiệt thời điểm Hai người vào thành Đem Lạc Nương giao cho tiêu cục lúc sau Tuyết Trắng liền rời đi Lạc Nương Này trung gian Hai người vẫn chưa nhiều lời mặt khác Đương Tuyết Trắng đi vào Lưu Tiên Phường khi Lưu Tiên Phường Đại môn đã mở ra, bất quá lại không có khách nhân, chỉ có Gã Sai Vật nhóm đang ở quét tước vệ sinh. Khách quan, chúng ta lúc này còn không có chuẩn bị đầy đủ hết. Ngài nếu là dùng cơm, không bằng ở một bên chờ một lát, ngài xem nhưng hảo a. Tuyết Trắng mới vừa tiến Đại môn, liền có Gã Sai Vật đón đi lên. Ta là tới tìm trưởng quầy, tới nhận lời mời Gã Sai Vật. Tuyết Trắng thô giọng nói, biểu lộ chính mình thái độ. Đối phương vừa nghe nói là tới nhận lời mời, nhưng thật ra không có quá nhiều ngoài ý muốn, ngược lại rất là nhiệt tình dẫn tuyết trắng tới rồi một bên một gian phòng đơn ngồi xuống. Không bao lâu, liền thấy thấm đồng xốc rèm cửa đi đến. Ngươi là tới nhận lời mời gã sai vặt. Thấm đồng mặt vô biểu tình nhìn tuyết trắng, kia phó cao cao tại thượng bộ dáng, thật là có vài phần đại trưởng quay hương vị. Thấm đồng, là ta. Tuyết trắng đệ thấp thanh âm, dùng vốn dĩ thanh âm nói. Đột nhiên vang lên tuyết trắng thanh âm, ngược lại làm thấm đồng sửng sốt, hơi có chút không thể tin được hỏi, cô nương, chính là ngươi. Chỉ thấy tuyết trắng gật gật đầu, làm một cái im tiếng động tác, lại đổi thành kia phó thô tiếng nói nói, trưởng quầy tiểu nhân ra bẩn, nguyên bản là cái gia đình giàu có trường xe, kết quả gia đình giàu có gặp khó, cho nên liền đến chấn trên tìm xem, nhìn xem có thể hay không dựa vào cá biệt sức lực đổi khẩu cơm ăn. Có là có. Bất quá ngươi này tướng mạo cũng không thể ở sảnh ngoài đi lại, vạn nhất dọa tới rồi khách nhân, kia chính là chúng ta lưu tiên phường tổn thất. Thấm đồng cũng không nốc, trong chớp mắt liền minh bạch tuyết trắng y tứ, bày ra trưởng quầy tư thế, còn nói thêm, nhìn ngươi nhưng thật ra cái nghe lời, ngươi nếu không ghét bỏ, liền đi hậu viện đường cái cu ly hảo. Trước làm một buổi sáng, nếu là thành, liền lại lưu ngươi ba ngày. Ba ngày xuống dưới, ngươi nếu là còn có thể hảo hảo. Ta liền cho ngươi một tháng 300 văn tiền làm tiền công. Trường quầy cô nương đại ân đại đức, tiểu nhân suốt đời khó quên. Tuyết trắng vội vàng hô to cảm ơn linh tinh, thấm đồng lại không trả lời, chỉ phân phó một câu đổi kịp, liền mang theo người đi hậu viện. Tới rồi hậu viện, tuyết trắng đi theo thấm đồng trực tiếp vào sau lâu lầu 2, ở xác định không có người ngoại ở, thấm đồng lúc này mới vội vàng hướng tới tuyết trắng phúc lễ. Cô nương, ngài nhưng tính lại đây. Ân. Tuyết Trắng gật gật đầu, lần này trở về thời gian gấp gáp, ta có vài món sự công đạo cho ngươi. Vừa nghe nói Tuyết Trắng có chuyện muốn phân phó, Thấm Đồng vội vàng đánh lên tinh thần tới chờ. Tuyết Trắng cũng không có ở Thấm Đồng nơi này đãi bao lâu, liền ở Thấm Đồng một trận chửi bậy trong tiếng, sám xịt từ cửa sau rời đi. Những ngày qua, muốn lưu tại lưu tiên phường thủ công người nhiều đi, không nói mỗi ngày đều sẽ đuổi người đi ra ngoài, lại cũng không sai biệt lắm. Cho nên giờ phút này thấy có người bị đuổi ra đi, đại gia cũng không cảm thấy có bao nhiêu hiếm lạ, chỉ là tùy tiện cười cười, chuyện này liền xem như lật qua đi. chương 525 rốt cuộc tiễn đi đại tiểu thư. chương 525 rốt cuộc tiễn đi đại tiểu thư. Tuyết trắng cũng không có ở thấm đồng nơi này đãi bao lâu, liền ở thấm đồng một trận chửi bậy trong tiếng, sám xịt từ cửa sau rời đi. Những ngày qua, muốn lưu tại lưu tiên phường thủ công người nhiều đi.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 Lại như cũ không có tuyết trắng cái kia tiện nhân tin tức, chẳng lẽ nói, đây là chi phủ đại nhân ngươi làm việc lực độ. Kia tác chi nghe xong lời này, nguyên bản liền không quá đẹp sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng tiến hành đến như thế không thuận lợi, cái kia kêu, kêu tuyết trắng tiểu nha đầu, giống như là trước tiên đã biết sở hữu hết thể dường như, vô luận chính mình như thế nào phải người bắt giữ, lăng là không có nàng nửa điểm tin tức. Giờ phút này bắt lấy tuyết trắng, đối với kia tắc chi tới nói đã không còn là thỏa mãn chính mình tư dục đơn giản như vậy sự. Ở La Vân Bích nữ nhân này trước mặt ném mặt ngũi, đối với kia tắc chi tới nói, kia mới kêu tâm tắc đến không muốn không muốn. La cô nương, chuyện này bản quan tự sẽ cho ngươi một công đạo. Tuyết trắng cái kia thôn cô, bản quan nhất định sẽ tự mình đưa đến ngươi trước mặt. Đến nỗi tại đây phía trước, liền thỉnh La cô nương hảo sinh tính dưỡng chỉ lo chờ bản quan tin tức tốt là được. kia tắc chi ở đối mặt la vân bích khi đã cùng mấy ngày phía trước kia phó khen tặng lấy lòng thái độ hoàn toàn bất động. bởi vì chậm chạp bắt không được tuyết trắng quan hệ, la vân bích đối kia tắc chi thái độ cũng là càng thêm ác liệt, càng thêm không đem hắn cái này chi phủ đại nhân để vào mắt. nghe xong lời này, la vân bích lập tức tức giận hừ lạnh một tiếng, rất là không khách khí quát, kia tắc chi, kia đại nhân. Ngươi tốt nhất nhận rõ hiện tại tình hình là như thế nào. Tuyết trăng cái kia tiểu tiện nhân mệnh cũng không phải là ta la vân biết muốn, mà là tiểu hầu gia nói do muốn. Ta bất quá là xem ở đại nhân ngươi đối kia nha đầu một mảnh tình thâm phân thượng, phá lệ đỉnh tiểu hầu gia cở trách nguy hiểm tới cấp ngươi thảo chỗ tốt. Ngươi nếu là không hảo hảo quý trọng, đến lúc đó tiểu hầu gia muốn thật là trách tội xuống dưới. Ngươi cũng đừng trách ta không thế ngươi chịu trách nhiệm. Trong lòng mặc dù là lại có tức giận. Nhắc tới đến tiểu hầu ra ba chữ, kia Tắc Chi cũng là nửa điểm cũng chưa biện pháp phát ra tới. Sắc mặt càng thêm khó coi, bất quá kia Tắc Chi lại ngạnh sinh sinh bài trừ cười tới, đối với La Vân Bích chắp tay thi lễ, hạ quan sẽ tự nhớ kỹ La cô nương chỗ tốt, tuyết trắng một chuyện, bản quan chắc chắn tự mình truy tra. Nhất muộn năm ngày, chắc chắn cấp La cô nương, cấp tiểu hầu ra một công đạo. Rốt cuộc từ kia Tắc Chi trong miệng được đến cụ thể thời gian hạn chế. La Vân Bích nguyên bản dấu ở tay háo hạ, đã nắm chặt đến gắt gao nắm tay, cuối cùng là thoáng lòng chút. Đang nghĩ ngợi tới lại nói chút cái gì đốc xúc đối phương nhanh hơn tốc độ nói, ai ngờ lại nghe ngoài cửa truyền đến truyền báo thanh. Bẩm báo đại nhân, bên ngoài có la Gia người tới rồi, nói là cầu thấy la cô nương. La Gia người tới, còn cầu thấy nhà mình cô nương. Đây là truyền báo người nói sai, vẫn là bởi vì điểm nhi khác cái gì. Kêu tác chi nghe thấy được cũng đương không nghe thấy, ngược lại thản nhiên bưng lên một bên trung trà, đem chuyện này quyền chủ động trực tiếp giao cho La Vân Bích. La Vân Bích sắc mặt nhưng thật ra không có gì quá lớn biến hóa, chỉ là trong mắt vừa chuyển, hiển nhiên là nghĩ tới cái gì, lại chưa nói, chỉ là gật gật đầu, hư nhẹ nói, được rồi, đã biết, làm cho bọn họ trở về đi. Liên nói ta bớt thời giờ sẽ hồi la gia. Như vậy lý do thoái thác làm kia tắc chi trong lòng có chút không quá sàng khoái. Lại nói tiếp cái này là vân bích từ khi trở lại bình ấp phủ sau, liền trực tiếp ở tại chi phủ phủ đệ, ngày thường ăn, mặc, ở, đi lại, quả thực chính là há mồm liền tới, căn bản là không đem chính mình đường cái khách nhân đối đãi Đôi khi nàng cái này ngoại lai hộ, thế nhưng có vẻ so với kia tắc chi vị này chi phủ đại nhân còn có phô trương. Lúc ban đầu thời điểm, Diệp Tác Chi còn có thể xem ở tiểu hầu ra mặt núi thượng, hơn nữa La Vân Bích thái độ cũng còn tính không tồi, hắn đảo cũng có thể nhịn một chút, nhưng thời gian dài, thật sự là không có cách nào lại nhịn xuống đi. Cho nên giờ phút này vừa nghe La gia người tới, Diệp Tác Chi cái thứ nhất phản ứng chính là chạy nhanh làm La Vân Bích hồi La gia đi. Nhưng hiện tại La Vân Bích thái độ lại làm kia Diệp Tác Chi tâm trung khó chịu đạt tới cực hạn. Nếu giờ phút này không cho La Vân Bích rời đi, quay đầu lại tưởng lại làm nàng rời đi nơi này, sợ là liền phải càng thêm khó khăn, cho nên kia tắc chi nhất nhẫn tâm, ngoài cười nhưng trong không cười nói, la cô nương, ngươi hiện giờ cũng là tiểu hầu gia người, liền như vậy ở tại ta này trong phủ, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, thời gian dài, vạn nhất truyền ra cái gì không tốt tin đồn nhảm nhí tới, kia đã có thể không hảo. Không bằng ngươi về trước la gia tiểu trụ, đãi bản quan bắt lấy tuyết trắng sau, lại thỉnh la cô nương lại đây, Như thế nào? La Vân Bích không phải nghe không hiểu kia Tắc Chi lời nói đuổi người hứng vị, bất quá tâm tình của nàng lại không tức giận, tương phản lại có vài phần vui vẻ hứng vị. Nguyên nhân vô hắn đúng là bởi vì kia một câu tiểu hầu gia người cực đại trình độ lấy lòng nàng. Tưởng tượng cho tới bây giờ chính mình trên đầu đỉnh tiểu hầu gia người thân phận, La Vân Bích cũng cảm thấy chính mình xác thật không thích hợp tiếp tục ở kia Tắc Chi phủ đệ tiếp tục trụ đi xuống. Vạn nhất thật sự truyền ra tới cái gì tin đồn nhảm nhí, kia đối chính mình tới nói, mới là đại đại tổn hại. Vì thế, không đợi kia truyền lời hạ nhân lui ra, liền nghe La Vân Bích sửa lời nói, làm bên ngoài người trở về truyền cái lời nói, đợi chút ta liền trở về. Phân phó kia hạ nhân lúc sau, La Vân Bích lại đối kia tắc nói đến nói, chi phủ đại nhân, quấy rầy nhiều ngày, lập tức ta liền đi rồi, chỉ là tuyết trắng kia mặt. Tuyết trắng kia mặt bản quan sẽ tự theo vào. Tiêu tác chi nhất nghe là Vân Bích phải đi, tâm tình rất tốt, luôn ngữ gian cũng nhiều vài phần ý cười. Hai người chi gian không khí nhưng thật ra hòa hoãn rất nhiều, ít nhất ở La Vân Bích rời đi khi, Tiêu tác chi không có mặt tâm trầm. Thật vất vả tiễn đi La Vân Bích, Tiêu tác chi không đợi thở phào nhẹ nhõm, liền nghe hạ nhân truyền báo, lao ra, tứ phu nhân tới đưa canh sông. Vừa nghe nói là chính mình trước mắt vẫn là thích nhất tứ phu nhân lại đây, Tiêu tác chi vội vàng làm người đi lên. Không bao lâu, liền vung nhã huynh ăn mặc một thân màu thủy lam váy dài đi đến, tóc chỉ là dùng một cây trâm cài thúc, trên cổ tay cùng trên người cũng không gặp mặt khác phối sức, thoạt nhìn hơi có chút tươi mát thanh nhã hương vị. Mấy ngày nay tới, kia tác Chi chính là quy quy củ củ, trừ bỏ chính phòng đại phu nhân ngoại, mặt khác mấy cái phu nhân phòng đều chưa từng đi. Đảo không phải kia tác Chi không nghĩ đi, thật sự là cái kia là vân bích quá mức đáng giận. Mỗi ngày đều phải ước đại phu nhân cùng nhau nói chuyện phía uống trà. Kiều Tắc Chi lo lắng đại phu nhân một cái đầu góc nóng lên, lại cùng La Vân Bích nói một ít chính mình nói bậy, rơi vào đường cùng, đành phải bồi ở một bên. Kể từ đó, nhưng thật ra làm đại phu nhân qua mấy ngày có phu quân bồi thoải mái nhất tử. Nhưng đại phu nhân tuổi tác như thế nào cũng so bất quá này nàng vài vị phu nhân, đặc biệt là vị này tuổi vẫn là nhỏ nhất tứ phu nhân. Kia Tắc Chi sao có thể tận hứng? Cho nên lúc này vừa thấy Phương Nhã Hinh lại là như thế một bộ thanh tâm quả dục bộ dáng, thật sự là làm hắn thích tới rồi sương cốt. Còn không đợi Phương Nhã Hinh phúc lễ, Kia Tắc Chi liền tiến lên, cũng bất chấp có Nha Hoàn ở bên cạnh nhìn, một tay đem Phương Nhã Hinh kéo vào trong lòng ngực, lệch cạch xoạch liền hôn mấy khẩu. Cái gì canh sâm không canh sâm, những cái đó Kia Tắc Chi đâu đã không rảnh lo, chờ hắn đầu hốc bình tĩnh chút, có thể nói chuyện thời điểm. Hai người đã là ở trong phòng trên giường. Trưng 526 không mang theo tuyết trắng, trở về. Trưng 526 không mang theo tuyết trắng, trở về. Vào đêm, đỉnh đầu kiệu nhỏ thừa dịp bóng đêm, rời đi chi phủ đại nhân phủ đệ, một đường hướng tới trường gia chạy đến. Mà ở La Gia, giờ phút này lại là một mảnh thanh lãnh, nửa điểm náo nhiệt cảm giác đều không có. Phu nhân, nếu không, chúng ta cũng đừng hỏi đến vân bích sự. Ta xem nàng lần này trở về tâm tình tựa hồ không tốt lắm, chúng ta lại là lặp đi lặp lại nhiều lần mới đem nàng kêu trở về, vạn nhất lại chọc nàng không cao hứng, nàng lại rời đi, Kia chúng ta. La gia gia trụ la quyền mới vẻ mặt khổ sắc, rất là lo lắng nhìn chính mình thê tử la lý thị. Mà la lý thị còn lại là mặt tâm trầm, hơi có chút không kiên nhẫn nói, Nha đầu này là càng ngày càng không quý củ, này còn không có gả chồng, liền như vậy không đem nhà mẹ để người để vào mắt. Này nếu là về sau gả cho người, chẳng phải là muốn cùng nhà chồng người cùng nhau tới khi dễ nhà mẹ đẻ người. Phu nhân, chúng ta vân bích không phải như vậy hải tử, nàng làm như vậy, khẳng định có nàng khổ chung. Ngươi cũng biết, kia hải tử bị lui quá thân, trong lòng vẫn luôn đều có một vướng mắc. nếu không phải bởi vì cái này, lúc trước nàng cũng không thể chạy tới kinh thành, cho nên. Hảo, chuyện này ngươi không cần lại cho nàng tìm lấy cớ Hảo hảo một cái đại cô nương, liền tính là lui hôn, chỉ cần an an ổn ổn, như thế nào liền không thể lại tìm hảo nhân ra gả cho. Hiện tại nhưng hảo, cùng người tư buôn, hướng dê nghe nói, đó là đi chạy vội cái hảo tiền đồ. Nhưng ngươi nhìn xem hiện tại toàn bộ phụ thành, có thể có mấy cái hướng dê nghe nói đi. La lý thị càng nói càng sinh khí, sắc mặt cũng trở nên càng thêm đỏ lên. La gia mấy năm nay quá đến đã thực không thuận lợi, Đặc biệt là ở La Quyền mới bị bệnh lúc sau, trong nhà tình huống càng là ngày càng lụ bại, nếu không phải nàng đau khổ chống, sợ là này to như vậy tòa nhà, liền phải đổi thành người khác tên. Vốn tưởng rằng có thể dựa vào nhà mình cô nương tìm cái hảo nhà chồng, sau đó mang theo La Gia một lần nữa bỏ dậy, nào từng tưởng chính mình đứa con gái này cũng là cái không biết cố gắng. Liên tính lúc trước bị từ hôn không phải nàng sai, nhưng lúc sau cùng người tư buôn. Lại là đem la ra cuối cùng một chút hy vọng toàn bộ dập tắt. Tưởng tượng đến chính mình cái kia mới 3 tuổi đại nhi tử, la lý thị liền càng thêm hận nổi lên la Vân Bích. Bị nàng như vậy lan lột, chính mình nhi tử tương lai lộ đã có thể trở nên càng thêm gian nan, cũng không biết có phải hay không còn có thể có xoay người nhật tử. Phu nhân, Vân Bích nói như thế nào cũng là chúng ta khuê nữ, nếu chúng ta đều không hướng về nàng, kia nàng về sau nhật tử nhưng nên như thế nào quá a? Chúng ta cũng là đương trường bối, không bằng lần này La quyền mới còn có chút chưa từ bỏ ý định muốn vì La Vân Bích nói chuyện, không nghĩ làm La Vân Bích mất đi nhà mẹ để cái này chỗ dựa. Đủ rồi, chuyện này ngươi không cần lại quản. Lang Trung không phải nói sao. Gần nhất thời tiết tiệm lạnh, ngươi phải chú ý tính dưỡng. Ngay thường trừ bỏ nhìn xem thư ngủ một chút ngoại, chuyện khác ngươi liền không cần nhiều quản, hết thể có ta. La Lý Thị nói xong, liền trực tiếp đi ra phòng. La Quyền mới nhìn La Lý Thị kia phó căn bản không dung thương lượng bộ dáng, không khỏi thở dài, đối với chính mình cái kia khuyên nữ, trong lòng là càng thêm lo lắng lên. Mà giờ phút này La Vân Bích trong phòng, La Vân Bích chính như mày, Song Quyền nắm chặt ngồi ở ghế dựa chung, trong tầm tay bàn vuông thượng phóng một phong đã bị mở ra tin, mặt trên tự không nhiều lắm, lại làm La Vân Bích cả người đều lâm vào tới rồi một loại khôn kể phẫn nộ chung. Không mang theo tuyết trắng, trở về. Cũng chỉ có này 6 cái tự, cũng đã đem La Vân Bích tức giận đến hận không thể tóc đều dựng thẳng lên tới. Này tin là từ kinh thành phát lại đây, kia chữ viết, La Vân Bích cũng nhận thức, đúng là xuất từ tiểu hầu ra tay. Không có tuyết trắng tương tùy, chính mình cũng liền không cần trở lại kinh thành, này thuyết minh cái gì vấn đề. Này căn bản chính là hoàn toàn không đem chính mình coi trọng ý tứ A. La Vân Bích không nốc. Nàng thực minh bạch tiểu hầu gia vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần dặn dò chính mình nhất định phải tìm được tuyết trắng cũng đem tuyết trắng mang về. Này đơn giản chính là muốn cưới tuyết trắng tiết tấu. Tưởng tượng đến tuyết trắng cái kia thôn cô thế nhưng có cơ hội đáp thượng tiểu hầu gia thuyền mà chính mình lại chỉ có thể là cái chạy chân. La vân bích trong lòng liền rất là không cam lòng. Tuyết trắng a tuyết trắng, không phải ta không muốn cùng ngươi tiếp tục làm tỷ muội, thật sự là ngươi tồn tại trở ngại ta đi tới lộ. Cho nên, tỷ tỷ chỉ có thể ủy khuất ngươi. Bất quá, nói ủy khuất cũng không hẳn vậy, tỷ tỷ vẫn là không có đã quên cho ngươi an bài một cái càng tốt lộ ra tới. Chi phủ phu nhân vị trí, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Chỉ cần tỷ tỷ được đến tiểu hầu gia ưu ái, đến lúc đó nhất định trợ ngươi trở thành chi phủ phu nhân, mà phi thiếp thị. La Vân Bích cười lạnh, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm tự nói đồng thời cũng đem một bên phong kia phong chỉ có sáu cái tự tin gắt gao nắm chặt ở trong tay, hận không thể đem này trào thành cho bụi. Một trận tiếng đập cửa làm La Vân Bích đột nhiên lấy lại tinh thần, nguyên bản vẻ mặt dữ tợn, cơ hồ là ở trong phút chốc biến thành một mảnh thanh lãnh. La Vân Bích không nghĩ tới đều lúc này, chính mình mẫu thân còn sẽ qua tới tìm chính mình, tuy rằng trong lòng không rất cao hứng, nhưng không có làm người tránh ra. Vào tòa, một bên lập tức có nha hoàn đem nước trà khen ngược, này nha hoàn là đi theo La Vân Bích từ kinh thành đi vào bình nhấp phủ, muốn nói là tiểu hầu ra trong phủ ra tới người, cũng không tất nhiên, chẳng qua là nhìn còn tính cơ linh, đã bị tuyển ra tới đi theo La Vân Bích bên người hầu hạ mà thôi. tuy nói này nha hoàn ngày thường cùng chính mình một lòng, nhưng La Vân Bích lại trước sau đều không yên tâm, lúc này lo lắng cho mình mẫu thân sẽ nói ra cái gì không nên lời nói. Liền ở đối phương mở miệng phía trước, trước xua tay làm hầu hạ nha hoàn toàn bộ lui xuống. Trong phòng đã không có người thứ ba ở, La Lý Thị cũng có vẻ nhẹ nhàng vài phần. Bất quá loại này nhẹ nhàng lại không có liên tục quá dài thời gian, đã bị La Lý Thị chất vấn đánh vỡ. La Vân Bích cũng biết lúc trước chính mình đi theo cũng không tính quen thuộc nam nhân rời đi bình ấp phủ là một kiện rất lớn nghịch không nói sự, nhưng lúc ấy sự ra đột nhiên, giống như là một hồi đánh bạc đang chờ chính mình. Tuy nói trận này đánh bạc kết quả cũng không phải chính mình lúc trước muốn nhất, nhưng đoạt được đến, lại xa so với chính mình muốn còn muốn tốt hơn rất nhiều lần. Cho nên La Vân Bích liền càng thêm không cảm thấy chính mình có sai, cũng liền tạo thành nàng giờ phút này ở đối mặt La Lý Thị Khi, một chút đều không cảm thấy hay nấy hoặc là khác cái gì không tốt cảm giác. Một cái cảm thấy đối phương có sai, cho nên mới tới chất vấn giáo dục một cái khác lại không cảm thấy chính mình có sai, không chịu chịu thua. Như vậy tâm thái, liền chú định hai người nói chuyện sẽ không thực vui sướng. Quả nhiên, còn không đến nửa chén trà nhỏ công phu, La Lý Thị liền thở phì phì từ La Vân Bích phòng rời đi. Mà ở La Lý Thị rời khỏi sau, La Vân Bích một tiếng hừ lạnh, càng thêm cảm thấy chính mình con đường này là tuyển đúng rồi. Tuyết trắng ở trên núi bí mật căn cứ ở hai ngày, mà ở hai ngày này, nàng tận khả năng giáo hội những người khác như thế nào sử dụng căn cứ một ít đạo cụ cơ quan. An trụ dùng tiêu hao, tuyết trắng cũng dùng một lần lấy lại đây rất nhiều. Xem như vậy, thật giống như thời gian rất lâu đều sẽ không xuống núi dường như. Trưng 527 rời đi. Trưng 527 rời đi. Lúc này đây lên núi, đồ vật quá nhiều, tuyết trắng tự nhiên phải làm ra bối thật sự vất vả bộ dáng. Tuy là như thế, nàng sở lấy ra tới đồ vật, cũng vẫn là đem trên núi người hoảng sợ. Tuyết nha đầu, ngươi đây là chính mình trên lưng tới. Bạch chiêm tài rất là giật mình nhìn giờ phút này chính nằm xoài trên trên mặt đất một đống đồ vật. Lớn đến dầu muối tương giấm, nhỏ đến kim chỉ, thậm chí còn có vài rực đông, xếp thành tiểu sơn bộ dáng. Đừng nói là tuyết trắng như vậy tiểu cô nương, liền tính là đổi thành một cái thành niên nam tử. Mặc dù là con đi ở trên đất bằng, sợ là đều phải thực vất vả. Này nếu là lên núi, kia vất vả trình độ nhưng chính là thành lần thành lần tăng trưởng. Tuyết trắng ngượng ngùng cười cười, đáp. Nhưng còn không phải là ta trên lưng tới, này dọc theo đường đi cũng không biết nghỉ ngơi bao nhiêu lần, lúc này mới cuối cùng là lộng đi lên. Người đứa nhỏ này, tâm nhãn cũng quá thật, chúng ta lúc này mới vài người, sao cũng không dùng được nhiều như vậy đồ vật, người đây là muốn cho đại gia ở chỗ này ăn Tết ý từ a? Bạch Chiêm Tài tức giận trắng liếc mắt một cái tuyết trắng, lại tiếp đón Bạch Chiêm Tề cùng nhau, đem nơi này đồ vật đều dọn đến trong phòng đi. Bị giận mắng tuyết trắng cũng không tức giận. Cười hắc hắc, vào phòng. Thẳng đến cơm chiều công phu, tuyết trắng lúc này mới đem tính toán của chính mình nói ra. Cái gì? Ngươi muốn xuống núi. Trước hết phát ra kinh hô chính là lưu thị, quan phủ người không phải ở tìm người sao. Ngươi hiện tại xuống núi đi, kia đến nhiều nguy hiểm a Một bên tôn thị cũng đi theo phụ họa, đúng vậy, tuyết nhi ngươi xem trên núi đổ vật cũng là muốn cái gì có cái gì, chúng ta liền tính là ở chỗ này trụ đến ăn tết cũng đủ dùng. Làm gì thế nào cũng phải xuống núi đi. Cũng không phải là, gì sự đáng giá ngươi lại ngược gió xuống núi đi. Lạc nương kia mặt ngươi cũng an bài hảo, cửa hàng kia mặt có thấm đồng cô nương ở, một chốc ngươi bất quá đi cũng không có gì đại sự. Ngươi nói ngươi một hai phải hiện tại rời đi, nay không phải kình chờ bị quan phủ người trào sao. Bạch chiêm tài cũng là vẻ mặt không tán đồng. Tuyết trắng cũng biết đại gia là quan tâm chính mình, cho nên đối với bọn họ ngăn trở trong lòng cũng không có mâu thuẫn cảm giác. Nhị thúc, nhị thẩm nương, tam thúc, tam thẩm nương, tuy nói ta hiện tại tại đây trong rừng rậm ở, trong thời gian ngắn xem là an toàn. Nhưng là các ngươi ngắm lại, nếu muốn bắt ta người là quyết tâm muốn tìm được ta, như vậy này trong rừng này một chỗ địa phương, thật sự có thể tiếp tục an toàn đi xuống sao. Nếu đến lúc đó bị bọn họ tìm tới nơi này, ta đây lại nên làm cái gì bây giờ? Ta tuy rằng tìm được rồi này một chỗ, Nhưng lại không có khả năng lại tiến càng sâu trong rừng đi tìm địa phương khác, ta tổng không thể đem các người năm lần bảy lượt đưa tới nguy hiểm bên trong đi. Tuyết Trắng nhìn mọi người cũng không có muốn đánh gay chính mình nói chuyện ý tứ, lúc này mới tiếp tục nói, hơn nữa, ta lần này rời đi cũng là sớm muộn gì sự. Liên tính không có quan phủ người tìm ta, ta quá đoạn thời gian cũng là phải rời khỏi, chẳng qua là trước tiên một chút thời gian mà thôi. Vừa nghe nói Tuyết Trắng sớm muộn gì đều phải rời đi, Này nhưng đem mọi người đều hoảng sợ, sôi nổi do hỏi tuyết trắng muốn đi đâu. Ta muốn đi địa phương hiện tại còn không có phương tiện cùng các người nói, bất quá ta có thể bảo đảm, lần này đi địa phương, là phải làm một chuyện tốt. Nếu thành công, đến lúc đó khả năng toàn bộ vương triều cũng không dám có người lại tùy tiện tìm ta phiền toái. Người nhà đầu này, liền sẽ nói tốt nghe nói tới hông chúng ta. Lư thị tức giận trắng liếc mắt một cái tuyết trắng. Ngươi cho rằng ngươi là đại tướng quân đại tướng gia a, còn toàn bộ vương triều cũng chưa người dám tìm ngươi phiền toái. Liên tính là Thiên vương lão tử, sợ cũng có phiền lòng thời điểm đâu. Ha ha, Tam Thẩm Nương, ngươi lời này nhưng thật ra nói được không sai. Bất quá, mặc kệ thế nào, lúc này đây xa nhà, ta là gia đình rồi. Tuyết trắng cười cười, nơi này chỉ cần không phát ra dậy đặc mùi máu tươi, liền sẽ không hấp dẫn ra thú lại đây. Các ngươi nếu là trụ đến nị hoai, muốn xuống núi, chỉ cần nhớ rõ đem ta cho các ngươi xứng tốt hương bào tùy thân mang theo là được. Vẫn luôn không mở miệng phương nhiên giờ phút này rốt cuộc đã mở miệng, vẻ mặt lo lắng, tuyết nhi ngươi đem chúng ta lộ đều an bài hảo, vậy còn ngươi. Liên tính ngươi muốn đi địa phương không thể nói cho chúng ta biết, nhưng ít nhất cũng có thể nói cho chúng ta biết ngươi muốn đi bao lâu đi. Bị phương nhiên như vậy vừa nhắc nhở. Mọi người sôi nổi đem chú ý điểm chuyển rời đến thời gian mặt trên. Lúc này đây tuyết trắng nhưng thật ra không cười, mà là rất là nghiêm túc nghĩ nghĩ, lúc này mới cho một cái thực bảo thủ đáp án. Cụ thể thời gian ta hiện tại còn nói không chuẩn, ta chỉ có thể nói, nếu mau nói, nửa năm ta liền trở về. Nhưng nếu sự tình không thuận lợi, khả năng một hai năm thời gian cũng là có. Gì? Một hai năm? Lư thị một chút liền nóng nảy. Ngươi nha đầu này là muốn lên trời A. Còn một hai năm, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại đều bao lớn rồi, lại quá một hai năm, vậy biến thành gái lỡ thì Liên tính ngươi không để bụng khi nào gả chồng, khá vậy đến vì mưa nhỏ, còn có khá giả tương lai suy nghĩ đi. Chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn họ hai cái đỉnh có cái hành tung bất định tỉ tỉ như vậy cái thân phận đi học đường đọc sách sao? Lư thị nói nói được có chút thẳng, cái này làm cho tuyết trắng nhiều ít có chút xấu hổ. Bất quá nàng vẫn là thực mô điều chỉnh lại đây, nhằm vào lưu thị sở lo lắng việc làm giải thích. Ta sẽ không hành tung bất định, trong lúc này, ta sẽ tận khả năng trở về nhìn xem. Đến nỗi mưa nhỏ, khá giả, còn có bạch cương đọc sách sự, ta đều đã an bài hảo. Chờ sang năm đầu xuân, đem ba cái hải tử đưa đến lưu tiên phường, thấm đồng sẽ tự an bài hảo. Nghe thế phiên lời nói, mọi người liền biết tuyết trắng đây là đem sở hữu sự đều an bài hảo. Căn bản là chưa cho đại gia ngăn cản nàng cơ hội, cũng đồng dạng nói cho đại gia nàng quyết định sẽ không thay đổi. Châu này cơm không khí nháy mắt trở nên rất là áp lực, thẳng đến ăn cơm xong, tuyết trắng trở về chính mình nhà ở, chính cân nhắc còn có cái gì là yêu cầu bổ sung, lại nghe có người gõ cửa. gõ cửa tiến vào người là bạch vũ cùng liễu nghị khang. Nhìn này hai cái tiểu gia hỏa đều là hồng con mắt bộ dáng, tuyết trắng liền đoán được bọn họ tới tìm mục đích của chính mình. Không thể thiếu lại là một phen hống cùng hứa hẹn, lúc này mới làm hai cái mắt đỏ tiểu tử trở về chính mình phòng nghỉ ngơi. Mà này một đêm, đối với tuyết trắng cùng với ở tại trên núi những người khác tới nói, đều trở nên rất là phức tạp. Ngày hôm sau mới vừa ăn qua cơm sáng, tuyết trắng liền tượng trưng tính bối cái không lớn tay lại, ở mọi người đưa tiến hạng, rời đi này dừng rậm trung tiểu căn cứ, hướng tới một cái khác phương hướng, một đường hướng tới dưới chân núi chạy đến dương rầm phụ cận mấy cái phương hướng xuống núi đường nhỏ, tuyết trắng đều đã quen thuộc, lần này sợ đi phương hướng, tuy nói cũng là ở chân núi cái thôn, lại không thuộc về bình áp phủ, mà là bình áp phủ cách vách phủ thành. Cụ thể tên gọi là gì, tuyết trắng không nhớ kỹ, hơn nữa nơi này lại không phải nàng cuối cùng mục đích địa, cho nên cũng liền không phí cái gì tâm tư. Thay một thân nam trang, chạy tới cái không biết tên thị trấn, mua thất thị trường nhất to lớn ngựa, Liên bắt đầu rồi một người một con ngựa lên đường thời gian. Trưng 528 dị vực người. Trưng 528 dị vực người. Ban ngày lên đường, buổi tối đi vào trong không gian tiến hành trồng chọn được mùa, lại lưu ra nửa cái buổi tối thời gian tiến hành nghỉ ngơi. Như thế rằng có 20 ngày qua thời gian, tuyết trắng rốt cuộc thấy được nàng lần này hành trình mục đích địa, một cái gọi là biên thành biên quan chấn nhỏ. Càng la tới gần biên cảnh, chứng kiến đến người ăn mặc, cũng liền trở nên càng thêm đa dạng. Chờ tới rồi biên thành, tuy nói thành trì không lớn, nhưng ở chỗ này hành tẩu mọi người lại là muôn hình muôn vẻ, nói chuyện ngữ điệu cũng trở nên kỳ kỳ quái quái, không hề là bình ấp phủ như vậy. Làm đã sống quá hai đời người, tuyết trắng đối với hiện tượng này, nhưng thật ra cũng không cảm thấy có bao nhiêu hiếm lạ, thậm chí ở nàng xem ra, những người này hẳn là đều là cùng quốc gia tồn tại, chẳng qua là dân tộc bất đồng mà thôi. Bất quá này cũng chỉ là nàng ý nghĩ của chính mình, loại này lời nói chính là trăm triệu không thể nói ra, nếu không không chừng sẽ đắc tội người nào, quay đầu lại đã bị người ghi hận thượng. Biên thành tuy nói thành trì là không lớn, bất quá lại rất là náo nhiệt, con đường hai bên phần lớn là thổ phòng hoặc là cục đá chế phòng ở, một chất kết cấu phòng ốc rất là hiếm thấy, đến nỗi lầu hai gì đó, liền càng thêm thiếu. Đường phố không coi là có bao nhiêu rộng mở thoạt nhìn thậm chí hảo không bằng tam hợp chân khí phái, bất quá con đường hai bên bãi các loại quầy hàng lại có thể có thể so với bình ấp phù hợp trợ khi phồn hoa. Tuyết trắng một tay nắm dây cường, một tay nắm roi ra, bởi vì lui tới người nhiều, cho nên nàng đi được cũng chậm, vừa lúc thừa dịp này công phu nơi nơi nhìn xem, hoàn toàn là một bộ không nóng nảy lên đường khách thương bộ dáng. Hắc tiểu ca từ nội địa tới đi, vừa đến biên thành sao, muốn hay không ở trọ. Nhà ta cửa hàng sạch sẽ an toàn, lại còn có có thực mỹ vị ăn vặt, thế nào, muốn hay không lại đây? Tuyết Trắng chỉ cảm thấy thủ đoạn căng thẳng, tiếp theo liền nghe thấy được một cái thô ách giọng nói tự cố nói một đống lời nói. Nếu không phải này dọc theo đường đi Tuyết Trắng cũng cùng không ít ngoại vực người tiếp xúc quá, đối bọn họ so lè không đồng đều ngụy quốc lời nói có điều quen thuộc, lúc này sợ thật đúng là nghe không hiểu người này ở rong dài cái gì. Quay đầu lại nhìn lại. Lại thấy một cái sắc mặt hoàng hắc, làn da có chút khô giáo đến khởi ra khô gầy nam tử. Đối với kiếm khách loại sự tình này, tuyết trắng thật cũng không phải chưa thấy qua, chỉ là dùng như vậy một cái bề ngoài nam tử tới kiếm khách người vào tiệm, tuyết trắng nhưng thật ra lần đầu thấy. Làm buôn bán, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, mặc dù là sẽ không làm một nữ tử tới tốn khách nhân đi, nhưng ít nhất cũng sẽ tìm cái tướng mạo đoan chính gã sai vặt, nhưng giá hỏa này thoạt nhìn. Tuy nói cũng coi như được với là cái ngũ quan còn tính chấp vá người đi. Nhưng này trang điểm cùng khí chất, liếc mắt một cái nhìn lại, liền làm người không có biện pháp sinh ra hảo cảm tới. Dùng người như vậy tới kiếm khách, thật sự có thể kéo đến sao. Liên ở tuyết trắng chính nếu mày quan sát người này khi, người này lại đột nhiên dùng một chút lực, trước viết không đem tuyết trắng tốn tiến trong lòng lực hắn. Nếu không phải tuyết trắng này mặt đem dây cương túng chặt. Cái này không chuẩn thật đúng là sẽ bị hắn túm qua đi. ngươi làm cái gì? Tuyết trắng cũng không phải mới ra đời tiểu bạch, bị người như vậy một túm, lập tức ý thức được sự tình không thích hợp nhi. Nhưng vào lúc này, bên hông đột nhiên bị một cái cái gì cứng rắn, thậm chí là bén nhọn đồ vật chống lại. Tuy nói không bị người như thế đối phó quá, nhưng tuyết trắng vẫn là trước tiên minh bạch chính mình tao ngộ tới rồi cái gì? Chính mình đây là bị người bắt cóc. Nếu đổi thành là người khác, Lúc này sợ là đã sớm muốn hoảng loạn, nhưng tuyết trắng lại bằng không. Bắt cóc loại sự tình này, đối với tuyết trắng tới nói, căn bản chính là cái thiên đại chê cười. Này thiên hạ chỉ có nàng có nghĩ bị người bắt cóc, lại không tồn tại có hay không người có thể đem nàng bắt cóc, rốt cuộc, kia tùy thân không gian cũng không phải là bài trí. Hơn nữa liền tính là không dựa vào không gian, liền dựa theo tuyết trắng hiện tại phản ứng tốc độ cấp thân thủ, chỉ cần không phải đụng tới tuyệt đỉnh cao thủ. Cũng vẫn là có cơ hội đua ra tới Hắc gầy nam tử xem tuyết trắng Giá người nhỏ gầy Vừa thấy chính là cái hảo xuống tay Nào từng tưởng chính mình động thủ sau Người này cư nhiên chỉ là ngây ra một lúc Tiếp theo thế nhưng lộ ra như Có như không ý cười Tựa hồ hoàn toàn không đem chính mình hành động đương hồi sự Tiểu tử Thành thật điểm nhi Ra trong tay dao nhỏ cũng không phải là ăn chay Hắc gầy nam tử Ở tuyết trắng bên thai thấp giọng vừa uống Âm lượng vừa vận tốt khống chế ở chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được phạm bi. Ta đi, thật đúng là đánh cấp A. Tuyết trắng không khỏi một trận cảm thán, thật không nghĩ tới chính mình vận khí thật đúng là không phải giống nhau thuận A. Lúc này mới vào thành không bao lâu, đã bị người cấp theo dõi. Ta nói anh em, có chuyện hảo hảo nói, ngươi nói ngươi này ban ngày ban mặt, vẫn là ở trên phố chỉnh việc này, có phải hay không có chút quá trắng trợn táo bạo. Tuyết trắng cũng không sợ. Hơn nữa này dọc theo đường đi chính mình trừ bỏ lên đường chính là mua bán đồ vật, lúc này rốt cuộc tới rồi mục đích địa, tâm thái ngược lại trở nên có vài phần ham chơi lên. Ít nói nhảm, ngươi thành thành thật thật cùng lão tử đi. Nếu là dám chơi cái gì đa dạng, lão tử bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, đến lúc đó liền tính là đại la thần tiên tới, tiểu tử ngươi tánh mạng cũng là khó giữ được. Nói, độc thủ nam tử trong tay chủy thủ đi phía trước đẩy đẩy tuyết trắng đã có thể cảm giác được chính mình bên hông lạnh da trận lạnh, trùy thủ đâm thủng quần áo. Nhìn dáng vẻ thật đúng là sẽ ra tay tàn nhẫn A. Bên hông lạnh léo làm tuyết trắng tâm tình nháy mắt trở nên rất là khó chịu, bất quá mặt ngoài lại phi thường phối hợp gật gật đầu, tùy ý độc thủ nam tử bắt lấy cổ tay của nàng, hướng tới cách đó không xa một cái ngõ nhỏ đi đến. Dám như thế trắng trận táo bạo ban ngày ban mặt, hơn nữa vẫn là đường cái thượng kiếp người. Người này hoặc là chính là đầu góc có bệnh, hoặc là chính là không có sợ hãi. Giờ phút này tuyết trắng có khả năng tưởng tượng được đến không có sợ hãi, đại khái chính là người này sau lưng nhất định còn có một cái đội. Đội A. Tuyết trắng khỏe miệng hơi hơi một trọ, một mặt cười lạnh hiện lên. Một trọi một, cứng đôi cứng, tuyết trắng tự nhiên là không sợ, nhưng là nếu là một đôi nhiều nói, tuyết trắng nhưng thật ra không ngại trình diễn vừa ra thần quỷ lui tới tiết mục. Bên cạnh thường thường còn sẽ truyền đến hắc gậy nam tử cảnh cáo thanh âm, ma tuyết trắng nhìn như phối hợp trạng thái hạ, trên thực tế là ở quan sát chung quanh hoàn cảnh. Ngõ nhỏ không tính rộng mở, song song đi lên hai người, như vậy chính mình mã cũng chỉ có thể theo ở phía sau, muốn cùng người song song cũng không dễ dàng. Hai bên đều là một người rất cao tương đất, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện cái một chất cửa nhỏ, nguyên bản hồng sơn rơi xuống thất thất bát bát, thoạt nhìn có chút rách nát, cũng không mới mẻ. Nếu không phải tường đất bên trong thường thường sẽ truyền ra tới nói chuyện thanh âm, tuyết trắng không chuẩn đều sẽ cho rằng này tường đất một khắc mặt, là bị người hoang phê sân. Hai người một con ngựa đi ở này ngõ nhỏ có hai mươi tới mễ bộ dáng liền ngưng ở một chỗ thoạt nhìn càng thêm rách nát, thậm chí liền nửa điểm hồng sơn sắc đều nhìn không thấy cửa gỗ trước mặt. Chỉ nghe kia nam tử giọng nói phát ra lộc cục lộc cục rất là kỳ quái thanh âm. Tiếp theo. Liền nghe thấy được cửa gỗ bên trong truyền đến tiếng bước chân. Đường cửa gỗ bị mở ra kia một khắc, tuyết trắng tâm không khỏi lột bột một chút. Đảo không phải nhìn thấy gì thực đáng sợ cảnh tượng, nàng chỉ là đơn thuần bị tới mở cửa người hoảng sợ. Dị vực người. chương 529 bóng trắng. chương 529 bóng trắng. Đại ngụy quốc đối bộ dạng kỳ lạ, cùng đại ngụy quốc quốc dân diện mạo bất đồng nhân chủng, gọi chung vì dị vực người. Bất quá này chỉ là dân gian cách gọi, ở phía chính phủ, này đó dị vực người vẫn là sẽ dựa theo từng người quốc gia tên tới sưng hô. Chỉ tiếc tuyết trắng tuy nói cũng gặp qua không ít việc đời, nhưng lại còn không có biện pháp có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới trước mắt dị vực người cụ thể thuộc sở hữu mà. Chỉ thấy này dị vực người đỉnh một đầu màu vàng nâu đầu tóc, rối bời một đoàn, thoạt nhìn giống như là rất nhiều năm cũng chưa tẩy quá giống nhau. Màu da ám hoàng. Cùng tiêu hấp gầy nam tử màu da nhưng thật ra có vài phần tương tự, chỉ là bất đồng chính là này dị vực người hình thể to lớn. Làm mắt mùi ưng, đây mới là cùng đại ngụy quốc quốc dân khác nhau lớn nhất địa phương. Như vậy diện mạo, nếu là đang tới gần đất liền địa phương, chỉ cần vừa xuất hiện, liền sẽ bị người nhìn thẳng. Bất quá ở biên thành loại địa phương này, như vậy diện mạo ngược lại trở nên lơ lỏng bình thường, chỉ cần người này trên người không có đeo đao kiếm linh tinh đồ vật là sẽ không có người sẽ ngăn lại hắn. Bất quá trước mắt liên lụy đến có người bắt cóc chính mình loại sự tình này, tuyết trắng một kiện có dị vực nhân sống cùng, tự nhiên liền trở nên ngoại ý muốn phi thường. Dị vực người ở biên thành tuy nói là thực phổ biến tồn tại, nhưng nếu là phạm vào sự nói, đại ngụy quốc chính là có chức chảm sau thông báo chi quyền. Nói lên cái này chức chảm sau thông báo quyền lợi, kỳ thật cũng là đại ngụy quốc cùng mặt khác quốc gia chiến tranh căn nguyên trí nhất. Rốt cuộc chém giết chính là biệt quốc con dân, mặc dù là được hưởng cái này quyền lợi, nhưng một khi đã xảy ra chém giết sự, như vậy đối phương quốc gia từ quốc quân, cho tới ba cánh, tự nhiên là không một cái cao hứng. Năm lần bảy lượng, trường kỳ di vãng, oán hận chất chứa cũng liền càng đôi càng sâu, mâu thuẫn cũng liền càng lúc càng lớn. Đặc biệt là mấy năm gần đây, đại nguy quốc sở chém giết dị vực người bên trong, cũng không hoàn toàn là vi phạm pháp lệnh người xấu. Còn có không ít là bởi vì thông thương hợp tác không thể đồng ý, lại hoặc là chặn đại ngụy quốc nào đó người hít lợi sau, bị nào đó người lấy vi phạm pháp lệnh chi danh tiến hành chém giết. Lạm sát kẻ vô tội, không nói công bằng, trường kỳ di vãng, tự nhiên sẽ náo xảy ra chuyện tới. Bất quá tại đây loại rất là mẫn cảm đương khẩu, mặc dù là chính mình bị bắt cóc, cần phải làm chính mình ra tay chém giết trước mắt dị vừa người, tuyết trắng thật đúng là có điểm không hạ thủ được. Một cái là giết người chuyện này đối với Tuyết Trắng tới nói vẫn là có điểm khó có thể tiếp thu, lại một cái trước mắt các quốc gia chi gian quan hệ vốn dĩ liền rất vi diệu, bất luận cái gì một cái gì vực người ở đại nguy quốc tử vong, đều có khả năng biến thành bậc lửa đạo hỏa tắc kia đinh điểm hỏa tinh. Không thể giết, vậy chỉ có thể dọa. Chỉ là mấy cái hô hấp công phu, Tuyết Trắng liền có lựa chọn, bất quá cùng lúc đó, nàng cũng bị hắc gầy nam tử dùng truy thủ buộc vào sân. Muốn nói viện này nhưng thật ra rất bình thường, cùng địa phương khác ba cánh sân không sai biệt lắm, có cái xài lều, hai sườn đất trống thượng tuy nói không thấy loại cái gì rau dưa, bất quá nhìn như vậy, thời tiết ấm áp thời điểm, cũng là dùng để loại gì đó. Hiện giờ còn không thấy hạ tuyết, trên mặt đất một mảnh trò đen, thuật nhìn có chút dơ, nhưng thật ra nghe không đến cái gì mùi lạ. Lần này mặt hàng chẳng ra gì, mùi ưng tông mày, rất là ghét bỏ trên dưới quan sát tuyết trắng. Có hóa liền không tội. Hắc gầy nam tử hướng tới trên mặt đất phun nước miếng, thực khó chịu nói, ngươi cũng không phải không biết hiện tại bên ngoài đều cái dạng gì, ta coi à, làm xong này một đơn, về sau rất có khả năng đều sẽ không lại khai trương. Chúng ta hai cái cũng chạy nhanh suy xét một chút rời đi nơi này sự đi. Việc này ngươi cùng lão đại nói đi thôi. Mùi hương nói, một phen đẩy hạ tuyết trắng cánh tay, lần này, nhưng thật ra đem tuyết trắng hoảng sợ. Đẩy một chút sức lực không nhỏ, bất quá càng làm cho tuyết trắng khó chịu chính là, này mùi ương thiếu chút nữa không đẩy đến chính mình bánh bao nhỏ thựa. Lại nói tiếp đây cũng là tuyết trắng này một đời trước mắt mới thôi nhất buồn bực sự, cho dù là như vậy bổ dinh dưỡng, cho dù là có không gian xuất phẩm các loại rau dưa củ quả cung phụng, nhưng nàng dáng người, cũng chỉ thấy chịu điều, lại không thấy đầy đặn. Nghĩ đến trước kia, ngay cả đố nguyệt dáng người đều càng thêm có nữ nhân vị, nhưng chính mình lại vẫn là vùng đất bằng phẳng. Liên này bánh bao nhỏ, vẫn là gần nhất 3-4 tháng mới bắt đầu phát dục lên, này nếu như bị người đẩy một chút, vạn nhất đẩy đi trở về làm sao bây giờ? Tuy rằng đẩy trở về là không có khả năng, nhưng là nữ nhân một khi không nói lý lên, kia tuyệt đối là nửa điểm đạo lý cũng chưa giảng. Cho nên, tuyết trắng ở bị hoảng sợ lúc sau, đó là một tiếng quát lớn, người đẩy ai đâu? a Mũi hương bị tuyết trắng lời này nhưng thật ra câu ra vài phần ngoài ý muốn, cười hắc hắc, ngươi tiểu tử này nhưng thật ra rất có tính tình, ngươi nếu là lại không phát điểm tính tình, ta còn tưởng rằng ngươi là cái đàn bà lạc. Mũi hương vừa nói, một bên rỗi tay đi sờ tuyết trắng mặt, tấm tắc, này tiểu gia thị, tuy nói hắc là đen điểm nhi, nhưng nhìn xúc cảm liền không tồi, mặt trên nhất định sẽ phi thường thích. Tìm chết. Tuyết trắng sắc mặt tối sầm. Dơ tay trực tiếp mở ra mùi ưng rối lại đầy tay, đồng thời ra quyền, lập tức đánh vào mùi ưng kia đặc sắc cái mũi thượng. Cùng với mùi ưng hét thảm một tiếng, tuyết trắng đam một chân đá vào đối phương trên bụng, liền thấy mùi ưng khổng lồ thân mình hợp với lùi lại vài bước, lúc này mới hiểm hiểm đứng lại. Đáng chết, con thất thần làm cái gì? Con không thu thập hắn. Mùi ưng bị đánh đau, tức muốn hụt máu, lại chưa quên tìm giúp đỡ. Một bên hắc gầy nam tử bị tuyết trắng đột nhiên ra tay làm cho sừng sốt, lúc này bị mũi ư ngồi giống, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng huy trong tay truy thủ, hướng tới tuyết trắng phát lại đây. Lại nói tiếp này vẫn là tuyết trắng lần đầu tiên thực chiến, tuy rằng có mây trắng lần nữa xác nhận thân thủ không thành vấn đề, nhưng thật chờ thực chiến lên, nói không khẩn trương kia tuyệt đối là giả. Chỉ là khẩn trương rất nhiều, tuyết trắng lại cảm thấy dị thường hưng phấn. Tiểu tử Ta khuyên ngươi tốt nhất thông minh điểm, thúc thủ chịu trói, nếu không cũng đừng trách chúng ta xuống tay tàn nhẫn. Hắc gầy nam tử một chút không đánh chung tuyết trắng, lại hiểm hiểm tránh thoát tuyết trắng một chân, thích khách đúng là đối tuyết trắng có kiên kỵ thời điểm. vô nghĩa thật nhiều. Tuyết trắng một tiếng hư lạnh, huy quyền hướng tới hắc gầy nam tử liền đánh qua đi. Mùi ưng cũng ở một bên quấy nhiêu tuyết trắng, hơn nữa hắc gầy nam tử trong tay truy thủ, trong lúc nhất thời. Tuyết trắng nhưng thật ra không có thể lại nhiều đến cái gì chỗ tốt. Người cùng giã thu chung quy là có khác nhau, so sánh với dưới, người càng phức tạp, cũng càng xảo trá. Nhưng lại xảo trá, bọn họ hai cái cũng chung quy không phải tuyết trắng đối thủ. Đại ca Tha Mạng, Đại Hiệp Tha Mạng, A. Hắc gầy nam tử nhất không kháng đánh, mới bất qua ăn mấy quyền mấy đá, đặc biệt là nhìn đến mũi ưng đều bị đá đến trên mặt đất bất động, hắn càng là không có ý chí chiến đấu. Xem cùng hai cái đại nam nhân một cái quỷ trên mặt đất, một cái quỷ dạp trên mặt đất xin tha, tuyết trắng trong lòng xưa nay chưa từng có hương phấn. Nguyên lai đường cao thủ, chịu người nhìn lên cảm giác, thế nhưng như thế mỹ diệu. Loại này hương phấn cảm giác không đợi liên tục thật lâu, tuyết trắng liền đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu to. Tiếp theo, liền thấy một mặt màu trắng phi giống nhau chắn chính mình trước người. Tiếp theo, liền nghe có người quỷ kêu giống nhau thanh âm vang lên. Bạch, mây trắng. Tuyết trắng có chút khó có thể tin hô lên thanh tới, tập trung nhìn vào, che ở chính mình trước người, không phải mây trắng lại là ai. Đợi chút lại thu thập người. Mây trắng ném xuống như vậy một câu, liền nháy mắt bay về phía sân bên ngoài. Chờ đến mây trắng tránh ra, tuyết trắng lúc này mới nhìn đến kia bị chính mình thu thập quá một lần hai người. Hắc gầy nam tử đã nằm trên mặt đất, vẫn không núp đích, sinh tử không biết, mà một cái khác còn lại là quỷ trên mặt đất một khuôn mặt giống như là thấy quỷ giống nhau, trán mắt há hốc mồm bộ dáng, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Chương 530 lung tung rối loạn kim chất phối sức. Chương 530 lung tung rối loạn kim chất phối sức. Thằng đến tuyết trắng đi lên trước hai bước, kia mùi ương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hô một câu tuyết trắng cũng nghe không hiểu là có ý tứ gì nói, liền vội vàng quỳ xuống dập đầu. Như vậy, quả thực so thành tín nhất tín đồ còn muốn nỗ lực. Mới bất quá 2 3 cái đầu khái xuống dưới, Mùi Hương cái chán liền thấy hồng, nhưng hắn lại như là không cảm giác giống nhau, vẫn cứ tiếp tục đập đầu, trong miệng phun tuyết trắng nghe không hiểu ngôn ngữ. Tuyết Trắng thử đi phía trước đi rồi hai bước, lại phát hiện kia Mùi Hương thế nhưng rất là kinh tủng sau này lui lui, thấy Tuyết Trắng chính nhìn chằm chằm hắn xem, này to như vậy ra hỏa thế, nhưng đôi mắt vừa lật bạch, trực tiếp hôn mê đi qua. Ách Tuyết Trắng sử sốt, bị này Mùi Hương phản ứng hoảng sợ. Xác định đối phương xác thật cùng hắn tiểu đồng bọn giống nhau, là thật sự hôn mê đi qua, lúc này mới sờ sờ chót mũi, lầm bầm lầu bầu nói, ta lớn lên như vậy có lực rung động sao. Một ánh mắt liền ngã xuống. Nói về nói, tuyết trắng vẫn là chưa quên đi tìm mây trắng. Tên kia đột nhiên xuất hiện, lại veo một chút phiêu đi rồi, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn có cái kia hắc gầy nam nhân, vì cái gì hảo hảo sẽ đột nhiên hôn mê qua đi. Tuyết trắng có thể lý giải mùi ưng là bị mây trắng sợ hãi, nhưng hắc gầy nam nhân hẳn là sẽ không một dọa là có thể hù chết qua đi đi. Nay mặt trắng tuyết vừa mới ra này gian tiểu viện, liền nghe đỉnh đầu truyền đến một cái rất là quen thuộc thanh âm. Ngươi muốn làm gì đi? Mây trắng. Tuyết trắng chợt vừa thấy mây trắng ở chính mình đỉnh đầu, không khỏi rất là cao hứng, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Ngươi một đường cho ta lưu tín hiệu, ta còn có thể tìm không thấy? Ngươi cho ta là ngươi kia thấp chỉ số thông minh đâu. Đối mặt mây trắng độc miệng, tuyết trắng song không có không cao hứng, tương phản, ở nhìn đến mây trắng kia một khác, tuyết trắng trong lòng càng là vui vẻ không thôi. Này dọc theo đường đi, thời gian dài như vậy, vẫn luôn là chính mình một người, ngày thường mặc dù là cùng người khác nói chuyện, cũng đều là có thể đơn giản liền đơn giản, có thể ít nói một chữ liền ít đi nói một chữ. Rốt cuộc có một cái chính mình quen thuộc, có thể tin nhiệm người, Hoặc là nói là vân xuất hiện, tuyết trắng nháy mắt cảm giác được một loại đã lâu cảm giác an toàn. Có thể lại nhìn đến ngươi cũng thật hảo. Hừ, nếu là cảm thấy nhìn thấy ta thật tốt, kia không bằng làm ta đạo a Cứ như vậy, ngươi liền có thể vẫn luôn cảm thấy thật hảo. Mây trắng ngữ khí nghe tới có chút cao lãnh nhưng mơ hồ chung lại có thể nghe ra tới một ít chờ mong. Chỉ tiếp tuyết trắng giờ phút này chú ý điểm căn bản không ở cái này mặt trên. Thậm chí liền mây trắng nói cũng chưa để ở trong lòng, mà là lại hỏi, kia sự kiện ngươi làm được thế nào? Tuyết trắng có thể xác định mây trắng là nghe thấy chính mình nói, nhưng giá hỏa này lại như là không nghe thấy dường như, ngược lại lại hướng tới trên không thổi đi, này nhưng đem tuyết trắng làm cho không hiểu ra sao. Ui, ngươi làm gì đi? Tuyết trắng vội vàng vây vây tay, nhìn dáng vẻ như là phải bắt được mây trắng. Không làm sao, mặt trên không khí hảo, đi hô hấp hai khẩu. Không khí hảo. Hô hấp hai khẩu. Lời này làm tuyết trắng sừng sốt, không khỏi hỏi, ngươi làm một đóa mây trắng, thật sự còn cần hô hấp không khí sao? Không biết là nhìn lầm rồi vẫn là thật sự. Tóm lại, tuyết trắng chính là cảm thấy phiêu hương giữa không trung mây trắng thực rõ ràng lung lay một chút. Tiếp theo, lại hướng tới chính mình thổi qua tới, bất quá ở khoảng cách chính mình còn có 1 mét rất cao thời điểm đột nhiên dừng lại, một cái phong thư hướng tới chính mình trụ xuống dưới kia phong thư, thật vừa thấy là có thể nhìn ra tới độ dày phi thường, tuyệt đối không phải một hai tờ giấy phân lượng. bang, thật dày phong thư cứ như vậy vỗ vào tuyết trắng trên mặt, chụp đến tuyết trắng ngao hết thảm một tiếng, chờ đem phong thư cầm ở trong tay sau, tuyết trắng, cái thứ nhất phản ứng đó là chỉ vào mây trắng trời ầm lên. người hôn đàn a, bị như vậy chụp một chút rất đau đến được không? người có phải hay không ghen ghét ta so người lớn lên đẹp, liền nghĩ cho ta phá tướng. Ngươi hảo tâm cân bằng điểm A. Mây trắng lý cũng chưa lý tuyết trắng nửa hạ, tự cố bay lên trời, đường hắn bối cảnh tường đi. Tuyết trắng chửi bậy vài câu, liền cầm phong thư đi đến một bên, liền ngồi ở một bên thạch đôn thượng, mở ra phong thư. T. đảo hút khí lạnh thanh âm, ở phong thư đồ vật bị đảo ra tới khi, từ tuyết trắng trong miệng phát ra. Vốn tưởng rằng như vậy hậu phong thư, liền tính không được đầy đủ là ngân phiếu, nhưng ít nhất cũng có thể là có một nửa đúng không. Nhưng sự thật lại là, này phong thư chỉ có hai tờ giấy tin, cùng với một quả kim chất phối sức. Bất quy tắc một khối, chợt vừa thấy, rất giống là từng khối đầu có điểm đại bạc vụn. Bất quá nhìn, kỹ qua sau, liền sẽ phát hiện này khối kim chất phối sức thượng, có rậm rạp hoa văn, rất là tinh tế. Hoa văn phi tự, cũng phi giống nhau đoàn, liền như vậy đơn độc một khối, nếu không phải đỉnh có một chỗ có cái viên khổng, mặt trên còn xuyến một cây màu đỏ thẳng tuyến. Căn bản là làm người không có biện pháp liếc mắt một cái nhìn ra tới đây là cái phối sức. Hình dạng bất quy tắc, hơn nữa đồ án hỗn độn tuyết trắng thấy thế nào đều có một loại đây là cho chính mình bán đi đổi bạc ảo giác. Bất qua ảo giác về ảo giác, tuyết trắng vẫn là ngoan ngoãn mở ra tin. Này vừa thấy, tuyết trắng mới đột nhiên minh bạch này bất quy tắc kim phối sức rốt cuộc là làm gì dùng. Này khối kim chất lung tung rối loạn phối sức thoạt nhìn chỉ có thể dùng để đổi bạc. Nhưng thực tế thượng này lại là so bạc càng đáng giá ngoạn ý nhi. Thậm chí có thể nói, chỉ cần có như vậy một khối lung tung rối loạn phối sức ở trong tay, vậy tương đương có được một tòa kim sơn. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì đây là đường đường tiểu hầu gia tín vật. Có được cái này tín vật, chỉ cần không phải hoàng đế thánh chỉ hoặc là tín vật, này tín vật đó là số một số hai vũ khí sắc bén. Tiểu đến tiền bạc hàng hóa, đại đến quan viên nha dịch, thậm chí là khởi động quốc gia quân đội. Duy nhất yêu cầu làm, chính là cầm này tín vật, đến chỉ định địa phương tìm được người phụ trách có thể. Không thể không nói, giờ khắc này, tuyết trắng là thật sự bị khiếp sợ đến, thậm chí có thể nói là bị dọa tới rồi. Này nơi nào là cho chính mình một cái tín vật đơn giản như vậy, này căn bản chính là cho chính mình một quốc gia a Đối, không có sai, chính là một quốc gia. Nếu được đến này tín vật nhân tâm tổn ta niệm, hơi chút kế hoạch chủ tính một chút. Muốn xúi dục này một quốc gia, quả thực không cần càng dễ dàng. Lại xem cái này vừa mới còn bị chính mình thiếu chút nữa đưa đến hiệu cầm đồ đổi bạc ngoạn ý nhi, tuyết trắng tâm không khỏi lại run rẩy, trong lòng âm thầm mắng, Quách bình a quách bình, ngươi ra hỏa này là cố ý không nghĩ làm lão nương hảo quá đi. Là cố ý khảo nghiệm lão nương tâm trí có phải hay không? Trong lúc nhất thời, tuyết trắng không khỏi có chút xuất thần, chờ nàng lại phục hồi tinh thần lại khi... Mới phát hiện mây trắng đã không biết ở khi nào bay tới chính mình trước mặt. Tuy rằng không thấy đối phương mặt mày, nhưng tuyết trắng chính là có thể cảm giác được gia hỏa này đang ở nhìn chằm chằm chính mình xem. Ngươi nhìn cái gì? Ngươi không xem ta, lại như thế nào biết ta đang xem ngươi? Mây trắng hừ một tiếng, hướng tới mặt sau phiêu phiêu, lúc này mới còn nói thêm, chạy nhanh tìm một chỗ giàn xếp xuống dưới đi. Nơi này không an toàn khó bảo toàn có thể hay không có cái gì kẻ cắp lại chiếu lại đây. Chương 531 ta là đệ đệ không phải muội muội. Chương 531 ta là đệ đệ không phải muội muội. Tuyết trắng tổng cảm thấy mây trắng có chút quái quái, bất quá hắn nói không có sai, nơi này cũng không phải là cái ổn thỏa địa phương, chính mình đến mau rời khỏi mới là. Cho nên cũng liền không có hỏi nhiều mây trắng làm sao vậy, túm dây cương, liền rời đi cái này tiểu viện tử. Trước sau sở hao phí thời gian cũng không có bao lâu, cũng liền bất quá một canh giờ mà thôi, mà khi tuyết trắng lại lần nữa đứng ở trên đường phố khi, nàng lại không khỏi sửng sốt. Phía trước còn phi thường náo nhiệt đường phố, giờ phút này thế nhưng trở nên dị thường tiêu điều Tuy nói còn có ba năm cá nhân ở trên đường phố, bất quá kia cảnh tượng vội vàng bộ dáng, giống như là phía sau có cái gì đáng sợ đồ vật ở đuổi theo dường như. Đại ca! Xin hỏi tuyết trắng vừa muốn tiến lên do hỏi, ai ngờ kia thoạt nhìn cao cao đại đại nam nhân, vừa nghe tuyết trắng thanh âm, giống như là thấy quỷ giống nhau, vội vàng chạy mất. ngoa tào, ta lại không phải quỷ, dùng không cần chạy nhanh như vậy. Tuyết trắng mắt trợn trắng, xoay người lại thấy được đường phố đối diện lại đi tới một cái khác lao hán. Đại tuyết trắng mới vừa một chương miệng, lại thấy kia lao hán cả người cứng đờ, chớp mắt công phu cũng chưa đến, liền vội vàng quay đầu chạy. Cái này tuyết trắng hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt. Đây là tình huống như thế nào? Liên ở tuyết trắng sững sờ ở nơi đó, hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Cũng không biết qua bao lâu, tuyết trắng đột nhiên nghe thấy một trận khư khư khư thanh âm, thanh âm thực nhẹ. Nếu không phải tuyết trắng nhĩ lực đã trở nên thực hảo, phỏng trừng đều nghe không thấy thanh âm này. Hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn lại, lại thấy một nhà không lớn cửa hàng gã sai vật đang đông ở một khối ván cửa mặt sau. Hướng tới tuyết trắng xua xua tay. Tả hữu nhìn nhìn, xác định trung quanh trừ bỏ chính mình, không có những người khác ở. Tuyết trắng lúc này mới hướng tới kia gã sai vật đi qua đi. Vị này khách quan, ngươi là lần đầu tiên tới biên thành đi. Muốn ở trọ sao? Này! Kéo sinh ý! Tuyết trắng chớp chớp đôi mắt, không có trước tiên cấp đối phương hồi phục, Đảo không phải tuyết trắng không nghĩ ở trọ, mà là bị vừa mới cái kia kéo sinh ý dọa tới rồi. Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, nếu lại bị cái bọn cướp gì đó cản một chút, Tuyết Trắng có thể dự cảm chính mình sẽ ở bên ngoài qua đêm. Nếu là ở vùng hoang vu giãng ngoại, Tia Đảo cũng coi như, nhưng hôm nay đã vào biên thành, nói như thế nào cũng phải tìm cái vững chắc chỗ ở hạ, thẩy tắm nước nóng, tìm hiểu tìm hiểu tin tức linh tinh mới hảo. Khách quan, ngươi đừng sợ, chúng ta cũng không phải là cái gì hấp điểm. Nếu không phải xem ở khách quan chỉ có một người nói. Cửa này bản ta là khẳng định sẽ không triệt hạ tới. Hiện tại biên thành không yên ổn, qua canh giờ này, nếu ngài không tới nhà ta ở lại, hôm nay buổi tối sợ là liền phải nguy hiểm. Không được ra liền nguy hiểm. Lời này nói rõ là ở uy hiếm người, tuyết trắng vừa nghe liền biểu hiện ra thực không cao hứng bộ dáng. Đại khái là ý thức được chính mình lời nói có vấn đề, kia gã sai vặt vội vàng sửa miệng, còn nói thêm, khách quan, ta liền thành thật cùng ngươi nói đi. Cửa hàng này theo ta cùng ta lão nương, còn có một cái muội muội nhìn, không bên người. Hiện giờ biên thành không an toàn, khách nhân cũng ít. Chúng ta tam khẩu chỉ ở tại hậu viện, chính ngươi một người ở tại tiền viện, tưởng như thế nào trụ, ở nơi nào, đều tùy chính ngươi, ngươi xem tốt không. Làm buôn bán làm được này một bước, tuyết trắng đột nhiên không biết là nên nói này gã sai vật quá thật sự, hay là nên nói hắn có tâm kế. Nếu hắn nói chính là thật sự. Tiếp nơi này thật đúng là cái qua đêm hảo địa phương, nhưng nếu không phải thật sự, chính mình đã có thể thật là mới ra ổ sói, lại tiến hang hổ. Đang ở tuyết trắng do dự muốn hay không đi vào thời điểm, lại thấy một đoá mây trắng lắc lư bay tới khách điếm phía trên, sau đó hướng nóc nhà rơi xuống, hiện nhiên là không tính toán đi rồi. Vừa thấy mây trắng phản ứng, tuyết trắng liền minh bạch đây là muốn cho chính mình ở chỗ này ở lại ý tứ, tuyết trắng trong lòng cũng liền lấy đế, gật gật đầu. Lôi kéo dây cương hướng tới kia gã sai vật đi đến. Gã sai vật nhưng thật ra cái cơ linh, vội vàng nghiêng người ra tới, đem dây cương tiếp nhận, dặn do một tiếng tuyết trắng ở đại sảnh chờ một lát, hắn liền vội vàng lôi kéo dây cương hướng tới một bên ngõ nhỏ đi đến.